Ở Lâm Minh cùng Vân Thần không có đi thẩm ra thôn phía trước, hắn trên cơ bản liền không có lại từ trong không gian lấy ra thứ gì. Bên người tùy thời có hạ nhân, hơn nữa trong phòng bếp nhiều cái gì tài liệu người khác liếc mắt một cái là có thể đã biết. Lâm Gia có chính mình thôn Trang chuyên môn gieo trồng rau dưa trở cung ứng Lâm Phủ, cũng không cần Tiểu Ngư Nhi chính mình đi ra ngoài mua đồ ăn. Tới rồi mặt sau, Tiểu Ngư Nhi dứt khoát từ thành thân thời điểm Lâm chính trạch cho hắn cái kia thôn Trang vào tay. Hắn chuẩn bị đem cái kia thôn trang cũng loại thượng điểm rau dưa cùng trái cây. Hạt giống trực tiếp dùng trong không gian lưu, như vậy hẳn là so bên ngoài hạt giống hảo. Hơn nữa chính hắn cũng thường xuyên tìm cơ hội đến thôn trang đi lên cấp rau dưa cùng cây ăn quả tới điểm không gian nước suối. Hắn năm nay mùa xuân liền bắt đầu loại, gần nhất đã bắt đầu chính mình thôn trang thượng rau dưa cung ứng Lâm phủ hàng ngày sở cần. Trước kia cung ứng rau dưa thôn trang còn lại là trực tiếp bán đi ra ngoài. Hơn nữa tiểu ngư nhi chính mình thôn trang rau dưa sản xuất lúc sau Hắn lẩu cây cửa hàng cũng không cần mặt khác nhập hàng. Đều là trực tiếp từ lâm gia thôn trang cùng tiểu ngư nhi thôn trang dư thừa nơi đó tới. Bộ dáng này gần nhất, phí tổn liền lại bắt đầu giảm xuống, cửa hàng tiền lời liền từ từ khả quan lên. Lâm chính trạch căn trong nhà rau dưa hương vị càng ngày càng tiếp cận ở thẩm gia ăn hương vị, sau đó lại bị báo cho hiện tại lâm phủ dùng rau dưa là tiểu ngư nhi thôn trang thượng gieo trồng. Hắn trong lòng cũng liền minh bạch vài phần. Hắn ngầm chú ý một chút tiểu ngư nhi thôn trang thượng nhân viên Đem tin được người để cử cho Tiểu Ngư Nhi. Như vậy hắn cũng yên tâm Điểm Nhi. Chính hắn cũng thường xuyên sẽ tới cái kia thôn trang đi lên nhìn xem, tận lực không cần khiến cho người khác hoài nghi. Con hảo tuyển hạ nhân đều là không tồi, không có phẩm hạnh bất lương người tồn tại. Tiểu Ngư Nhi ở lâm minh bọn họ đi rồi lúc sau, liền sẽ thường xuyên đem hạ nhân đuổi ra phòng bếp, chính mình xuống bếp làm gọi món ăn cùng mặt khác thức ăn. Lúc này hắn liền sẽ đem chính mình dùng trứng gà đổi thành trong không gian ăn ra, còn có gà cũng là như thế này. Hắn trực tiếp đem trong phòng bếp sống gà vẫn tiến trong không gian, sau đó dùng trong không gian gà tới ngao canh. Như vậy thời gian dài, những cái đó hạ nhân liền biết Tiểu Ngư Nhi thích chính mình động thủ sát gà. 87-10-1-25, bắt trùng. chương 87 chế tắc món kho. Tiểu Ngư Nhi mang theo thẩm đại nưu cùng lưu thụ đến trong không gian liên tục mấy ngày làm việc lúc sau, rốt cuộc lại đem trong không gian lương thực thu xong rồi. Rượu nho cũng lại ngủ rất nhiều. Bọn họ hiện tại đã đem trong nhà ăn lương thực đều đổi thành trong không gian trồng ra, mà trong nhà loại lương thực trên cơ bản đã bị thẩm đại như bọn họ kéo đến trong trấn đi bán. Tiểu ngư nhi bọn họ đem trong không gian đầu to sự tình đều làm được không sai biệt lắm lúc sau, liền ngẫu nhiên đi vào lộng lộng rau dưa còn có nhặt hạ trứng gà gì đó. Lần này Lâm chính trạch bởi vì muốn tới thanh thành mặt khác huyện thành đi xử lý sinh ý thượng sự tình, tiểu ngư nhi liền vẫn luôn đãi ở thẩm gia thôn. Hắn liền cùng Lâm Minh bọn họ cùng nhau ở tại Lâm gia biệt viện. Có đôi khi mang theo lâm minh bọn họ cùng nhau đến thẩm gia thôn chung quanh nơi nơi đi một chút nhìn xem. Thẩm gia bận rộn thời điểm cũng sẽ qua đi hỗ trợ. Chấn trên cửa hàng hiện tại từ thẩm Tỉnh, thẩm vân, đào ca nhi bọn họ coi chừng. Thuận tiện ở chấn trên cấp thượng thư viện thẩm nhất cùng hứa bách nấu cơm gì đó. Tiểu ngư nhi cũng sẽ ngẫu nhiên tiến chấn thời điểm đi chính mình ra cửa hàng cùng cảnh vinh tiểu lầu nhìn xem. Còn hảo hắn đã đem như thế nào chế tác liêu chấp nói cho A cha, cho nên không cần hắn thường xuyên tới làm thật chính yếu chính là không gian nước suối, hắn liền mỗi lần hồi thẩm ra đều lưu nhiều điểm nước suối, như vậy liền đủ trong nhà mấy chỗ sử dụng. Tiểu Ngư Nhi cũng sẽ mang theo Lâm Gia mấy người đi tiền ra bái phỏng. Mỗi lần đi, Lâm Minh bọn họ hắn tử liền cùng Tiền Tĩnh có rất nhiều nói. Tiểu Ngư Nhi liền sẽ mang theo Vân Thần cùng hai cái ca ca buổi buổi tiền A yêu cùng Nguyên Chân bọn họ. Bởi vì Tiểu Ngư Nhi không gian đủ rượu nho vẫn luôn đều có cung cấp tiền ra chính mình uống, cho nên tiền A yêu thân thể đã càng thêm khỏe mạnh. Sau đó Thiên A Yêu liền ở nhà đãi không được. Hắn hiện tại cũng sẽ thường xuyên đến thẩm gia thôn Lâm gia biệt viện trụ trụ, cùng thẩm gia A Yêu bọn họ cũng hôn đến dần dần quen thuộc lên. Tiểu ngư nhi bởi vì gần nhất ở thẩm gia thôn đi lại đến nhiều, liền nghe được một ít bắt quái. Gần nhất tương đối nhiệt chính là thôn trưởng gia cháu gái Hoa Ca Nhi sắp thành thân sự tình. Nghe nói nhà bọn họ người câu Hoa Ca Nhi một đoạn thời gian lúc sau, hiện tại trở nên ngoan rất nhiều. Cho nên liền thỉnh bà mối tìm kiếm một nhà còn tính không tồi nhân ra chuẩn bị đem hắn gả qua đi Hoa ca nhi chính mình là không thế nào tình nguyện Nhưng là không chịu nổi trong nhà người toàn bộ đều cảm thấy ra nhân này cũng không tệ lắm Nhà này cũng coi như là chấn trên tương đối giàu có nhân ra Trong nhà nhân khẩu tương đối đơn giản Cũng chỉ là một nhà ba người Chỉ là cái này hán tử chân cẳng bởi vì khi còn nhỏ bệnh tật để lại một chút tàn tật Bất quá không chú ý xem là không thế nào nhìn ra được tới cho nên cũng không ảnh hưởng ngày thường sinh hoạt. Hơn nữa người này vẫn là tương đối không tồi, trước kia cũng là phụ cận trong thôn người. Chính là hắn chân cẳng có điểm tàn tật, làm việc nhà nông không phải như vậy lợi hại, cho nên liền nghị đến chấn trên làm buôn bán. Người này còn xem như có năng lực, cho nên hiện tại cũng coi như tránh hạ một chút gia nghiệp. Tuy rằng không thể cùng những cái đó đại phú quý nhân ra so sánh với, nhưng là đối lập hoa ca nhi trong nhà tình huống vẫn là sẽ hơi chút hảo một chút. Chỉ là người này bởi vì chân cẳng tàn tật nguyên nhân liền trì hoan đón dâu, hiện tại đã 22 tuổi. Hoa ca nhi tuy rằng ở chấn trên danh dự không tính thực hảo, nhưng là tuổi trẻ cũng tương đối xinh đẹp. Hoa ca nhi không làm thời điểm, nhìn qua vẫn là không tồi. Cho nên hai nhà cũng liền đều đồng ý việc hôn nhân. Hiện tại tiểu ngư nhi liền nghe trong thôn người đang nói xem hoa ca nhi còn có thể hay không làm đi xuống. Bởi vì chính hắn không phải thực vừa lòng cái này hắn tử, hiện tại còn không có như thế nào mà cũng là vì nhà hắn người đẻ nặng đâu. Tiểu ngư nhi chính mình cũng liền nghe một chút liền tính. Những người khác sự tình cùng hắn cũng không có gì quan hệ. Chỉ là tốt xấu hoa ca nhi là thẩm gia thôn đi ra ngoài người. Nghe người khác lại nói tiếp cái này hắn tử còn tính không tồi, chỉ có hoa ca nhi gả qua đi nghiêm túc sinh hoạt, không hề làm trời làm đất nói, về sau sinh hoạt đều sẽ không kém. Hắn cũng là hy vọng thẩm gia người quá đến tốt đâu. Thực mau liền đến hoa ca nhi thành thân lúc, Nghe nói sẽ ở thẩm ra thôn bãi một lần tiệc rượu. Tiểu ngư nhi bọn họ đương nhiên là muốn đi uống rượu. Hắn còn phải đưa điểm thêm trang. Tới rồi hoa ca nhi thành thân nhật tử, tiểu ngư nhi liền mang theo lâm ra mấy người đều đi qua. Thành thân chi lễ vẫn luôn bình tĩnh cử hành hoàn thành. Xem ra hoa ca nhi hẳn là sẽ không lại làm ra sự tình gì. Tiểu ngư nhi vẫn là mặt sau mới biết được nguyên nhân. Nguyên lai là thôn trưởng ra gả đến chấn trên cái kia tiểu ca nhi thẩm mầm. Ở hoa ca nhi thành thân phía trước làm hắn trước kia mê luyến cái kia hán tử thấy hoa ca nhi một mặt. Ơn cái hán tử cũng là thực mau liền phải thành thân. Không biết lúc ấy hai người nói chút cái gì, dù sao hoa ca nhi từ đó về sau liền hoàn toàn ngừng nghỉ xuống dưới. Toàn bộ làm người trong nhà cho hắn làm chủ. Ăn xong hoa ca nhi thành thân tiệc rượu không lâu lúc sau, lâm chính trạch liền trở lại thẩm gia thôn tới. Lúc này đã tiến vào mùa thu, thẩm gia trong nhà việc nhà nông lại muốn bắt đầu vội. Tiểu ngư nhi liền cùng lâm chính trạch tiếp tục giữ lại. Chuẩn bị hỗ trợ làm xong thu hoạch vụ thu lại hồi Vinh Thành đi Mà Lâm Minh cùng Vân Thần đã trước mang theo Lâm Chính Trạch hai cái cà cà đi trở về Vinh Thành Lâm Phủ cũng không thể thời gian dài không có chủ nhân ở Lâm Minh bọn họ lần này trở về thuận tiện đem thẩm gia tân gia mức cũng lôi đi Thẩm gia còn lại chuẩn bị một ít trong nhà sau núi dưỡng gà làm cho bọn họ mang đi Tiểu ngư nhi bọn họ giúp đỡ thu hoạch vụ thu hoàn thành lúc sau Lâm Chính Trạch tưởng đi theo trương thợ săn bọn họ vào núi một chuyến Hắn trước kia còn không có quá vào núi săn thú trải qua, cho nên rất cảm thấy hứng thú. thẩm Đại Ngư thấy Lâm Chính Trạch cảm thấy hứng thú, liền đi cùng trương thợ săn nói một tiếng. Sau đó liền tìm cái thời tiết sáng sủa thời điểm, mang theo Lâm Chính Trạch cùng thẩm Nhị Ngư cùng trương thợ săn vào núi đi. Tiểu Ngư Nhi lúc này đây liền không có đi theo đi, hắn ở nhà chuẩn bị làm điểm món kho ra tới ăn. Hắn gần nhất đột nhiên rất tưởng niệm kiếp trước món kho. Hắn không có ở hiện tại trong thế giới phát hiện có loại này cách làm. Cho nên liền tưởng chính mình làm ra tới. Bất quá Tiểu Ngư Nhi phát hiện gia vị không phải như vậy hảo tìm. Hắn dứt khoát tới rồi chấn trên hiệu thuốc đi hỏi hỏi. Sau đó thật vất vả chủ tề một bộ phận gia vị. Cũng chỉ có thể tạm chấp nhận thử xem. Tiểu Ngư Nhi là dùng trong không gian gà cùng con thỏ tới làm. Chờ hắn làm được thời điểm, trong nhà mọi người đều cảm thấy rất thương a. Tiểu Ngư Nhi tuy rằng cảm thấy hương vị còn không tính chính tông, nhưng là cũng đã thực không tồi. Đặc biệt là nguyên liệu trên cơ bản đều là trong không gian ra tới, cho nên hương vị phá lệ hảo. Tiểu Ngư Nhi cảm thấy có thể cho A Cha bọn họ nông nhàn thời điểm nhiều làm điểm, sau đó có thể phóng tới chấn trên cửa hàng bán. Tuy rằng thẩm ra mấy năm gần đây tới tiền thu đã thực không tồi, nhưng là theo trong nhà hài tử dần dần lớn lên, trong nhà tiêu dùng cũng là thành lần ở tăng trưởng. Cho nên Tiểu Ngư Nhi cảm thấy đến mở rộng điểm kinh doanh phạm vi mới được. Tiểu Ngư Nhi đem món kho gia vị cùng cách làm đều nói cho A Cha. Sau đó làm A cha chính mình thử dùng trong nhà dưỡng gà cùng từ chấn trên mua thịt heo tới làm. Muốn nhìn một chút bình thường nguyên liệu nấu ăn làm được hiệu quả thế nào. Lưu thụ liền ở tiểu ngư nhi chỉ đạo dưới, thực nghiệm rất nhiều lần, cuối cùng thành phẩm cảm giác mới tính không tồi. thực nghiệm sau khi thành công, thậm ra gần nhất thực đơn thượng liền hơn nữa món kho. Lưu thụ còn cố ý làm một ít bắt được chấn trên cửa hàng đi bán, muốn thử xem xem có thể hay không bán đi. Sau đó, không có bao lâu. Đào ca nhi liền trở về thẩm gia thôn. Nói là muốn trong nhà nhiều làm điểm món kho ra tới, thật nhiều người thích ăn đâu, thực mau liền bán hết, tới rồi mặt sau còn có người mua không được. Lưu thụ chuyển biến tốt bán, vậy chuẩn bị hướng nhiều làm. Chỉ là chính mình trong nhà dưỡng gà cùng con thỏ số lượng cũng không tính nhiều, sợ không đủ, cho nên thẩm đại ngưu liền đi cùng trương thợ săn nói một chút. Muốn cho trương thợ săn đem ngày thường đánh tới gà rừng, thỏ hoang gì đó gần đây bán cho thẩm gia. Nhà bọn họ ra cùng chấn trên giống nhau tiền bạc tới thu hóa. Có trương thợ săn cung ứng, ngẫu nhiên không đủ điểm cũng sẽ từ thôn dân nơi đó lại mua điểm nhi. Trong thôn người thấy lại có tiền thu, đều phi thường cảm kích thẩm đại ngưu ra đâu. Mấy năm gần đây tiểu ngư nhi phát hiện nhà bọn họ nhân duyên là càng ngày càng tốt lạc Hơn nữa không còn có người dễ dàng đánh nhà bọn họ chủ ý cũng là vì như vậy, tiểu ngư nhi ở Vinh Thành đợi thời điểm mới xem như tương đối yên tâm. Hơn nữa tiểu ngư nhi hiện tại thành tiền gia kết nghĩa, Trấn trên người cũng càng sẽ không dễ dàng trêu trọc thẩm ra Còn nghe thôn trường nói Hiện tại thẩm ra thôn các thôn dân tiến Trong trấn bán điểm lương thực gì đó Cũng không dễ dàng bị ép giá Mọi người đều biết là thẩm đại ngưu ra duyên cớ đâu Tiểu ngư nhi bọn họ đợi cho không sai biệt lắm Mười tháng đế mới lại trở về Vinh Thành Trở lại Vinh Thành lúc sau Tiểu ngư nhi liền cùng Lâm chính trạch Nói hắn chuẩn bị lại lộng mấy thứ Mới mẻ thái sắc ra tới Nghĩ có thể cho Lâm ra tiểu lầu ra Tăng điểm mới mẻ đồ vật. Lâm Chính Trạch thấy hắn hưng thú bừng bừng, cũng liền đáp ứng rồi. Chỉ là làm hắn không cần quá mệt mỏi. Tiểu Ngư Nhi thấy Lâm Chính Trạch duy trì hắn, hắn liền thường xuyên không có chuyện thời điểm liền lại ngâm mình ở trong phòng bếp đi. Trong nhà hạ nhân hiện tại đều thấy nhiều không trách, bọn họ hiện tại chỉ cần nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi đi phòng bếp, kia trừ phi Tiểu Ngư Nhi gọi bọn hắn hỗ trợ, nói cách khác liền đều sẽ trực tiếp rời đi phòng bếp, làm Tiểu Ngư Nhi đơn độc ở bên trong đường địch. Kỳ thật Lâm Phủ hạ nhân cũng là thực thích Tiểu Ngư Nhi xuống bếp. Bởi vì mỗi lần chỉ cần Tiểu Ngư Nhi đi phòng bếp, như vậy khẳng định sẽ có ăn ngon mỹ vị đồ ăn. Chủ nhân ra có đến ăn, bọn họ cũng có thể phân đến một ít đâu. Hơn nữa Tiểu Ngư Nhi còn sẽ thường xuyên đem một ít đồ ăn cách làm nói cho phòng bếp hạ nhân, về sau hắn không nghĩ động thủ thời điểm liền từ hạ nhân tới làm. Cho nên trong phòng bếp người đều phi thường chờ mong Tiểu Ngư Nhi tiến phòng bếp. Bởi vì Tiểu Ngư Nhi tiến phòng bếp sau, bọn họ không chỉ có có thể nếm đến mỹ vị đồ ăn, còn có thể học được rất nhiều tân nấu ăn phương pháp. Từ Tiểu Ngư Nhi tiếp thu quản lý lâm phủ tới nay, trong nhà hạ nhân từ lúc bắt đầu quan vọng tới rồi hiện tại đối Tiểu Ngư Nhi cũng dần dần chịu phục. Chỉ cần là hạ nhân không làm nguy hại đến lâm ra sự tình, Tiểu Ngư Nhi nói như vậy đều là tương đối dễ nói chuyện. Đương nhiên, nếu có người phạm sai lầm, kia cũng là sẽ nghiêm trị. Tiểu Ngư Nhi vừa mới bắt đầu tiếp nhận thời điểm, liền có hạ nhân nên phụng dương héo. Đặc biệt là vân thần đi theo lâm minh ra cửa lúc sau, không có vân thần chấn. Đại gia vừa mới bắt đầu vẫn là có điểm không phục Tiểu Ngư Nhi. Nhưng là bị Tiểu Ngư Nhi kéo một cái dết gà dọa khỉ đánh một đốn bản từ lúc sau, đại gia liền đều ngừng nghỉ rất nhiều. Cũng không dám tùy tiện có lệ Tiểu Ngư Nhi. Kỳ thật Tiểu Ngư Nhi khẳng định là có thể tàn nhẫn lên, hắn nói như thế nào đều là ở mặt thế đại quá người. Chỉ là đi tới thế giới này lúc sau, hạnh phúc sinh hoạt khiến cho hắn đem góc cạnh đều thu thu. Bình thường sẽ không phát hỏa hiển lộ ra hắn tâm tàn nhẫn một mặt. 80- Trưng 88 hư hư thực thực tình địch. Tiểu ngư nhi gần nhất thường xuyên đến phòng bếp nấu ăn. Làm ra tới mới mẹ thái sắt trước làm người trong nhà nếm thử. Nếu đại gia cảm thấy không tồi, liền chuẩn bị làm lâm ra tiểu lầu ra tăng đồ ăn phẩm. Lâm Minh cùng lâm chính trạch bọn họ hưởng qua lúc sau, liền tuyển trong đó 3 loại đồ ăn làm tân phẩm, chuẩn bị sắp tới ở lâm ra tiểu lầu đẩy ra. Tiểu ngư nhi đem thực đơn đều kỹ càng tỉ mỉ viết ra tới, sau đó làm tiểu lầu đầu bếp chính mình đi làm. Tiểu Ngư Nhi liền chờ bọn họ làm ra tới liền đi nếm thử, cảm thấy hương vị tương đối chính tông liền có thể thêm tiến thực đơn. Ở Tiểu Ngư Nhi mới vừa vội xong tân đồ ăn thời điểm, trong nhà liền tới rồi khách nhân. Là Lâm chính trạch đại ca Lâm Bạch Vi mang theo hắn chú em Châu Văn lại đây Lâm ra làm khách. Lâm Bạch Vi gả qua đi cái này Châu Gia cũng coi như là vinh thành tương đối nổi danh người làm ăn ra. Châu Gia chủ muốn khai bố cửa hàng, sinh ý cũng làm thật sự không tồi. Cùng Lâm Gia xem như môn đăng hộ đối. Cho nên đương Lâm Bạch Vi cùng Châu Gia Châu Nếu nhìn vừa mắt thời điểm, hai nhà người đều phi thường duy trì. Hiện tại Lâm Bạch Vi ở Châu Gia cũng quá đến phi thường hạnh phúc, gia đình hòa thuận, trượng phu yêu quý, nhi tử đáng yêu cơ linh. Châu Gia liền có hai cái nhi tử, một cái chính là Lâm Bạch Vi trượng phu Châu Nếu, còn có chính là chú em Châu Văn cái này tiểu ca nhi. Châu Văn năm nay cũng đã có 16 tuổi, còn không có thành thân. giạt xuân bể. hắn vốn dĩ cho tới nay liền thích Lâm chính trạch. Nhưng là bởi vì Lâm Chính Trạch rất ít đại ở Vinh Thành, hắn cũng không có nhiều ít cơ hội nhìn thấy hắn. Chờ đến mặt sau, Lâm Chính Trạch thích Tiểu Ngư Nhi lúc sau, kia hắn liền càng không có cơ hội. Bất quá, hắn vẫn là ôm điểm kỳ vọng. Vẫn luôn chờ đến Lâm Chính Trạch cùng Tiểu Ngư Nhi thành thân thời điểm, hắn mới xem như biết chính mình không có cơ hội. Hắn trước kia cũng có cùng Lâm Bạch Vi nói qua việc này, Lâm Bạch Vi vừa mới bắt đầu thời điểm còn sẽ tìm cơ hội làm cho bọn họ một chỗ một chút. Đến sau lại thấy Lâm Chính Trạch đối Châu Văn không có hứng thú, chỉ là đem hắn trở thành giống nhau thân thích đối đãi. Hơn nữa Lâm Chính Trạch lại thích Thượng Tiểu Ngư Nhi, cho nên liền không có lo chuyện bao đồng lạp. Chỉ là Châu Văn biết Lâm Chính Trạch thích người cư nhiên là ở nông thôn, hơn nữa cũng không có gì đặc biệt địa phương thời điểm, liền có điểm không cam lòng. Bất quá, hắn không cam lòng cũng làm không được cái gì. Hắn A Cha đã từng cùng Vân Thần đề ra một chút, nhưng là Vân Thần tỏ vẻ bọn họ lâm ra không quá hước thúc bọn nhỏ, chỉ cần hai tử thích liền hảo không nhất định một hai phải môn đăng hộ đối. Kỳ thật lâm ra cái này tình huống sớm đã có. Lâm chính trạch nhị ca lâm quyên ngữ lúc ấy coi trọng chính là một cái không có của cải thư sinh nghèo đâu. Lâm gia phái người hiểu biết quá tình huống, phát hiện ra nhân này nhân phẩm không tồi, liền đáp ứng rồi, cũng không có như thế nào làm khó dễ lý ra. Tuy rằng hôn sau lâm ra tương đối nhiều trợ cấp lý ra, nhưng là lâm quyên ngữ cảm thấy hạnh phúc liền hảo. Lâm ra người chính là làm chuyện gì đều là đầu tiên suy xét đến người nhà tình huống. Mà không phải suy xét đến sẽ cho chính mình ra sinh ý mang đến chỗ tốt. Lâm chính trạch thành thân thời điểm, Châu Văn cùng người trong nhà đã tới Lâm ra uống rượu. Lúc ấy cũng không có thấy thế nào quá tiểu ngư nhi, hiện tại hắn thừa dịp Lâm Bạch Vi hồi Lâm ra thời điểm liền đi theo lại đây. Hắn chuẩn bị nhìn xem Lâm chính trạch cưới chính là cái như thế nào người, làm Lâm chính trạch như vậy thích. Lâm Bạch Vi mang theo Châu Văn đến Lâm ra thời điểm, Lâm Minh cùng Lâm chính trạch đều đã ra cửa, không có ở nhà. Trong nhà chỉ có vân thần cùng Tiểu Ngư Nhi ở vân thần mang theo Tiểu Ngư Nhi đem bọn họ nên đón vào thính đường lúc sau, khiến cho hạ nhân thượng nước trà cùng điểm tâm. Đại gia Hàn Huyên trong chốc lát lúc sau, Châu Văn đưa ra làm Tiểu Ngư Nhi mang theo hắn đến trong vườn đi một chút. Lâm Bạch Vi thấy Châu Văn đưa ra cái này kiến nghị, liền nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng là Châu Văn cố ý bỏ lỡ hắn ánh mắt, kiên trì muốn Tiểu Ngư Nhi dẫn hắn đi vườn. Vân thần cùng Lâm Bạch Vi biết hắn muốn làm sao, nhưng là nghĩ đây là ở lầm ra. Hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề, cũng liền đáp ứng rồi Tiểu Ngư Nhi tuy rằng có điểm kỳ quái Nhưng là cũng miệng đầy đáp ứng mang theo hắn ra thính đường Còn làm hạ nhân đem nước trà cùng điểm tâm cầm điểm Hay đi trước trong vườn đỉnh nơi đó bố trí hảo Tiểu Ngư Nhi mang theo Châu Văn ở đi thông vườn trên đường nhỏ chậm rãi đi tới Tiểu Ngư Nhi kỳ thật là biết cái này Châu Văn Ở tiền chắc trong phủ thời điểm cũng đã nghe nói qua Biết hắn là vẫn luôn mê luyến lâm chính trạch Tiểu Ca Nhi trí nhất Chủ yếu là đại gia còn có thân thích quan hệ, cho nên cũng không hảo nói như thế nào. Tiểu ngư nhi nghĩ liền xem hắn đợi chút sẽ cùng chính mình nói cái gì đó đi. Bọn họ đi đến trong vườn đình thời điểm, bọn hạ nhân đã an bài hảo. Bọn họ liền trực tiếp ngồi xuống, tiểu ngư nhi làm hạ nhân đều lui ra. Sau đó liền nhìn Châu Văn, tưởng chờ hắn trước nói lời nói. Châu Văn thấy hạ nhân đều đi xuống, liền mở miệng nói, nghe nói nhà ngươi là thanh thành ở nông thôn. Ngươi trước kia ở nhà thời điểm đều làm chút cái gì nha? Tiểu ngư nhi thành thành thật thật trả lời nói, là đâu, ở trong thôn. Trước kia chính là giúp đỡ trong nhà xuống đất làm việc đâu, còn có xuống bếp nấu cơm gì đó. Châu Văn có điểm miệt thị lại tiếp theo nói, vậy ngươi ngày thường còn sẽ theo thùa gì đó sao? Ta ở nhà thời điểm luôn bị a cha câu theo thùa đâu, nói là làm tiểu ca nhi theo thùa này đó là khẳng định muốn am hiểu mới được. Nói còn cười cười. Tiểu ngư nhi vẫn là thành thật nói, ta sẽ không theo thùa gì đó đâu. Không có phương diện này thiên phú đâu. Cho nên người trong nhà cũng mặc kệ ta. Quần áo đều là người trong nhà làm, ta cũng sẽ không làm. Châu Văn nghe xong lời này, liền đều sợ ngây người. Hắn chỉ là nghĩ nông thôn đến khẳng định theo thùa phương diện không bằng chính mình, thật đúng là không nghĩ tới có người quần áo đều sẽ không làm. Hắn lập tức liền không có phản ứng lại đây. Tiểu ngư nhi thấy kinh đến hắn, liền hảo tâm tình tiếp tục nói, bất quá, ta nhưng sẽ làm áo lót, về sau lâm chính trạch cùng ta áo lót sẽ chính mình làm. Mặt khác quần áo nói không phải có hạ nhân sao. Làm hắn làm liền được rồi. Nộn thảo ăn ngon. Ngươi nói đúng không? Châu Văn mới phản ứng lại đây, sau đó nói, như vậy lâm đại ca không ngại sao. Tiểu ngư nhi thấy hắn cái này sưng hô, nhướng nhướng mày, cảm giác có điểm khó chịu a. Sau đó tiểu ngư nhi phải trả lời nói, sẽ không a. Ai trạch đáng sợ ta mệt muốn chết rồi đâu. Hắn liền cùng ta nói, quần áo này đó thương mắt việc liền giao cho hạ nhân khiến cho ta vui vui vẻ vẻ đợi liền được rồi. Hắn tiếp theo tiếp tục nói, hơn nữa ta cũng không có thời gian đãi ở nhà theo thửa may vá đâu. Gần nhất còn lại nghiên cứu ra một ít tân đồ ăn, làm tiểu lầu thêm tiến thực đơn đâu. Một người tinh lực chính là rất có hạn, không có như vậy nhiều thời gian lãng phí đâu. Châu Văn nghe sắc mặt càng khó coi. Liền nói, ngươi còn sẽ xuống bếp ác. Kìa khi nào ta đi nhà các ngươi tiểu lầu thử xem ngươi nghiên cứu ra tới thái sắc. Tiểu ngư nhi liền cùng hắn nói, Tiểu lầu sớm đã có kia nói gọi là thịt luộc phiến đồ ăn chính là mấy năm trước ta làm ra tới. Lúc ấy đã bị a trạch bỏ vào tiểu lầu thực đơn. Ngươi nếu như đi lâm gia tiểu lầu ăn cơm xong nói hẳn là biết món này. Ta nghe a trạch nói hiện tại món này vẫn là rất nhiều người điểm đâu. Tiểu ngư nhi đương nhiên sẽ không nói kỳ thật lúc ấy là đem thực đơn bán cho lâm chính trạch làm. Châu văn bị hắn nói được không lời nào để nói. Hắn xác thật đi lâm gia tiểu lầu ăn cơm xong, hơn nữa tiểu ngư nhi nói món này hắn còn thực thích đâu thường xuyên sẽ điểm tới ăn. Tiểu Ngư Nhi thấy hắn tạm thời không có nói, khiến cho hắn ăn điểm tâm, còn cố ý cho hắn rót một ly trà. Sau đó cùng hắn nói, bất quá gần nhất làm được Tân Thái sắc, thực đơn vừa mới đưa cho Tiểu Lầu đầu bếp, hẳn là không có nhanh như vậy ra đồ ăn phẩm. Thật tốt các ngươi hôm nay ở chỗ này, ta chờ lát nữa xuống bếp làm cho các ngươi nếm thử xem. Châu Văn ăn điểm điểm tâm, cũng uống nước trà, sau đó liền không có nói cái gì. Tiểu Ngư Nhi cũng không có mở miệng, liền lặng lặng nhìn trong vườn hoa cỏ. Từng người chầm tư. Một lát sau, liền nghe hạ nhân tiến vào thỉnh bọn họ đi trở về, nói là trời chiều rồi ở bên ngoài sẽ có điểm lạnh. Tiểu ngư nhi bọn họ sát thật cảm giác có điểm lạnh, nói như thế nào đều đã là mùa thu. Tiểu ngư nhi mang theo châu văn đi trở về đến thính đường lúc sau, tiểu ngư nhi liền cùng vân thần bọn họ nói một tiếng. Liền chuẩn bị xuống bếp đi nấu ăn, hắn chuẩn bị đem tân đồ ăn làm ra tới cấp đại ca đếm thử. Vân thần cùng lâm bạch vi khiến cho hắn đi. Lâm Bạch Vi vừa rồi đã nghe chính mình A cha nói qua, hắn thực chờ mong tân đồ an hương vị đâu. Hắn hiện tại là càng ngày càng đối tiểu ngư nhi vừa lòng. Lâm ra tiểu lầu sinh ý khả năng sẽ bởi vì hắn tân đồ an lại thượng một cái tân độ cao đâu. Tiểu ngư nhi đi trong phòng bếp nấu ăn lúc sau, liền dư lại còn lại mấy người đãi ở trong sảnh đường mặt tiếp tục nói chuyện. Bất quá, Lâm Bạch Vi thấy Châu Văn từ trong vườn sau khi trở về liền không có như thế nào mở miệng. Cũng không biết hắn cùng tiểu ngư nhi nói chút cái gì. Hắn cảm thấy trở lại châu gia sau đến hảo hảo cùng châu ra hai phu phu nói nói châu văn sự tình. Hiện tại chính mình đệ đệ đã thành thân, vì lâm chính trạch bọn họ sinh hoạt không bị quấy rời, vẫn là làm châu người nhà nhanh đưa châu văn gả đi ra ngoài đi. Hắn cũng tới rồi thành thân tuổi, không thể lại kéo. Hơn nữa hắn cùng lâm chính trạch liền trước nay đều không có khả năng. Mọi người đều là biết điểm này, chính là châu văn chính hắn còn không cam lòng mà thôi. Tiểu ngư nhi làm tốt đồ ăn. Bọn Hạ Nhân cũng đem mà khác đồ ăn đều sau khi làm xong, Lâm Minh cùng Lâm chính trạch bọn họ cũng về nhà tới. Tiểu Ngư Nhi khiến cho Hạ Nhân đem cơm đặt tới thính đường bên trong đi, đại gia chuẩn bị ăn cơm chiều. Tiểu Ngư Nhi tân món ăn đồng dạng chờ tới rồi đại ca Lâm Bạch Vi mạnh mẽ tán dương, ngay cả Châu Văn cũng nói thanh ăn ngon. Hắn thật sự là không thể trái lương tâm nói không thể ăn a, Sắc thật hương vị thực hảo, cũng thực hợp khẩu vị của hắn. Lâm gia những người khác đều là đã ăn qua, cho nên liền không có nhiều lời. Mọi người đều đem lực chú ý toàn bộ phóng tới ăn cơm thượng. Ăn ngon như vậy đồ ăn, cũng không thể phóng những người khác cướp sạch đâu. Tiểu ngư nhi thấy đại gia thích hắn làm đồ ăn, liền rất vui vẻ đâu. Cho nên chính hắn cũng ăn nhiều một chén cơm, đều có điểm chống. Đại gia cơm nước xong, từ hạ nhân thu đi xuống. Những người khác cũng liền mới bắt đầu ăn chút trái cây, uống uống trà thủy tiêu thực. Bỏ phiếu để cử trương trước mục lục trương trương sau thêm vào bục mạc phản hồi kệ sách trương sai lầm, điểm này cử báo. 89-11-26 Trường 89 tham gia thị cưới. Lâm Bạch vi bọn họ không có ở Lâm Phủ qua đêm, ăn xong cơm chiều không có bao lâu liền về nhà đi. Nhà bọn họ ly Lâm Phủ cũng không xa, ngồi xe ngựa thực mau liền đến. Tiểu Ngư Nhi bọn họ chờ khách nhân đi rồi lúc sau, liền đều từng người về phòng ngủ. Ngày hôm sau ăn cơm sáng lúc sau, Lâm Chính trạch lại ra cửa làm Tiểu Ngư Nhi liền chuẩn bị mang điểm lễ vật đi tiền chắc ra đi một chuyến. Hắn nghĩ gần nhất đều không có như thế nào đi qua. Hẳn là đi xem bọn họ. Hắn mang lên lễ vật, ngồi xe ngựa liền đi tiền phủ. Đi đến thời điểm, vừa lúc gặp được tiền chắc chuẩn bị mang theo đại nhi tử ra cửa, liền chào hỏi liền đi rồi. Tiểu ngư nhi liền đi cùng Phương Lan còn có thẩm hiểu cùng nhau nói chuyện. Tiểu ngư nhi liền ở bọn họ trong miệng nghe nói tiền phái dĩnh thành thân nhật tử định rồi xuống dưới, chính là tháng chạp sơ mười. Khi thật ở mùa hè thời điểm, tiền phái dĩnh đã từng phái người tặng thiệp cho hắn, nói là mấy cái huynh đệ ở nhà hắn tụ một tụ. Nhưng là vừa lúc Tiểu Ngư Nhi không có ở Vinh Thành, lúc ấy là hồi thẩm gia thôn. Cho nên liền không có tham gia bọn họ tụ hội, gần nhất lại bận bận rộn rộn, làm cho hiện tại mới biết được hắn thành thân nhật tử. Tiểu Ngư Nhi cảm thấy chính mình gần nhất đến tìm cái thời gian thỉnh tiền ra mấy cái Tiểu Ca Nhi tới Lâm Phủ Tụ một chút, đến lúc đó có thể hảo hảo cho chuyện, cũng có thể nhiều hiểu biết một chút bên ngoài tin tức. Hàn Ngu Chi không chỉ là ngoài ý muốn. Tiểu Ngư Nhi ở Tiền Phủ vẫn luôn đợi cho không sai biệt lắm giờ dậu mới nhích người hồi Lâm ra. Về đến nhà lúc sau, hắn trước cùng trong nhà những người khác thương lượng một chút, sau đó liền đem tụ hội ngày định ở 5 ngày lúc sau. Hắn trước đưa tiền ra kia vài vị quen thuộc Tiểu Ca Nhi tặng thiệp, sau đó liền ở nhà bắt đầu chuẩn bị. Bởi vì Tiểu Ngư Nhi trước kia chưa từng có kinh nghiệm, cho nên vẫn luôn là vân thần ở chỉ đạo hắn bắt đầu vì tụ hội làm chuẩn bị. Chờ tới rồi tụ hội ngày này, Tiểu Ngư Nhi sớm liền rời khỏi giường, ăn xong rồi cơm sáng lúc sau. Sau đó khiến cho bọn hạ nhân đem nước trà. Điểm tâm gì đều chuẩn bị tốt. Hắn còn cô y đem mức cùng rượu nho đều đem ra chuẩn bị chiêu đãi khách nhân. Bất quá các khách nhân đều là cơm trưa lúc sau mới lục tục lại đây, tiểu ngư nhi liền ở cửa nghênh đón bọn họ. Đại gia gặp mặt lúc sau, đầu tiên là hảo một đốn nói ly tình đừng ý chủ yếu là tiểu ngư nhi hồi thẩm ra thôn thời gian dài điểm nhi, đại gia từ hắn thành thân lúc sau liền không có đã gặp mặt. Mọi người đều rất tưởng niệm hắn đâu. Bọn họ vừa nói chuyện liền biên bắt đầu ăn cái gì. Lâm ra tiểu lầu bán mức cùng rượu nho bọn họ cũng là sẽ thường xuyên mua tới ăn, đều thực thích ăn. Tiểu ngư nhi thành tiền ra kết nghĩa lúc sau, bọn họ cũng thơm lây được tiểu ngư nhi trong nhà đưa mức cùng rượu nho. Hiện tại ở lâm ra lại có thể ăn đến, mọi người đều thực vui vẻ đâu. Tiểu ngư nhi thấy bọn họ đều thích ăn, khiến cho hạ nhân nhiều cầm chút ra tới. Con chuẩn bị chờ bọn họ đi thời điểm đều mang điểm trở về ăn. Lần này tụ hội sau, tiểu ngư nhi sẽ biết tiền phái dĩnh sắc thật muốn ở tháng trạm sơ 10 thành thân. Hắn sẽ 18 tuổi mới thành thân cũng là có nguyên nhân. Hắn nhà chồng họ nghiêm, tương lai phu quân đã tiêu nghiêm trạch. Nghiêm trạch trong nhà cũng là làm buôn bán, chỉ là không có tiền ra như vậy có tiền. Bất quá bởi vì hai nhà người quan không tuổi, hơn nữa bọn nhỏ cảm tình cũng thực hảo. Kỳ thật chủ yếu là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tới rồi tiền phái dĩnh 15 tuổi thời điểm, vốn gì thành thân nhật tử đều đã định ra. Ai biết nghiêm trạch ra cha đột nhiên sinh bệnh nặng, sau đó tìm thật nhiều đại phu đều không có chứa khỏi thức mau liền qua đời. Như vậy bọn họ việc hôn nhân phải chậm lại, bởi vì Nghiêm Trạch muốn giữ đạo hiếu 3 năm. Thẳng đến năm nay mới tính qua hiếu kỳ, lúc này mới đem thành thân nhật tử định ở năm nay tháng chạp sơ 10. Bất quá tiền phái dính tuổi cũng từ 15 tuổi kéo dài tới 18 tuổi. Tiểu Ngư Nhi ở Lâm phủ làm một lần tụ hội lúc sau, liền dần dần cùng tiền gia kia vài vị tiểu ca nhi đi được gần chút. Tiểu Ngư Nhi thường xuyên sẽ đi bái phòng bọn họ, hoặc là sẽ cùng nhau đi ra cửa trên đường đi một chút gì đó. Dần dần quan hệ liền càng ngày càng tốt, cũng càng thân mật vài phần. Thời gian quá đến bay nhanh, thực mau liền vào tháng chạm, mau tới rồi tiền phái dinh thành thân nhật tử. Tiểu ngư nhi liền một bên chuẩn bị lâm ra muốn đưa năm lễ, một bên liền cũng bắt đầu nghĩ đưa điểm thứ gì đưa tiền phái dinh thêm trang. Hắn luôn luôn đối này đó phương diện đồ vật không có như thế nào nghiên cứu quá, lần trước hoa ca nhi thành thân đưa thêm trang đều là a cha hỗ trợ tuyển. Bất quá, hắn nghi nghĩ, cảm thấy có thể đi thỉnh giáo một chút hiện tại a cha vân thần hắn hẳn là sẽ tương đối hiểu biết vinh thành bên này tập tụ khẳng định sẽ tuyển đến tương đối thích hợp cuối cùng xác thật là vân thần cho tiểu ngư nhi ý kiến tiểu ngư nhi mới tuyển hảo chuẩn bị đưa thêm trang tới rồi tháng chạp sơ mười hôm nay tiểu ngư nhi liền mang theo lâm chính trạch cùng đi tiền phái dĩnh gia ăn hỷ yến tiểu ngư nhi cho thêm trang lúc sau liền vẫn luôn ở tiền phái dĩnh trong phòng bồi hắn chờ đến ăn cơm trưa lúc sau liền phải chuẩn bị đưa hôn tiểu ngư nhi cũng là đưa thân trong đội ngũ một viên Tân Lang tới đón thân thời điểm, Tiểu Ngư Nhi nghiêm túc nhìn một chút, cảm thấy người lớn lên không tồi, hơn nữa nhìn chính khí, không phải là người gian hoạt. Hơn nữa nghe nói đối tiền phái dĩnh cũng có thể hảo. Tiểu Ngư Nhi thấy chân nhân liền cảm thấy sắc thật không tồi, hắn cho rằng tiền phái dĩnh về sau hẳn là gặp qua đến hảo. Tiểu Ngư Nhi đi theo đưa thân đội ngũ ngồi xe ngựa đi tới rồi Tân Lang trong nhà. Tân Lang ra còn xem như không tồi, hiện tại trong nhà còn có á phụ cùng hai cái ca ca. Trong đó một cái ca ca là Tiểu Ca Nhi. Đã gả đi ra ngoài, cũng liền gả ở Vinh Thành. Một cái khắc hán tử ca ca cũng đã thành thân, sinh một cái nhi tử, đã 3 tuổi. Tiểu ngư nhi liền đợi cho tân nhân vào động phòng, sau đó liền ra tới ăn cơm chiều. Ăn xong rồi cơm chiều sau, tiểu ngư nhi liền cùng lầm chính trạch cùng nhau về nhà. Tham gia xong tiền phái dĩnh thành thân yến lúc sau, tiểu ngư nhi liền lại bắt đầu bận rộn trong nhà một đống sự tình. Thiên phú tiến hóa. trừ bỏ chuẩn bị năm lễ, còn phải đi cửa hàng nhìn xem, thuận tiện chế tác liêu chấp. Lại còn có muốn chú ý chính mình thôn trang, thường xuyên đi phóng điểm không gian nước suối ra tới tới rau dưa cùng cây ăn quả. Liên ở tiểu ngư nhi bận bận rộn rộn trong quá trình, thời gian đi tới tháng chạp 20. Năm lễ trên cơ bản đều đã đưa xong rồi, hiện tại lại muốn bắt đầu chuẩn bị ăn tết thức ăn. Tuy rằng phương diện này là tiểu ngư nhi cường hạng, nhưng là luôn tiến phòng bếp hắn cũng là có điểm nhị. Đặc biệt là gần nhất hắn luôn thấy buồn ngủ quyện, ngủ không đủ. Không biết có phải hay không bởi vì thời tiết lạnh duyên cớ. Lâm Chính Trạch thấy hắn phạm lười, liền cùng hắn nói làm hạ nhân làm thì tốt rồi, chính mình liền không cần động thủ. Nhiều nhất đi phòng bếp chỉ đạo một chút liền hảo. Tiểu Ngư Nhi nghe xong Lâm Chính Trạch kiến nghị lúc sau, liền đem đại bộ phận sự tình đều hạ phóng cho hạ nhân, chính mình tận lực lười biếng. Bởi vì tới rồi cuối năm, Lâm Chính Trạch cùng Lâm Minh ban ngày cơ bản đều không về nhà. Tiểu Ngư Nhi liền cùng Vân Thần hai người làm bạn. Hắn có đôi khi sẽ hỏi Vân Thần, hắn nhiều năm như vậy là như thế nào lại đây? Đặc biệt là rất nhiều thời điểm lâm minh sẽ đi khá xa địa phương quản lý ra đợi ý, sau đó sẽ 10 ngày nửa tháng không về nhà. Khi đó vân thần còn muốn chiếu cố trong nhà lão nhân còn có hải từ đâu. Tiểu ngư nhi thường xuyên ngẫm lại đều cảm thấy rất bội phục vân thần đâu. Bất quá vân thần cùng hắn nói, đó là các ngươi hiện tại mới vừa thành thân không có bao lâu, đúng là dính thời điểm đâu. Chờ thời gian dài, cũng liền sẽ thói quen. Hơn nữa rất nhiều thời điểm trong nhà một đống sự tình đem tinh lực đều sai hết. Nơi nào còn có thời gian tưởng hắn A. Tiểu Ngư Nhi cảm thấy chính mình đến lúc đó cũng nói như vậy, khẳng định là không được. Hắn khẳng định sẽ đi theo hắn đi, nhiều nhất nơi nào sinh ý tương đối nhiều liền ở bên kia lộng cá biệt viện, sau đó người một nhà coi như đi chơi chơi, đương nhiên Tiểu Ngư Nhi chính mình đi chơi, Lâm Chính Trạch là muốn đi làm việc. Chờ tới rồi tháng chạp 25 thời điểm, Tiểu Ngư Nhi cửa hàng liền đóng cửa. Lâm Chính Trạch bọn họ sự tình cũng đội đến không sai biệt lắm. Bọn họ người một nhà rốt cuộc đều lưu tại trong nhà nghiêm túc chuẩn bị ăn Tết. Bởi vì hàng Tết đều đã mua, người khác đưa năm lễ cũng có rất nhiều yêu cầu sửa sang lại. Đặc biệt là thẩm đại như bọn họ cũng tặng năm lễ lại đây, cơ bản đều là chính mình trong nhà dưỡng gà, con thỏ gì đó. Còn có trong nhà hạch đào thụ năm nay cũng kết quả, bọn họ liền phơi khô hạch đào sau đó tặng chút lại đây lâm ra, làm cho bọn họ cũng đều nếm thử. Tiểu ngư nhi thấy có hạch đào, liền chuẩn bị năm nay cháo mồng 8 tháng chạp liền hơn nữa hạch đào tới nấu khẳng định hương vị sẽ nâng cao một bước. Tới rồi đêm 30 thời điểm, Lâm Chính Trạch cùng Lâm Minh hồi tộc đi tế tổ. Tiểu Ngư Nhi liền cùng Vân Thần mang theo trong nhà hạ nhân chuẩn bị cơm Tất Niên. Bởi vì trải qua năm trước cơm Tất Niên chuẩn bị, năm nay Tiểu Ngư Nhi tương đối có kinh nghiệm, đã biết Vinh Thành bên này tập tục, cho nên chuẩn bị lên liền đâu vào đấy, phi thường thuận lợi. Chờ bọn họ làm cho không sai biệt lắm thời điểm, Lâm Chính Trạch bọn họ cũng về nhà tới, liền chuẩn bị bắt đầu bãi cơm khai ăn lạp. Bởi vì là ăn Tết, Cho nên món ăn mặn tương đối nhiều, trên cơ bản đều là thịt cá. Bất quá tiểu ngư nhi vẫn là dùng trong không gian rau dưa làm mấy cái thức ăn chay ra tới, bằng không liền quá trắng ấy. Hắn không biết như thế nào, không thế nào muốn ăn dầu mỡ đồ vật. Hắn cảm thấy có thể là gần nhất ở phòng bếp đợi đến lâu rồi điểm, nghe quá nhiều khói dầu vị, cho nên nhị, Hắn gần nhất liền phi thường muốn ăn trong không gian rau dưa cùng trái cây. Tiểu ngư nhi liền sẽ sấn lâm chính trạch bận rộn thời điểm, ngẫu nhiên đóng lại cửa phòng tiến trong không gian. Ở bên trong trong phòng bếp chính mình lộng mấy cái thức ăn chay ăn. Hoặc là ở trong không gian trích thích trái cây ăn. hắn gần nhất còn đặc biệt thích ăn trong không gian cây sơn cha thượng mới mẻ sơn cha, thường xuyên ăn đến rừng không được tới. Năm nay ăn cơm tất nhiên thời điểm, đại gia làm theo uống trước điểm rượu nho, sau đó mới thúc đẩy. Bởi vì ăn Tết, cho nên trên bàn có vài món thức ăn là cá. Tiểu ngư nhi cảm thấy nếu chính mình gần nhất không muốn ăn dầu mỡ đồ vật, vậy nếm thử hấp cá đi, hẳn là không tồi. Nhưng là... Tiểu Ngư Nhi mới gấp một chiếc đũa thịt cá đưa đến bên miệng, liền phát giác chính mình ngửi được hương vị liền chịu không nổi lạc. Hắn nhanh đưa thịt cá thả lại trong chén. Lâm Chính Trạch thấy hắn đêm nay có điểm không thích hợp, liền hỏi hắn: Làm sao vậy? Không thoải mái sao? Như thế nào gặp ngươi không thế nào gấp đồ ăn ăn. Tiểu Ngư Nhi cảm giác chính mình dạ dày ở quay cuồng, hắn vô một hồi lâu mới thoải mái điểm. Lâm Chính Trạch thấy hắn thật không thoải mái, liền dọa tới rồi, nhanh chụp hạ hàn bối. Sau đó liền nghe Tiểu Ngư Nhi nói. Không có gì sự, chỉ là vừa rồi người được cá hương vị có điểm tưởng phun. Bỏ phiếu để cử trương trước mục lục trương trương sau thêm vào bục mạc phản hồi kệ sách trương sai lầm, điểm này cử báo. 90 10 26 Trương 90 hoài thượng bánh bao Lâm chính Trạch nghe nói hắn tưởng phun, chạy nhanh đổ một chén nước cho hắn uống lên đi xuống. Tiểu ngư nhi uống lên chén nước sau liền cảm giác khá hơn nhiều. Lâm Minh cùng Vân Thần cũng là lo lắng nhìn hắn, mặt sau nghe nói hắn tưởng phun. Vân thần liền hỏi tiểu ngư nhi gần nhất còn có hay không mặt khác bệnh trạng. Tiểu ngư nhi nghĩ nghĩ liền đem gần nhất chính mình luôn dễ dàng mệt dã rời cùng thích ăn chay đồ ăn còn có sơn cha sự tình đều nói. Vân thần nghe hắn miêu tả, càng nghe liền càng kích động. Hắn cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm là hắn tưởng như vậy, chỉ là bọn nhỏ không có kinh nghiệm liền đều không có khiến cho coi trọng. Hắn cùng lâm minh nhìn nhau liếc mắt một cái, liền cũng không nói thêm gì. Hôm nay là giao thừa cũng không hảo đi thỉnh đại phu. Hơn nữa xem tiểu ngư nhi bộ dáng cũng không tính nghiêm trọng, khiến cho lâm chính trạch cấp tiểu ngư nhi gấp điểm thoải mái thanh tân đồ ăn ăn. Lâm chính trạch thấy tiểu ngư nhi mặt sau ăn uống tương đối hảo, chỉ cần không ăn dầu mỡ đồ vật cùng cá hắn là có thể ăn đến rất nhiều. Cũng liền thả điểm tâm, chờ ngày mai liền đi thỉnh đại phu tới trong nhà cho hắn hảo hảo xem xem sao lại thế này. Kỳ thật lâm chính trạch trong lòng có điểm hoảng, hắn từ nhận thức tiểu ngư nhi bắt đầu liền không có như thế nào thấy hắn sinh quá bệnh. Hiện tại đột nhiên không thoải mái. Hắn liền phi thường lo lắng. Bất quá cũng may mặt sau mai cho đến ăn xong cơm chiều tiểu ngư nhi đều không có không thoải mái cảm giác, đại gia liền không có như vậy lo lắng. Tiểu ngư nhi chính mình kỳ thật cũng không có gì cảm giác, hắn không cảm thấy là cái gì đại sự, vào nghề trực tiếp quên mất. Chỉ là gác đêm thời điểm, tiểu ngư nhi đã bị trong nhà vài người khác khuyên về phòng ngủ đi. Mọi người đều nghĩ hắn không thoải mái liền phải hảo hảo nghỉ ngơi, không thể lại đi theo bọn họ cùng nhau thức đêm. Lâm chính trạch là thuần túy đau lòng hắn. Mà vân thần cùng lâm minh còn lại là biết hắn đại khái là chuyện như thế nào, cho nên liền liền đều không hẹn mà cùng làm hắn đi hảo hảo nghỉ ngơi. Tiểu ngư nhi cũng không có kiên trì, hắn gần nhất sắc thật dễ dàng đây, đêm nay gác đêm là khẳng định chịu không nổi. Cho nên hắn liền cùng đại gia cáo từ lúc sau liền về trước phòng ngủ đi. Hắn về phòng lúc sau, lại tiến không gian ăn chút trái cây, sau đó mới ra tới ngủ. Nằm lên giường lúc sau, hắn thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Tiểu ngư nhi không biết chính là... Lâm Chính Trạch sau lại vẫn là thực lo lắng hắn, cho nên liền cùng Á phụ bọn họ nói một tiếng sau, cũng không chuẩn bị đón giao thừa, liền cũng chuẩn bị về phòng tới nhìn Tiểu Ngư Nhi, sợ hắn lại không thoải mái. Chỉ là đương hắn đi đến ngoài phòng được đến thời điểm, liền thấy môn đóng lại. Hắn liền đẩy một chút, phát hiện đẩy ra, nguyên lai là không có từ bên trong cắm thượng. Hắn cho rằng Tiểu Ngư Nhi ở tắm rửa, cho nên liền lập tức đi vào. Chính là Lâm Chính Trạch ở phòng ngủ không có nhìn đến Tiểu Ngư Nhi, ở tắm rửa địa phương cũng tìm không có nhìn thấy người. hắn tìm không thấy Tiểu Ngư Nhi, liền lập tức luôn cuống. Lâm Chính Trạch chạy nhanh liền đi hỏi đi theo Tiểu Ngư Nhi lại đây Tiểu Thúy cùng Tiểu Hồng. Nhưng là bọn họ nói Tiểu Ngư Nhi tắm rửa xong sau, khiến cho chúng nó đi xuống, nói không cần tiến bọn họ nhà ở Tiểu Ngư Nhi cùng Lâm Chính Trạch ngày thường hai người cũng không thói quen hạ nhân vẫn luôn đại ở bọn họ trong phòng, cho nên Tiểu Thúy cùng Tiểu Hồng cũng không có nghĩ nhiều liền đi xuống. Lâm Chính Trạch nghe xong liền biết Tiểu Ngư Nhi là một kiện vào bọn họ nhà ở. Sau đó liền vẫn luôn không có ra tới quá Hắn không nghĩ đem Tiểu Ngư Nhi hiện tại không ở trong phòng sự tình nói ra Hắn vẫn luôn là biết chính mình ra Tiểu Ngư Nhi là có đại bí mật người Cho nên hắn mặc kệ hiện tại Tiểu Ngư Nhi ở nơi nào, đang làm cái gì Hắn đều sẽ không làm những người khác đối Tiểu Ngư Nhi sinh ra hoài nghi Hắn hiện tại chỉ có chờ, xem Tiểu Ngư Nhi cái gì xuất hiện Tuy rằng hắn trong lòng còn là phi thường hoảng loạn Hắn sợ hãi Tiểu Ngư Nhi cứ như vậy biến mất Hắn trước kia cảm thấy Tiểu Ngư Nhi có bí mật cũng không có gì cùng lắm thì, không nghĩ nói hắn liền giúp đỡ che giấu dấu vết. Nhưng là hắn vừa rồi đột nhiên phát giác Tiểu Ngư Nhi không thấy, liền cảm giác được phi thường sợ hãi. Loại này tâm tình hắn không nghĩ lại cảm thụ một lần, hắn cần thiết phải biết rằng Tiểu Ngư Nhi bí mật rốt cuộc là cái gì, chính hắn trong lòng hiểu rõ mới có thể yên tâm. Bằng không hắn sợ hãi Tiểu Ngư Nhi vẫn luôn như vậy ở trước mặt hắn biến mất, sau đó đi hắn không biết cũng đi không được địa phương. Bất quá! Lâm Chính Trạch ở trong phòng bình tĩnh trong chốc lát lúc sau, liền vẫn là ra nhà ở, thuận tiện giữ cửa nguyên dạng quân hảo, sau đó liền ở bên ngoài ngồi chờ đãi. Hắn sợ Tiểu Ngư Nhi trở về thời điểm thấy hắn ở trong phòng dọa. Tiểu Ngư Nhi nếu vẫn luôn không nói, đó chính là vẫn là sợ hãi người khác phát hiện. Hơn nữa hôm nay buổi tối Tiểu Ngư Nhi thân thể còn không thoải mái, hắn liền càng không nghĩ làm sợ hắn. Chính mình muốn biết Tiểu Ngư Nhi bí mật cũng có rất nhiều thời gian, chờ Tiểu Ngư Nhi thân thể không có vấn đề rồi nói sau. Hiện tại hắn vẫn là tạm thời làm như cái gì cũng không biết hảo. Chỉ là phải nhắc nhở hắn một chút, phải nhớ đến khóa cửa lại, bằng không nếu là có hạ nhân tiến vào gì đó liền phiền thoái. Lâm chính trạch ở bên ngoài đợi không lâu, liền nghe được trong phòng có tiếng vang, nghe là tiểu ngư nhi lên giường thanh âm. Hắn lại đợi trong chốc lát, thẳng đến không có nghe thấy mặt khác thanh âm sau, hắn mới đẩy cửa vào phòng. Lâm chính trạch đi vào thời điểm liền thấy tiểu ngư nhi đã ở trên giường ngủ say. Hắn đi ra phía trước nhìn Tiểu Ngư Nhi một hồi lâu mới chuẩn bị đi trước tắm rửa. Hắn hiện tại trên người còn có khí lạnh, không nghĩ băng Tiểu Ngư Nhi, cho nên liền ức chế ở muốn ôm ôm Tiểu Ngư Nhi tâm tình. Lâm Chính trạch tắm rửa xong ra tới chi, cũng lên giường. Hắn lên giường sau liền đem Tiểu Ngư Nhi ôm vào trong ngực, cũng ôm chặt lấy hắn. Hắn vừa rồi thật sự bị sợ hãi, trong lòng vẫn luôn không ăn ổn. Cho tới bây giờ đem Tiểu Ngư Nhi ôm vào trong ngực, hắn mới cảm thấy an tâm một chút. Chỉ là giống như hắn quá dùng sức điểm nhi. Tiểu ngư nhi không thoải mái giật giật, mày cũng nhíu nhíu. Lâm chính trạch thấy liền nhanh đưa tay nới lỏng, sau đó liền thấy tiểu ngư nhi mày giãn ra, tiếp tục ngủ say. Lâm chính trạch ôm hắn nhìn đã lâu mới ở hắn trên chán mềm nhẹ hôn hôn, sau đó chính mình cũng nhắm mắt lại tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau tiểu ngư nhi tỉnh ngủ thời điểm, Lâm chính trạch đã không ở trên giường. Chờ hắn làm hạ nhân mang theo đồ dùng tẩy rửa tiến vào, xử lý hảo tự mình thời điểm. Liền thấy Lâm chính trạch đi đến, cũng cùng hắn nói, rời giường. Thân thể còn có hay không không thoải mái. Đi trước ăn cơm sáng, sau đó đại phu liền không sai biệt lắm nên tới rồi. Tiểu Ngư Nhi nghe xong liền đi theo Lâm Chính Trạch hướng chính sảnh đi đến. Nguyên lai like Lâm Chính Trạch rời giường đã kêu quản gia đi thỉnh tốt nhất đại phu. Tiểu Ngư Nhi rời giường thời điểm đã tương đối chế, trong nhà cơm sáng đều đã làm tốt. Lâm Chính Trạch cũng là nghĩ Tiểu Ngư Nhi không sai biệt lắm nên tỉnh ngủ, liền trực tiếp về phòng tới chờ hắn. Ăn cơm sáng thời điểm, lại bị Lâm Minh cùng Vân Thần thăm hỏi một lần. Đại gia thấy hắn không có không thoải mái, mới yên tâm bắt đầu ăn cơm. Chờ bọn họ mới vừa đem cơm ăn xong, hạ nhân vừa mới bắt đầu thu thập mặt bàn, liền nghe quản gia ở bên ngoài nói đã đem đại phu thỉnh về tới, hiện tại đang ở ngoại thính ngồi đâu. Lâm ra mấy người liền chạy nhanh mang theo tiểu ngư nhi đi ra ngoài. Đại phu là cái bốn năm chục tuổi lão nhân, nhìn qua liền quen thuộc, thực dễ dàng làm người đối hắn có hảo cảm. Lâm chính trạch trước đem tiểu ngư nhi gần nhất tình huống đều cùng đại phu nói một lần. Sau đó khiến cho đại phu cấp tiểu ngư nhi bắt mạch. Ở lão đại phu bắt mạch trong quá trình, lâm gia mấy người đều là khẩn trương ở bên cạnh chờ đợi kết quả cuối cùng. Đại phu đem xong mạch lúc sau, liền cười cùng bọn họ nói, chúc mừng, là hỉ mạch. Đã phân biệt không nhiều lắm 3 tháng. Lâm gia mấy người vừa nghe đều cao hứng hỏng rồi. Lâm Minh cùng Vân Thần tuy rằng từ tối hôm qua bắt đầu liền có phán đoán, nhưng là được đến đại phu khẳng định còn là phi thường kinh hỷ. Mà lâm chính trách đâu Còn lại là đã bị cái này kinh hỉ lớn cấp tạp choáng, váng, còn không có phản ứng lại đây đâu. Tiểu ngư nhi chính mình còn lại là lập tức liền ốc. Hắn kỳ thật rất sớm liền biết tiểu ca nhi là muốn sinh hài tử, nhưng là tuy rằng ngần ấy năm tới hắn cũng đã chậm rãi tiếp nhận rồi, nhưng là nhìn người khác mang thai cùng chính mình tự mình mang thai chính là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Tiểu ngư nhi giật mình qua đi, liền cảm giác có chút khó tiếp thu a. Hắn nghĩ chính mình về sau bụng muốn biến đại, lại còn có có hài tử từ chính mình trong bụng sinh ra tới. Cảm giác vẫn là thực biệt nữ a Sau đó, liền bắt lấy đại phu ống tay hào tiến thêm một bước xác nhận. Đại phu, là thật vậy chăng? Ta thật là mang thai. Không phải mặt khác thật xấu sao. Đại phu còn tưởng rằng tiểu ngư nhi là cao hứng đâu. Liền phi thường khẳng định nói thì mạch ta đều sở không chuẩn nói. Ta đây đã sớm không lo đại phu. Yên tâm đi, ngươi xác thật mang thai. Này lão đại phu còn tưởng rằng tiểu ngư nhi là rất cao hứng cho nên mới không thể tin được đâu. Hắn cũng biết. Tiểu Ca Nhi rất nhiều đều là con nối dõi tương đối gian nàn, đặc biệt là cái chán phúc cấn nảm đạm Tiểu Ca Nhi. Liên tính phúc cấn tương đối tươi đẹp cũng có thể thành thân 2-3 năm lúc sau mới có hải tử. Lâm gia cưới cái này phu lang, chính là phúc cấn tương đối tươi đẹp. Hơn nữa liền so này mặt khác Tiểu Ca Nhi càng có phúc khí đâu, mới thành thân 1 năm liền có hải tử. Đây chính là phi thường không dễ dàng đâu, cho nên lâm ra mấy người mới có thể kích động như vậy. Lâm chính trạch bị Tiểu Ngư Nhi hỏi chuyện lôi trở lại lực chú ý. Sau đó liền cùng Tiểu Ngư Nhi nói, An Đại Phu chính là Vinh Thành tốt nhất Đại Phu. Khẳng định sẽ không khám sai, ngươi cứ yên tâm đi. Tiểu Ngư Nhi nghe xong cũng không nói gì thêm, chính là còn ngốc nốc. Lâm Minh cùng Vân Thần liền đem Đại Phu gọi vào một bên đi, chuẩn bị cẩn thận hỏi một chút hẳn là như thế nào làm Tiểu Ngư Nhi ăn chút món ăn mặn, luôn ăn chay cũng không được á lao Đại Phu liền đi cùng các nàng nói nói, ở thời gian mang thai phải chú ý sự tình. Vân Thần bọn họ nghe được đặc biệt nghiêm túc cẩn thận, Bọn họ nghĩ vậy hai đứa nhỏ cái gì đều không hiểu biết, đều mau ba tháng còn không biết mang thai. Làm hại bọn họ hiện tại còn ở phía sau sợ, liền sợ bọn họ một cái không chú ý liền thương đến hải tử. Lâm Minh cùng Vân Thần nghe xong đại phu dặn dò lúc sau, Lâm Minh liền cho đại phu một cái đại hồng bao mới đưa đi ra ngoài. Mà Vân Thần còn lại là chuẩn bị đi phòng bếp công đạo một chút, làm hạ nhân cơm chưa thời điểm làm một ít con cá có thể ăn đồ vật. Còn đem đại phu lưu lại đồ ăn phẩm cách làm cấp nói một lần. Chính là vì làm Tiểu Ngư Nhi có thể ăn nhiều một chút món ăn mặn đi vào 91 chương 91 nghỉ ngơi dưỡng thai Lâm Minh cùng Vân Thần mang theo đại phu sau khi ra ngoài Lâm Chính Trạch liền thật cẩn thận đem Tiểu Ngư Nhi ôm ở chính mình trong lòng ngực Sau đó kích động cùng hắn nói Tiểu Ngư Nhi, chúng ta có hải tử lạc Ta hảo vui vẻ Lập tức nhà của chúng ta liền phải thêm nhân khẩu Ta rất cao hứng Tiểu Ngư Nhi vốn đang ở trong lòng rối dám đâu Nhưng là hiện tại nhìn đến lâm chính trạch bởi vì biết hắn mang thai liền hương phấn thành bộ dáng này. Hắn cũng liền không có lại dối dám. Thấy lâm chính trạch như vậy chờ mong đứa nhỏ này, tiểu ngư nhi cảm thấy có hài tử cũng vẫn là không tồi. Kỳ thật chính hắn cũng là thực thích hài tử, nhưng là nếu đứa nhỏ này muốn cho chính hắn kiếp sau chính là hai khái niệm. Bất quá, cũng may nghĩ có chính mình huyết mạch tương liên nhi tử sinh ra, hắn vẫn là thực kích động. Chỉ cần nghiêm túc ngấm lại xem chính mình ra hài tử từ nhỏ trường đến đại. Từ nha nha học ngữ đến có thể gọi bọn hắn a phụ, a cha. Tiểu Ngư Nhi cảm thấy nghĩ như vậy liền không có như vậy khó có thể tiếp thu mang thai chuyện này. Hắn hiện tại vẫn là không cần nghĩ nhiều, liền nghĩ như thế nào vượt qua này mấy tháng hoài thai kỳ đi. Tiểu Ngư Nhi nghĩ đến đây liền dựa vào Lâm Chính Trạch lút thượng, cùng hắn nói, "Ân, đến sang năm tháng 7 là có thể sinh ra. Thật tốt, chúng ta cũng đã có nhi từ đâu." Lâm Chính Trạch đã hơi chút bình phục một chút chính mình kích động tâm tình. Nay liền nói là đâu chính là này mấy tháng muốn mất vả ngươi trong khoảng thời gian này ngươi cũng đừng bận rộn như vậy sự tình trong nhà giao cho ai cha quản cửa hàng sự tình ta sẽ làm quản gia đi giúp đỡ nhìn xem ta có rảnh cũng sẽ đi xem ngươi liền ngẫu nhiên điều chế một chút liêu chấp thì tốt rồi tiểu ngư nhi nghe xong liền nói cũng không cần như vậy khẩn trương đi tháng không lớn thời điểm đều không có cái gì vấn đề ta chính mình cũng trong lòng hiểu rõ đâu chờ bụng lớn thời điểm ta chính mình cũng sẽ nghỉ ngơi nhiều. Sự tình trong nhà ta sẽ thỉnh ai cha hỗ trợ quảng, đến nỗi trong tiệm còn có thôn trang ta không có việc gì thời điểm vẫn là sẽ đi nhìn xem. Luôn đái ở nhà cũng không hảo đâu, đến thường xuyên đi ra ngoài đi một chút. Lâm chính trạch thấy hắn kiên trì, liền không có cường ngạnh phản đối. Liên cùng hắn nói, đến lúc đó ta sẽ chịu thời gian nhiều bồi bồi ngươi, ngươi ngẫu nhiên ra cửa đến thôn trang thượng đi một chút cũng hảo, coi như làm giải sầu. Tiểu ngư nhi liền đáp ứng rồi hắn. Một lát sau, Lâm chính trạch lại cùng hắn nói. Ngươi hiện tại thân thể không có phương tiện, chúng ta đây ngày mai liền không thể hồi thẩm ra thôn. Ta làm người đi thông chi một chút ai cha bọn họ đi, làm cho bọn họ biết người mang thai sự tình khẳng định cũng sẽ thực vui vẻ. Còn có tiền ra bên kia, chế chút cũng làm người đi nói một tiếng. Tiểu ngư nhi nghe song lâm chính trạch đan bài cũng không có gì dị nghị, liền nói, ngày mai hai cái ca ca sẽ đến nhà của chúng ta, liền không cần cố ý đi thông chi. Đúng rồi, hôm nay các ngươi còn muốn ra cửa chúc Tết đi đâu, không còn sớm. Đi nhanh đi. Lâm Chính Trạch thấy hắn cư nhiên liền bắt đầu đổi người, trong lòng có điểm tiểu khó chịu đâu. Bất quá, xác thật là hẳn là ra cửa. Lâm Chính Trạch khiến cho hắn ngồi nghỉ ngơi, hắn đi ra ngoài nhìn xem á phụ bên kia tình huống. Tiểu ngư nhi chờ Lâm Chính Trạch đi rồi lúc sau, chính mình ở nơi đó ngồi trong chốc lát, sau đó lại có điểm muốn ăn trái cây. Hắn liền trở về trong phòng, sau đó đóng cửa lại tiến vào không gian hái được mấy cái trái cây bắt đầu ăn. Chờ ăn xong rồi trái cây. Tiểu ngư nhi mới cảm giác không có như vậy thèm. Hắn mang thai lúc sau, cư nhiên càng thích ăn trong không gian đồ ăn đâu. Xem ra hắn đến thường xuyên tiến vào không gian lộng đồ vật ăn. Tiểu ngư nhi ăn xong trái cây từ trong không gian ra tới lúc sau, liền trực tiếp đi phòng bếp bên kia. Nghĩ A cha khẳng định cũng ở trong phòng bếp đâu, chuẩn bị đi giúp đỡ. Hắn đến thời điểm, nhìn thấy cư nhiên không riêng gì A cha ở, ngay cả Lâm Minh cùng Lâm Chính Trạch cũng ở trong phòng bếp đâu. Hắn cảm thấy có điểm kỳ quái liền hỏi Lâm Chính Trạch. Như thế nào tới phòng bếp? Còn không có đi ra ngoài ác? Sau đó liền nghe Lâm Chính Trạch nói Ta là đang nghe A Cha nói Thời gian mang thai nên chú ý địa phương Còn có ngươi có thể ăn đồ vật Đại phu có lưu lại lời nói cho chúng ta đâu? Đang nói A Phụ liền tới kêu ta Chúng ta này liền chuẩn bị ra cửa Ngươi liền cùng A Cha ở nhà đi Nói đi tới ở hắn trên chán hôn hạ mới đi Theo Lâm Minh rời đi Tiểu ngư nhi bị hắn ở Lâm Minh Cùng vân thần trước mặt hôn một cái Có điểm ngượng ngùng Ngày thường bọn họ vẫn là sẽ đặc biệt chú ý, hôm nay có thể là bởi vì biết chính mình sắp có nhi tử, Lâm Chính Trạch một hương phấn liền kích động điểm. Bất quá Tiểu Ngư Nhi nhìn trộm nhìn một chút vân thần bọn họ, phát hiện bọn họ đã tự giác đi ra ngoài, hắn lúc này mới yên tâm điểm nhi. Lâm Chính Trạch cùng Lâm Minh ra cửa lúc sau, Tiểu Ngư Nhi liền tiếp nhận hắn vị trí, lưu tại trong phòng bếp tiếp tục nghe vân thần cho hắn nói thời gian mang thai những việc cần chú ý, Tiểu Ngư Nhi chính mình xác thật là không hiểu biết, cho nên liền rất nghiêm túc nghe xong Hơn nữa nhớ kỹ. Nói xong ngày thường phải chú ý địa phương sau, hai người liền ở trong phòng bếp mang theo hạ nhân bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Lần này cơm trưa liền không có 30 ngày đó cơm tất nhiên như vậy dầu mỡ, gia tăng rồi rất nhiều tiểu ngư nhi hiện tại thích ăn thái sắc. Tiểu ngư nhi ăn đến rất thỏa mãn. Ăn xong rồi cơm trưa, tiểu ngư nhi lại cảm giác buồn ngủ lên, hắn liền cùng Vân Thần nói một tiếng liền về phòng ngủ đi. Hôm nay hắn cái này ngủ trưa ngủ đến có điểm dài quá, chờ hắn rời giường thời điểm. Đã không sai biệt lắm giờ thân cuối cùng Lâm chính trạch bọn họ cũng đã về nhà tới Biết hắn tỉnh ngủ Lâm chính trạch liền về phòng tới xem hắn tới Chờ tiểu ngư nhi rửa mặt sau khi xong Trước làm hắn uống lên điểm nước Sau đó liền mang theo hắn ra cửa Ở trong vườn đi đi Bởi vì thời tiết thực lạnh Cho nên cũng chỉ là làm tiểu ngư nhi nhúc nhích trong chốc lát giãn ra một chút thân thể liền mang theo hắn đi sành ngoài Nơi đó đã có hạ nhân chuẩn bị cho tốt cháo thịt chờ hắn đi uống lên Tiểu ngư nhi tỉnh ngủ Sắc thật cảm thấy có điểm đói bụng, liền uống lên hai chén cháo mới ngừng lại được. Lại ăn điểm thanh xào rau dưa, mới tính no rồi. Tiểu ngư nhi bọn họ mới ở sảnh ngoài không có đại bao lâu, liền thấy đi tiền phủ báo tin vui hạ nhân đã trở lại. Lại còn có mang đến tin cùng lễ vật. Tin nói chúc mừng bọn họ hỉ hoạch lân nhi, lại liền nói trước đem lễ vật đưa lại đây, chờ thêm tháng riêng 15 liền sẽ tới lâm phủ vẫn ăn hắn. Phương Lan còn ở tin trung đại khái cùng hắn nói hạ thời gian mang thai cấm kỵ. Rất nhiều đều là kinh nghiệm lời tuyên bố. Tiểu Ngư Nhi thấy mặt trên tuy rằng thật nhiều đều là vân thần đã cùng hắn nói qua. Nhưng là đối với này phân tâm ý là phi thường cảm động. Tiểu Ngư Nhi nghĩ thẩm ra thôn bên kia được đến tin tức lúc sau, khẳng định cũng sẽ tháng riêng 15 lúc sau mới có không tới Vinh Thành xem hắn. Hắn có điểm tưởng niệm a cha bọn họ đâu. Tới rồi tháng riêng sơ nhị thời điểm, ăn xong cơm sáng Lâm Minh liền mang theo vân thần ra cửa, không có bao lâu Lâm Bạch Vi cùng Lâm Quyên Ngữ cũng mang theo người nhà tới Lâm phủ. Tiểu Ngư Nhi liền cùng Lâm chính trạch chiêu đái hai cái ca ca ra, sau đó liền thuận tiện cùng bọn họ nói Tiểu Ngư Nhi mang thai sự tình. Lâm Bạch Vi cùng Lâm Quyên Ngữ bọn họ nghe xong cái này tin vui đều là phi thường vì chính mình đệ đệ cao hứng đâu. Thật là cảm thấy cái này phu lang không có cưới sai, mới thành thân không đến một năm liền có hải tử. Cái này chính là đại hỷ sự đâu. Sau đó ăn xong cơm trưa bọn họ liền vội vàng vội vàng về nhà đi, nói là phải đi về chuẩn bị cấp tiểu cháu trai lễ vật. Tiểu ngư nhi quả thực hết trô nói rồi. Hài tử sinh ra còn phải 7 tháng lúc sau đâu, hiện tại liền chuẩn bị hài tử lễ vật có phải hay không quá sớm điểm nhi. Bất quá hiển nhiên hai vị ca ca không phải như vậy cho rằng. Tiểu ngư nhi dứt khoát cũng không đả kích bọn họ tính tích cực, từ bọn họ. Bọn họ là biết sắp có tiểu cháu trai cao hứng. Chờ tới rồi tháng riêng sơ 10 thời điểm, đi thẩm ra thôn báo tin vui người cũng đã trở lại. Làm theo mang đến tin cùng lễ vật. Đúng là tin chung nói bọn họ sẽ tháng riêng 15 lúc sau lại đây vinh thành. Hơn nữa tới tin cùng lễ vật đều là xong phần, còn có một phần là tiền tính trong nhà tiền Á yêu bọn họ chuẩn bị. Tiểu ngư nhi xem xong hai phong thư sau, cảm động đến tưởng lưu nước mắt. Lâm chính trạch thấy hắn đôi mắt hồng hồng còn tưởng rằng hắn là tưởng ai cha bọn họ đâu. Bất quá biết đang mang thai thời điểm, hắn cảm xúc khả năng sẽ không ổn định, liền kiên nhẫn khai đạo hắn, muốn cho hắn cao hứng lên. Tiểu ngư nhi thấy lâm chính trạch dáng vẻ khẩn trương con vụng về ở vắt hết góc đầu hắn cười. Chính hắn về điểm này cảm xúc liền nháy mắt không cánh mà bay, trên mặt cũng mang lên cười. Lâm Chính Trạch thấy hắn cười mới tính lòng một mồm to khí. Tiền phái dĩnh bọn họ mấy cái tiền ra tiểu ca nhi cũng nhận được tiểu ngư nhi mang thai tin vui, sau đó mấy người bọn họ liền ước hảo ở tháng riêng 12 thời điểm, cùng nhau đến Lâm Phủ đến thăm một chút tiểu ngư nhi. Lâm Chính Trạch biết tiểu ngư nhi ở Vinh Thành hiện tại còn không có cái gì bằng hưu, cũng chính là cùng tiền ra này vài vị đi được gần điểm nhi. Hơn nữa tiền người nhà nhân phẩm hắn cũng yên tâm, cho nên thấy tiểu ngư nhi vui vẻ chờ mong bọn họ tới chơi, lâm chính trạch cũng liền đem không gian nhường cho bọn họ. Chính hắn liền đi làm việc đi. Tiểu ngư nhi nhìn thấy tiền phái dĩnh bọn họ lúc sau, xác thật là phi thường cao hứng. Gần nhất hắn tương đối thích ngủ, cho nên vẫn luôn lười nhác không nghĩ nhúc nhích liền nơi nào đều không có đi, vẫn luôn đại ở nhà cũng là thực nhảm chán đâu. Hiện tại tiền phái dĩnh bọn họ có thể lại đây bồi bồi hắn, hắn là phi thường thỏa mãn, Tiền phái dĩnh hẳn là ở nhà chồng quá đến không tuổi, người đều bầu dục nhuận một chút. Hơn nữa vừa thấy hắn nét mặt tỏa sáng bộ dáng, liền biết quá thật sự hạnh phúc đâu. Tháng riêng 12 này cả ngày, có tiền phái dĩnh mấy người bọn họ bồi hắn, tiểu ngư nhi quá đến là phi thường phong phú. Chờ tiễn đi bọn họ lúc sau, chính hắn vẫn cứ là trên mặt mang theo tươi cười. Lâm chính trạch thấy hắn cao hứng, chính mình trong lòng cũng nhẹ nhàng điểm, không có như vậy khẩn trương. Thời gian liền ở Tiểu Ngư Nhi cả ngày ăn ăn ngủ ngủ bên trong đi tới tháng riêng 20. Gần nhất bởi vì trong nhà Tiểu Lầu muốn khai trương, Lâm Chính Trạch cũng bắt đầu công việc lưu bù lên. Bởi vì Tiểu Ngư Nhi mang thai, Lâm Minh đã đem nơi xa sự tình lại ôm qua đi. Lâm Chính Trạch chỉ là phụ trách vinh thành sự tình, nói cách khác, hắn sẽ càng vội đến không về nhà. Lâm Chính Trạch mỗi lần ra cửa đều là tận lực dùng nhanh nhất thời gian giải quyết sự tình, sau đó trở về bồi Tiểu Ngư Nhi. Tiểu Ngư Nhi cùng hắn nói vài lần. Làm hắn không cần vất vả như vậy Chính mình ở nhà cũng sẽ không có sự tình gì Hơn nữa trong nhà không phải còn có vân thần ở sao? Nhưng là lâm chính trạch chính là không nghe Tiểu ngư nhi cũng liền mặc kệ hắn Tùy hắn vui vẻ đi Tới rồi tháng riêng 23 thời điểm Thẩm ra người liền đến Tiểu ngư nhi lập tức liền càng vui vẻ lạc 92-11-26 Trường 92 thẩm ra người tới Tháng riêng 23 hôm nay Mau ăn cơm chiều thời điểm Tiểu Ngư Nhi đang cùng Vân Thần ở chuẩn bị cơm chiều đâu, liền nghe thấy hạ nhân tới báo nói Thẩm gia tới rồi. Tiểu Ngư Nhi lập tức hưng phấn liền kém nhảy dựng lên làm. Bất quá bị Vân Thần chạy nhanh ngăn trở, hắn hiện tại còn mang thai đâu. Tiểu Ngư Nhi chính mình cũng hoảng sợ, hắn chạy nhanh ngồi xuống bình phục một chút tâm tình mới đi theo Vân Thần đi ra ngoài nên đón a Cha bọn họ. Tiểu Ngư Nhi đã vài tháng không có thấy Á Cha bọn họ, hắn hảo tưởng niệm bọn họ đâu, cho nên đương hắn cùng Vân Thần đi vào cửa thời điểm. Vừa lúc nhìn đến A cha tại hạ xe ngựa Hắn chạy nhanh đi qua đi Ôm mới vừa xuống xe còn không có đứng vững A cha liền bắt đầu rất nước mắt Lưu thụ bị hắn làm cho cũng muốn khóc Bất quá nghĩ đến hắn hiện tại mang thai đầu Liền chạy nhanh thu thu chính mình cảm xúc Trước an ủi tiểu ngư nhi Lưu thụ trước chụp vô trong chốc lát hắn bối Sau đó nhẹ giọng cùng hắn nói Ta không phải tới sao Đều đã phải làm A cha người Còn như vậy ai khóc nhưng không hào đâu Muốn vui vui vẻ vẻ mới được A Luôn khóc nói đối hải tử cũng không tốt Tiểu Ngư Nhi bị A Cha vừa nói cũng có chút ngượng ngùng. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, gần nhất đều phi thường cảm tính, thường xuyên động bất động liền tưởng rơi lệ. Hắn trước kia chính là thà rằng đổ máu cũng không đổ lệ nam tử hắn đâu, hiện tại mang cái thai liền không sai biệt lắm biến thành lâm muội muội lạc. Như vậy đi xuống thật sự không được, hắn đến khắc chế một chút chính mình cảm xúc. Vân thần ở bên cạnh thấy Tiểu Ngư Nhi không như vậy kích động, liền mở miệng nói, trước mang ngươi A Cha vào nhà đi, bên ngoài lạnh leo đâu. Tiểu Ngư Nhi lúc này mới phản ứng lại đây, sau đó liền nhìn đến á phụ cũng cùng nhau tới. Hắn cùng a phụ chào hỏi lúc sau, liền cùng Vân Thần cùng nhau mang theo Thẩm Đại Ngưu cùng Lưu Thụ vào nhà. Thẩm Đại Ngưu bọn họ mang đến đồ vật cũng làm quản gia tiếp vào lâm phủ. Vào đại sảnh lúc sau, trước làm a cha bọn họ ngồi định rồi, hạ nhân thượng trà nóng cho bọn hắn uống qua lúc sau, mới bắt đầu nói chuyện. Tiểu Ngư Nhi cùng Vân Thần vừa rồi vừa nghe thấy Thẩm gia người tới cũng đã phân phó phòng bếp nhiều chuẩn bị đồ ăn. Hiện tại Lâm Minh cùng Lâm chính trạch hẳn là cũng thực mau liền sẽ về nhà tới, chờ bọn họ trở về liền có thể ăn cơm rồi. Hòa hoan trong chốc lát lúc sau, lưu thụ liền quan tâm hỏi đã lâu về hài tử rất nhiều sự tình. Biết hắn gần nhất đều có ở nhà đợi, không có lại hướng bên ngoài chạy sau, liền an tâm rồi điểm. Hắn liền sợ tiểu ngư nhi mang thai vẫn là không chịu ngồi yên, hướng cửa hàng đi. Nơi đó người nhiều, dễ dàng xuất hiện ngoài ý muốn, hắn nhưng không nghĩ tiểu ngư nhi hải tử xuất hiện vấn đề. Lưu thụ cùng Thẩm Đại Ngưu bọn họ tháng riêng sơ năm thời điểm nhận được Lâm Phủ báo tin vui, nhưng đem bọn họ cả nhà đều cấp cao hứng hỏng rồi. Nếu không phải mấy cái hài tử ra tháng riêng 15 liền phải bắt đầu đi học, bọn họ cũng tới Vinh Thành Vấn An Tiểu Ngư Nhi cùng Tiểu Cháu Trai. Hiện tại Thẩm Đại Ngưu bọn họ lại đây chuẩn bị chiếu cố Tiểu Ngư Nhi một đoạn thời gian, trong nhà cửa hàng liền từ Thẩm Nhất cùng Đảo Ca Nhi chăm sóc. Hơn nữa có Tiểu Ngư Nhi A yêu cùng A ra ở nhà, bọn họ cũng tương đối yên tâm. Thầm Đại Ngưu cùng Lưu Thụ chuẩn bị ở Vinh Thành đợi cho tháng 3 thời điểm lại về nhà đi, kia vẫn là muốn bắt đầu vụ xuân, không có bọn họ ở nhà sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc. Hơn nữa tới rồi tháng 3 tả hữu, Tiểu Ngư Nhi cũng sẽ ổn định xuống dưới, không cần bọn họ quá lo lắng. Lưu Thụ Đại Khái hiểu biết một chút Tiểu Ngư Nhi tình huống lúc sau, cứ yên tâm cùng bọn họ nói lên khác. Đầu tiên là nói tiền ra A Yêu cũng là cùng bọn họ cùng nhau tới Vinh Thành, chỉ là đi trước tiền chắc chống phủ. Nói là ngày mai sẽ cùng Phương Lan bọn họ cùng nhau tới xem Tiểu Ngư Nhi. Tiểu Ngư Nhi nghe xong trong lòng cảm giác thực ấm áp đâu, bị người nhà nhớ thương cảm giác chính là hảo. Vân thần còn lại là ở chiêu đài thẩm Đại Nhiêu, chủ yếu hỏi một ít gần nhất thẩm ra mọi người tình huống gì đó. Bọn họ chính nói chuyện đâu, liền thấy Lâm Minh cùng Lâm Chính Trạch đều đã đã về rồi, chính đi vào đại Sảnh đâu. Bọn họ mới vừa hồi phủ thời điểm cũng nghe quản gia nói thẩm ra người vừa đến, hiện tại tiến vào liền chạy nhanh chào hỏi. Bọn họ mới ngồi xuống không có trong chốc lát, hạ nhân liền bắt đầu bãi cơm. Đại gia liền bắt đầu ăn cơm chiều. Vân Thần còn lại là chỉ huy hạ nhân đi trước đem thẩm đại ngư bọn họ lần trước trụ sân thu thập ra tới, chờ một chút khả năng muốn sớm một chút nghỉ ngơi. Rốt cuộc bọn họ trải qua như vậy lớn lên một đoạn lữ trình, khẳng định sẽ mệt. Sự thật xác thật là như thế này, ăn xong cơm chiều lúc sau, lưu thụ bọn họ không có kiên trì bao lâu liền vây được không được, tiểu ngư nhi liền tặng a phụ, "A cha hồi sân nghỉ ngơi." Trong viện đã bị hạ nhân thu thập đến phi thường hảo, vừa đi đi vào liền cảm giác được cấm áp. Tiểu Ngư Nhi thấy A cha bọn họ đi tắm rửa chuẩn bị ngủ, hắn liền cáo từ ra tới. Tiểu Thúy cùng Tiểu Hồng vẫn luôn đi theo hắn, một lần nữa lại về tới đại sảnh. Sau đó Tiểu Ngư Nhi ở đại sảnh cũng không có đại bao lâu, liền vây được không mở ra được đôi mắt. Lâm chính trạch cùng A phụ, A cha cáo từ lúc sau, liền mang theo hắn hồi chính mình trong phòng ngủ đi. Ngày hôm sau buổi sáng Tiểu Ngư Nhi rời giường lúc sau, liền phát hiện lại chậm. Những người khác đều đã đang chờ hắn ăn cơm sáng. Ăn xong rồi cơm lúc sau, đại gia ngồi xuống nói chuyện thiếm. Bởi vì biết tiền người nhà hôm nay sẽ qua tới, Lâm Minh cùng Lâm chính trạch liền không có sớm như vậy đi ra cửa bận rộn. Chuẩn bị từ từ, tiếp đãi tiền ra người lúc sau lại đi. Tiền ra mấy người cũng không có làm Lâm ra người đợi lâu, ở sắp ăn cơm trưa thời điểm tới Lâm Phủ. Vân thần đã an bài đi xuống chuẩn bị tốt tiền người nhà cơm trưa. Sau đó liền đều đi ra cửa nên đón tiền á yêu bọn họ vào cửa. Tiểu ngư nhi cũng đi theo đến cổng lớn đi tiếp người. Hắn vẫn là rất tưởng niệm tiền Á yêu. Tiền Á yêu là thật sự lấy hắn đương chính mình thân tôn tử đối đại cho nên tiểu ngư nhi cùng hắn cũng thân cận. Bọn họ tới rồi cửa thời điểm, liền phát hiện tiền Á yêu mang theo phương lan, thẩm hiểu cùng nhau tới rồi. Đại gia chào hỏi liền đều cùng nhau vào phủ môn. Đại gia ở đại sảnh ngồi định rồi lúc sau, mặt khác mấy người bắt đầu hàn huyên, tiền Á yêu liền lôi kéo tiểu ngư nhi tay không bỏ. Vẫn luôn ở do hỏi hắn gần nhất tình huống thân thể còn tinh tế dặn dò một hồi lâu. Thẳng đến tiểu ngư nhi nghiêm túc bảo đảm sẽ rửa theo hắn nói làm lúc sau mới tính buông tha hắn. Nguyên chân cùng mầm ánh bởi vì trong nhà đi không khai liền không có cùng nhau lại đây, bất quá cũng tặng lễ vật tới. Đều là một ít thích hợp tiểu hải tử món đồ chơi còn có quần áo, dày vớ trở. Tiểu ngư nhi làm tiền A yêu chuyển đạt hắn lòng biết ơn. Sau đó liền phương lan cùng thẩm hiểu cũng đưa lên lễ vật cấp tiểu ngư nhi, cũng đều là không sai biệt lắm đồ vật. Bất quá tiểu y phục trên cơ bản đều là được đến hắn mang thai tin tức lúc sau trực tiếp động thủ làm. Đây chính là đem tiểu ngư nhi cảm động đều mau lại muốn lưu nước mắt. Này đó người nhà đều là biết tiểu ngư nhi không am hiểu kim chỉ, cho nên liền đều trên cơ bản đem hải tử quần áo loại cấp bao viên. Hơn nữa vải dệt đều là đặc biệt mềm mại, phi thường thích hợp tiểu hải tử làn da. Tiểu ngư nhi vốt này đó tiểu y kỳ phục đều yêu thích không buông tay, mau luyến tiếc buông xuống. Tiên áo yêu cùng lưu thủ còn cố ý cấp tiểu ngư nhi cũng là mấy bộ thích hợp hắn bụng to thân hình quần áo, tuy rằng nhìn qua tương đối dài rộng, bất quá nguyên liệu hảo, cũng tương đối có hình, ăn mặc hẳn là sẽ thoải mái, hơn nữa sẽ không khó coi. Tiểu ngư nhi hôm nay chính là thật sự đếm tới rồi thu lễ vật thu đến mỏi tay tư vị đâu. Cuối cùng, thẩm đại ngư còn đem á ra tháng riêng phân mấy ngày nay cố ý chế tạo gấp gáp ra tới hai cái tiểu nôi cấp đem ra. Đây đều là á ra đối sắp muốn tới tới tiểu tể tử tình yêu đâu. Tiểu Ngư Nhi lật xem nửa ngày lễ vật lúc sau, mới niệm niệm không tha làm hạ nhân thu hảo. Đại gia nói trong chốc lát lời nói lúc sau, liền bắt đầu ăn cơm trưa. Ăn cơm thời điểm bởi vì có Tiểu Ngư Nhi tân làm ra tới món ăn, mọi người đều thực thích ăn. Tiền ra mấy người còn nói này không phải Tiểu Lầu mới đẩy ra thái sắc sao. Bất quá biết là Tiểu Ngư Nhi làm ra tới lúc sau, liền lại bắt đầu khích lệ Tiểu Ngư Nhi lạc. Tiểu Ngư Nhi bị bọn họ nói được đều ngượng ngùng. Lần này tân thái sắc thẩm đại như cùng lưu thụ liền còn không có ăn qua, tiểu ngư nhi liền cho các nàng gấp rất nhiều đồ ăn. Hơn nữa nghĩ có thể sấn ai cha bọn họ ở chỗ này thời điểm giáo hội a cha cách làm, sau đó bọn họ liền có thể ở nhà chính mình làm tới ăn. Tiểu ngư nhi làm thái sắc luôn luôn là rất được thẩm ra người niềm vui đâu. Ăn xong rồi cơm trưa lúc sau, đại gia liền lại rời bước đại sảnh bắt đầu nói chuyện thiếm. Bất quá tiểu ngư nhi chính là tới rồi ngủ chưa thời gian điểm, hắn vây được không được, liền trở về ngủ. Vân thần cùng lưu thụ liền phụ trách chiêu đái tiền ra mấy người. Lâm Minh cùng Lâm chính trạch bởi vì chuẩn bị đi ra cửa một chuyến tử lầu, liền mang theo thẩm đại ngưu cùng nhau đi rồi. Thẩm đại ngưu còn không có đi qua Vinh Thành Lâm ra tử lầu đâu, cho nên thuận tiện đi theo đi đi một chút nhìn xem. Lâm chính trạch nghĩ vội xong lúc sau lại mang thẩm đại ngưu đi tiểu Ngư nhi cửa hàng nhìn xem. Chờ tiểu Ngư nhi ngủ chưa lên thời điểm, liền cùng đại gia cùng nhau ăn một đốn bánh trôi. Tuy rằng nói tháng riêng 15 mới là ăn bánh trôi thời điểm. Nhưng là tiểu ngư nhi bọn họ là muốn ăn thời điểm liền sẽ làm hạ nhân làm. Cho nên đêm qua tiểu ngư nhi liền nói muốn ăn thịt gà bánh trôi, hôm nay khiến cho hạ nhân làm ra tới. Bởi vì bên này người giống nhau đều là đem bánh trôi làm thành vị ngọn, cho nên tiểu ngư nhi loại này vị mặn bánh trôi cách làm cũng làm đại gian đến mới mẻ. Đặc biệt là tiền ra mấy người, thường qua lúc sau liền tỏ vẻ muốn học làm. Thầm ra cùng lâm ra đều không phải lần đầu tiên ăn, cho nên tuy rằng cũng thích, nhưng là không có như vậy kích động. Tiểu ngư nhi cảm thấy cái này cũng là có thể tăng thêm đến tiểu lầu thực đơn đi lên sao, hắn lần trước như thế nào đem cái này vị mặn bánh trôi quên mất đâu. Hắn thấy ăn qua người trên cơ bản đều thực thích, liền nghĩ khẳng định bán đi sinh ý khẳng định cũng sẽ không tồi. Đại gia ăn xong rồi bánh trôi lúc sau, tiền ra mấy người lại bồi tiểu ngư nhi nói trong chốc lát lời nói, liền chuẩn bị đi trở về. Bởi vì tiền trong phủ cũng là không rời đi phương lan bọn họ đâu. Lại đây đãi cả ngày, là đến trở về nhìn xem. Tiểu ngư nhi bọn họ cũng không có ở lâu, dù sao nơi này ly đến gần, tùy thời có thể lại qua đây. Chỉ là tiểu ngư nhi tưởng lưu trữ tiền Ái yêu nhiều ở vài ngày, còn hảo tiền Ái yêu cũng đáp ứng rồi, nói nói có thể ở chỗ này ở vài ngày lại đến tiền trong phủ đi. Tiểu ngư nhi nghe thấy tiền Ái yêu đáp ứng rồi liền rất cao hứng đâu, hắn hưng phấn lôi kéo tiền Ái yêu tay liền không bỏ. 93 11, Chương 93 ngoại ô thôn trang Ở tiền A yêu cùng lưu thủ cùng với vân thần mấy người liên hợp chiếu cố giới tiểu Ngư nhi cảm thấy ở nhà đợi cũng không có như vậy nhàm chán bất quá vẫn luôn ở nhà cũng là không được đâu hắn hôm nay liền chuẩn bị mang theo tiền A yêu lưu thủ cùng vân thần cùng đi vùng ngoại ố thôn trang thượng đi một chút coi như là đi giải sầu bất quá Lâm Chính Trạch không yên tâm liền cũng đi theo cùng đi Thẩm đại Ngưu còn không có đi qua tiểu ngư nhi thôn trang thượng đâu cho nên cũng tưởng đi theo đi xem tiểu Ngư nhi hiện tại đã ổn định xuống dưới gần nhất phản ứng cũng không có như vậy đại sẽ không tưởng phun ra còn có thể ăn có thể ngủ hơn nữa đại gia cũng xem hắn là ở nhà đại không được cũng liền đáp ứng làm hắn đi ra ngoài đi một chút dù sao từ lâm phủ đến thôn trang ngồi xe ngựa cũng muốn không được bao lâu thời gian quyết định hào lúc sau đại gia liền trước làm hạ nhân chuẩn bị đem xe ngựa bên trong phô đến càng thoải mái chút sau đó còn lại mang lên lò sưởi tay cùng đại áo này đó đều là vì tiểu ngư nhi không đông lạnh chuẩn bị mắt khác sợ hắn bị đói Còn thả rất nhiều thức ăn ở bên trong. Mọi người đều chuẩn bị tốt lúc sau, liền ngồi lên xe ngựa khởi hành. Tiểu Ngư Nhi là cùng lưu Thụ, Tiên Ái yêu bọn họ cùng nhau ngồi xe ngựa, Lâm Chính Trạch cùng Thẩm Đại Nưu còn lại là cưỡi ngựa đi theo xe ngựa chậm rãi đi. Bởi vì sợ Tiểu Ngư Nhi xảy ra chuyện, cho nên xe ngựa liền đi được tương đối chậm. Nói đến cưỡi ngựa, Thẩm Đại Nưu gần nhất mấy ngày ở lâm gia nhưng còn không phải là ở học cưỡi ngựa sao? Tiểu Ngư Nhi là nghĩ trong nhà càng ngày càng tốt, về sau khẳng định sẽ mua mã cùng xe ngựa. Cho nên thừa dịp thẩm Đại Ngư ở Lâm Gia trong khoảng thời gian này giáo hội hắn. Hắn về sau muốn học ở thẩm Gia Thôn cũng tìm không thấy người giáo. Lần này ra cửa liền vừa lúc kiểm nghiệm một chút hiệu quả. Tiểu Ngư Nhi đã thật lâu không có ra cửa, hiện tại thấy bên ngoài trước sau như một như vậy náo nhiệt, liền vãn nổi lên xe ngựa dèm cửa. Hắn cùng mặt khác mấy người đều hướng ra phía ngoài mặt nhìn trên đường dòng người cùng cửa hàng. Lưu thụ là rất ít ở Vinh Thành dạo quá, cho nên cũng là đối trên đường tình huống thực cảm thấy hứng thú. Vân thần cùng Tiểu Ngư Nhi liền cho bọn hắn nói bọn họ trải qua tiểu lầu này đó là thuộc về lâm gia, này đó cửa hàng lại là tiền gia danh nghĩa. Bọn họ nhìn bên ngoài náo nhiệt đường cái, vừa đi một bên ở nghị luận. Không có bao lâu, bọn họ liền đi qua đường phố, dần dần tiếp cận cửa thành. Tiểu Ngư Nhi bọn họ ra khỏi cửa thành lúc sau, tốc độ liền nhanh hơn điểm nhi. Cửa thành ngoại đều là liếc mắt một cái vọng không thấy biên đồng ruộng cùng nông trang. Tiểu Ngư Nhi thôn trang cũng chính là ở này đó nông trang bên trong. Bọn họ ở ngoài thành này một đường lại là hảo hảo thưởng thức một chút đồng ruộng phong cảnh, sau đó liền vào tiểu ngư nhi thôn trang. Tiểu ngư nhi bọn họ dừng lại xe ngựa thời điểm, đã sớm nhận được tin tức trang đầu cũng đã mang theo người chờ bọn họ. Thấy bọn họ tới rồi lúc sau, liền chạy nhanh lại đây hỗ trợ đem người làm tiến trang. Nơi này trang đầu là lâm chính trạch đưa tới hỗ trợ tiểu ngư nhi lâm gia hạ nhân, gọi là lâm bình. Cái này lâm bình là tương đối hàm hậu thành thật người, đối hoa màu này khối phi thường có kinh nghiệm. Hơn nữa người cũng đủ chân thành, cho nên Lâm chính trạch mới yên tâm làm hắn tới giúp Tiểu Ngư Nhi. Lâm Bình cũng không có cô phụ Lâm gia kỳ vọng, hắn đem Tiểu Ngư Nhi thôn trang xử lý đến phi thường hảo. Nơi nơi đều là gọn gàng ngăn nắp, hơn nữa không thể nói đều sẽ không nhiều lời, thực có thể bảo thủ bí mật. Lâm Bình bọn họ cũng ăn thôn trang thượng sản rau dưa chờ đồ vật, bọn họ chính là biết so bên ngoài bán hảo không biết nhiều ít. Hắn cũng minh bạch tốt như vậy đồ vật cũng không thể tùy tiện nói ra đi, cho nên bảo mật công tác luôn luôn đều làm được thực hảo. Lâm Bình nhận được Tiểu Ngư Nhi bọn họ chỉ biết, liền mang theo bọn họ đến thôn trang trước ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Uống trước trà nóng thủy ấm áp một chút, mới bắt đầu ăn cơm trưa. Đầu bếp là trước từ Lâm Phủ lại đây, hiện tại Tiểu Ngư Nhi bọn họ tới rồi vừa vặn đồ ăn cũng chuẩn bị tốt. Lần này nguyên vật liệu đều là thôn trang gia, hương vị phi thường Mỹ. Tiểu Ngư Nhi đã ở thôn trang gia tăng rồi chủng loại. Hiện tại thôn trang không chỉ có loại rau dưa, còn hơn nữa khoai tây. Hạt giống đều là tiểu ngư nhi từ trong không gian lấy ra tới. Tiểu ngư nhi còn từ trong không gian lộng một toa tiểu kê cùng mười mấy chỉ thỏ con ra tới, đặt ở thôn trang dưỡng. Gần nhất lâm phủ ăn gà cùng con thỏ đều là thôn trang cung cấp. Lâm phủ đầu bếp là phi thường hiểu biết tiểu ngư nhi hiện tại khẩu vị, cho nên hôm nay cơm trưa cũng có mấy thứ đồ ăn là chuyên môn vì tiểu ngư nhi làm. Tiểu ngư nhi cùng mặt khác mấy người đều ăn đến siêu cấp thỏa mãn đâu. Đại gia ăn qua một đốn mỹ vị cơm trưa lúc sau. Tiểu Ngư Nhi liền lại muốn nghỉ trưa. Còn hảo nơi này có chuyên môn nhà ở là chuyên môn vì Tiểu Ngư Nhi chuẩn bị, chính là vì sợ hắn ở thôn Trang Đái lâu rồi mệt, làm hắn nghỉ ngơi địa phương. Kỳ thật còn có mặt khắc phòng cho khách, nhưng là những người khác đều không cảm thấy vây, cho nên liền không có đi ngủ trưa. Bọn họ ngược lại đối cái này thôn Trang Thượng đồ vật thực cảm thấy hứng thú. Cho nên Lâm Chính Trạch liền bồi bọn họ ở thôn Trang Thượng nơi nơi nhìn, còn làm Lâm bình lãnh, làm hắn cho đại gia giới thiệu một chút thôn Trang Thượng tình huống. Cái này thôn trang lâm chính trạch tuy rằng đã tới vài lần, nhưng là mỗi lần đều tương đối vội vàng, cho nên cũng không có nghiêm túc xem qua. Những người khác ngay cả vân thần diệp là không có đã tới. Cho nên hiện tại nhìn như vậy xinh đẹp thôn trang, mọi người đều có điểm không thể tin được đâu. Chủ yếu là tiểu ngư nhi đem trong không gian cúc hoa cũng lộng một ít ra tới loại ở thôn trang bên trong, cho nên nhìn thực thoải mái, lại còn có có một ít cây ăn quả loại đâu. Bọn họ xem qua thôn trang đại khái bộ dáng lúc sau. Đều cảm thấy nếu tới rồi mùa hè nơi này khẳng định sẽ phi thường xinh đẹp. Bọn họ cảm thấy đến lúc đó đều có thể đem nơi này trở thành tránh nóng biệt viện. Không chỉ có rau dưa, trái cây, thịt loại không thiếu, hơn nữa hương vị còn tốt như vậy. Càng không cần phải nói còn có hoa hoa thảo thảo cùng cây ăn quả, phong cảnh cũng như vậy tuyệt đẹp. Bọn họ dạo qua một vòng lúc sau, vẫn là cảm thấy bên ngoài tương đối thoải mái. Cho nên liền dứt khoát không có về phong tử, bọn họ liền trực tiếp ở bên ngoài đợi. Lâm Bình liền chạy nhanh mang theo người đem bàn ghế, điểm tâm, nước trà gì đó đều đem ra, đặt ở trong đình mặt làm cho bọn họ ở nơi đó ngồi ngồi. Tiểu Ngư Nhi tỉnh ngủ thời điểm, liền rời giường tìm ai cha bọn họ. Chính là cư nhiên không có ở trong phòng, nghe nói ở bên ngoài ngắm phong cảnh đâu. Tiểu Ngư Nhi cảm thấy bọn họ thật là không sợ lạnh, bên ngoài tuy rằng có đỉnh, nhưng là cũng không đỡ phong A. Nhưng là Tiểu Ngư Nhi chính mình cũng là ngao nghe dục dịch nghĩ ra đi, cho nên vẫn là không sợ lãnh hảo. Bất quá. Lâm chính trạch biết hắn tỉnh lúc sau, liền tới trong phòng coi chừng hắn. Thấy hắn cũng nghĩ đến trong đình đi, khiến cho hạ nhân nhiều mang mấy cái bếp lò đi ra ngoài đặt ở trong đình, sau đó lại cấp Tiểu Ngư Nhi nhiều xuyên quần áo, lúc này mới mang theo hắn đi ra ngoài tìm lưu thụ bọn họ. Lâm Bình thấy Tiểu Ngư Nhi tỉnh ngủ, khiến cho đầu bếp nhanh hơn tốc độ làm ra buổi trưa cơm tới. Tiểu Ngư Nhi gần nhất tương đối có thể ăn, cho nên ngủ trưa lên còn phải muốn ăn một đốn. Hiện tại có mặt khác khách nhân ở, đương nhiên là yêu cầu chuẩn bị nhiều điểm Đại gia Liền đều cùng Tiểu Ngư Nhi cùng nhau ăn. Tiểu Ngư Nhi tới rồi đỉnh nơi đó lúc sau, Liền bắt đầu tiếp thu mấy người dò hỏi, đều là về cái này thôn trang tình huống. Mọi người đều đối hắn có thể loại ra ăn ngon như vậy rau dưa thật cao hứng đâu. Hơn nữa hiện tại còn đã biết thịt gà, thịt thỏ đồng dạng so bên ngoài mua ăn ngon, cho nên Liền nghĩ chờ cây ăn quả kết quả thời điểm khẳng định muốn lại đến một lần, khi đó là có thể ăn đến mỹ vị trái cây. Kỳ thật có cái này ý tưởng chủ yếu là vân thần cùng tiền á yêu. Đến nỗi lưu thủ cùng thẩm đại như bọn họ đâu, còn lại là nhất rõ ràng tình huống. Hơn nữa bọn họ còn ăn qua Tiểu Ngư Nhi trong không gian những cái đó tốt nhất đâu, cho nên cũng chỉ là cười nghe còn lại người ta nói, cũng liền không mở miệng. Tiểu Ngư Nhi thấy bọn họ đều thích, nói trở tiền áo yêu trở về thời điểm liền mang điểm đến tiền chắc trong phủ đi. Đến nỗi thanh thành bên kia tiền tĩnh trong phủ nói, liền không có tất yếu từ vinh thành xa như vậy địa phương mang đi qua. Có thể trực tiếp đến thẩm gia thôn từ thẩm gia lấy điểm trở về liền hảo. Hương vị đều là không sai biệt lắm. Tiểu Ngư Nhi bọn họ ở trong đình ngồi không có bao lâu, Lâm Bình liền tới gọi bọn hắn trở về ăn cơm. Những người khác tuy rằng còn không đói bụng, nhưng là cũng chuẩn bị bồi Tiểu Ngư Nhi cùng đi ăn một chút. Tới rồi đại sảnh thời điểm, liền thấy đồ ăn đã dọn xong. Làm cháo thịt, còn có một ít cơm chiên. Mặt khác còn có hảo chút đồ ăn. Tiểu Ngư Nhi chính mình liền bắt đầu uống cháo, những người khác không này uống cháo liền ăn cơm chiên. Cơm chiên cũng là Tiểu Ngư Nhi giáo đầu bếp làm. Có đôi khi trong nhà cơm sáng cũng sẽ làm cơm chiên, sau đó hơn nữa ngao tốt canh gà từ từ, chính là thực phong phú một cơm. Đại gia cùng nhau ăn xong lúc sau, liền chuẩn bị đi trở về. Sợ quá muộn sắc trời ám xuống dưới sẽ không dễ chạy, hơn nữa trời chiều rồi liền sẽ lạnh hơn. Tiểu ngư nhi nhưng chịu không nổi. Cho nên đại gia liền bắt đầu chuẩn bị khởi hành về nhà. Về tới trong nhà lúc sau, đại gia nghỉ ngơi trong chốc lát, không có bao lâu lại đến ăn cơm chiều thời điểm lạc. Cơm chiều thời điểm cũng chỉ có tiểu ngư nhi cùng đi ra ngoài vội một ngày lâm minh ăn đến tương đối nhiều. Những người khác cảm giác còn không thế nào đói đâu. Cũng liền tùy tiện ăn điểm nhi liền vùng chén. Đại gia liền đều là uống nhiều điểm nhi canh gà. Tiền A yêu ở lâm gia lại đãi vài ngày sau. Liền trở về tiền phủ. Hắn tới vinh thành như thế nào nha đến trở về trụ một đoạn thời gian. Nhìn xem chính mình hậu bối. Tiểu ngư nhi bọn họ tiễn đi tiền A yêu lúc sau. Lại qua không sai biệt lắm nửa tháng. Đã là tháng 3. Lưu Thụ cùng Thẩm Đại Nghiu cũng chuẩn bị hồi thanh thành Thẩm gia thôn. Tiểu Ngư Nhi tuy rằng vẫn là luyến tiếc bọn họ đi, nhưng là hắn cũng biết trong nhà hiện tại cũng muốn bắt đầu bận rộn. A Cha bọn họ không ở nhà không được. Bất quá Tiểu Ngư Nhi vẫn là dùng không gian nước suối chế tác rất nhiều liêu chấp cho bọn hắn mang về, còn đem lẩu cay cách làm cũng dạy cho A Cha. Làm cho bọn họ ở trong trấn cửa hàng cũng có thể bắt đầu bán lẩu cay, như vậy sinh ý sẽ càng tốt. Vân Thần đã biết Thẩm gia người phải đi về. Cũng chuẩn bị rất nhiều lễ vật làm cho bọn họ mang về Tiểu Ngư Nhi cũng cùng Vân Thần cùng nhau chuẩn bị Nơi này không riêng gì cấp thẩm ra Còn có đưa tiền tịnh ra lễ vật cũng là muốn cùng nhau mang về Tiền A yêu liền không có nhanh như vậy hồi thanh thành Hắn chuẩn bị ở tiền trác nơi này nhiều trụ một đoạn thời gian 94-11-26 Trường 94 sắp lâm buồn Tiền đi thẩm đại ngưu cùng lưu thụ lúc sau Tiểu Ngư Nhi liền lại quá thượng ăn ăn ngủ ngủ sinh hoạt Hiện tại đã mang thai 6 tháng Hắn bụng đã thực rõ ràng xông ra tới. Hắn vừa mới bắt đầu thời điểm còn không thế nào không biết xấu hổ ra cửa, nhưng là mặt sau dần dần thói quen lúc sau, liền cảm thấy không có gì. Hắn ngẫu nhiên cũng có thể đĩnh bụng đi một chút cửa hàng gì đó, cũng mặc kệ ánh mắt của người khác. Hắn hiện tại cửa hàng sinh ý phi thường hòa bạo, Tiểu Ngư Nhi mỗi lần qua đi nhìn nhiều như vậy khách nhân trong lòng đều là thật cao hứng. Tiểu Ngư Nhi ở dưỡng thai trong khoảng thời gian này, cũng suy nghĩ thật nhiều loại lấy khoai tây vì nguyên liệu món ăn ra tới Lần này ai cha bọn họ lại đây xem hắn thời điểm, liền nói khởi trong thôn hiện tại có rất nhiều người đi theo nhà bọn họ loại khoai tây. Chứ bỏ chính mình ăn, còn có rất nhiều là muốn bán đi. Nhưng là trong nhà liền chấn trên cái kia tiểu điếm phô làm khoai tây ăn vật khẳng định nếu không nhiều như vậy khoai tây, cho nên liền phải nghĩ cách bán đi. Tiểu ngư nhi nghĩ đến có thể làm ra một ít khoai tây món ăn ra tới, sau đó làm lâm ra tiểu lầu bán. Như vậy liền có thể làm trong thôn khoai tây bán cho lâm ra tiểu lầu. Hắn đem món ăn nghĩ ra được lúc sau, khiến cho thôn trang thượng Lâm Bình tặng một ít khoai tây lại đây Lâm Phủ. Khoai tây đưa lại đây lúc sau, Tiểu Ngư Nhi liền lại bắt đầu ở phòng bếp lộng tân thái sắc nhật tử. Hắn dùng chính mình thôn trang thượng khoai tây làm ra rất nhiều đồ ăn, sau đó lại làm Lâm ra mặt khác mấy người đếm thử hương vị. Tiểu Ngư Nhi liên tục mấy ngày đều đãi ở trong phòng bếp lộng khoai tây loại đồ ăn, Lâm ra mọi người cũng đi theo dùng sức ăn mấy ngày khoai tây. Tuy rằng ăn khoai tây tần suất cao điểm nhi, nhưng là đại gia sắc thật cảm thấy cần thiết thêm tiến tiểu lầu thực đơn. Lâm Minh cùng lâm chính trạch đánh nhịp định ra tới muốn thu mua thẩm gia thôn khoai tây lúc sau, tiểu ngư nhi mới xem như yên lòng. Xem ra hắn trong khoảng thời gian này bận rộn vẫn là có giá trị, tâm tư cũng không có uổng phí. Như vậy kết quả đối lâm gia, đối thẩm gia thôn mọi người đều nói có lợi. Lâm gia tiểu lầu sẽ bởi vì kiểu mới thái sắc sinh ý càng tốt, thẩm gia thôn mọi người còn lại là có thể lấy một cái so cao giá cả đem khoai tây bán đi mọi người đều tránh tiền, giai đại vui mừng, có thể có kết quả này, tiểu ngư nhi cũng là thật cao hứng. lâm chính trạch sau khi quyết định, khiến cho cảnh vinh tiểu lầu trưởng quay bắt đầu đại lượng thu mua thẩm gia thôn khoai tây, sau đó vận hướng vinh thành tới, chuẩn bị đem khoai tây món ăn trước tiên ở vinh thành cùng thanh thành tiểu lầu mở rộng, địa phương khác tiểu lầu liền chờ thẩm gia thôn có thể cung cấp càng nhiều khoai tây thời điểm lại bắt đầu rồi. tiểu ngư nhi vội xong chuyện này lúc sau, liền lại yên tâm lại dưỡng thai. như vậy nhật tử quá đến phi thường mau. Chờ đến tiến vào 9 tháng phân lúc sau, Lưu Thụ lại tới nữa Vinh Thành. Lần này là bởi vì Tiểu Ngư Nhi lại có một tháng liền không sai biệt lắm sinh sản, hắn ở nhà lo lắng đến ngủ không yên. Cho nên mới cô ý mặc kệ trong nhà chính bận rộn tình huống, chạy nhanh liền tới đây Thủ Tiểu Ngư Nhi. Lần này Lưu Thụ là một người đi theo cảnh Vinh Tiểu Lầu Trưởng quậy Vận Khoai Tây đoàn xe cùng nhau tới, trong nhà những người khác đều không có cùng nhau lại đây. Hiện tại là mùa thu, trong nhà trừ bỏ vội trong đất thu hoạch vụ thu ngoại còn muốn vội vàng ký túc xá sự tình, hơn nữa chấn trên cửa hàng cũng đến có người nhìn. Cho nên gần nhất trong nhà đã vội phiên, mọi người đều không có thời gian trước tiên tới Vinh Thành. Tiểu Ngư Nhi bụng dần dần càng lúc càng lớn lúc sau, hắn trong lòng cũng là càng ngày càng lo âu. Kỳ thật ở sâu trong nội tâm vẫn là thực sợ hãi, cho nên gần nhất hắn luôn ngủ không hảo giác. Lâm Chính Trạch thấy như thế nào an ủi đều không có dùng, mới mang tin đi cấp lưu thủ bọn họ. Với lúc lưu thủ cũng lo lắng Tiểu Ngư Nhi đâu cho nên liền ném xuống trong nhà một sạp sự tình liền tới đây. Tiểu ngư nhi nhìn thấy A cha lúc sau, tâm tình là bình phục một chút. Hơn nữa A cha còn đối hắn nói, không cần lo lắng đâu. Ngươi xem A cha trước kia thân thể không hảo còn không phải an toàn sinh hạ các ngươi mấy huynh đệ. Hơn nữa ngươi không phải có không gian sao. Bên trong nước suối cùng dược liệu cơ bản cũng không thiếu, đến lúc đó có điểm sự tình gì khẳng định cũng có biện pháp. Ngươi liền trước đừng nghĩ nhiều như vậy. Liền nhiều suy nghĩ hải tử sinh ra lúc sau cỡ nào đáng yêu thì tốt rồi. Hơn nữa có A cha thủ ngươi đâu, A cha nhất định sẽ không làm ngươi có việc. Ngươi liền an tâm A. A cha nói được nhiều, tiểu ngư nhi dần dần liền không có như vậy khẩn trương, tâm tình cũng hảo rất nhiều. Bởi vì có A cha ở chỗ này, cho nên trong không gian lương thực lại có người hỗ trợ loại cùng thu hoạch. Hơn nữa bên trong rau dưa lưu loại đều phải đem hạt giống thu hồi tới bảo tồn. Còn có bên trong cây ăn quả cũng vẫn luôn là quả lớn chống chất. Con hảo năm nay thôn trang thượng trái cây thành thục lúc sau, tiểu ngư nhi liền dùng trong không gian trái cây thay đổi thôn trang thượng, cho nên mới đem trong không gian trái cây tiêu hao một chút. Chỉ là từ hắn gả đến lâm ra lúc sau, liền không có cái gì cơ hội tiến vào trong không gian đi ủ rượu nho. Hiện tại A trang một người cũng là lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên ủ rượu sự tình liền trước phóng. Trải qua lưu thụ khuyên bảo cùng lâm chính trạch tăn ủi, tiểu ngư nhi cảm xúc đã sẽ không quá xấu rồi. Hắn gần nhất bởi vì thân mình trọng liền không có lại ra cửa, nhiều nhất chính là ở trong vườn đi một chút, giải sâu gì đó. Lâm Chính Trạch gần nhất hai tháng cũng không có lại ra cửa đi vội, trong nhà sinh y đều lại giao cho Lâm Minh trông giữ. Hắn liền vẫn luôn đái ở nhà mặt bồi tiểu ngư nhi. Tiền á yêu năm nay vẫn luôn ở vinh thành tiền phủ đợi, không có lại trở về thanh thành. Cho nên cũng sẽ thường xuyên lại đây vân an tiểu ngư nhi. Còn sẽ cho hắn mang một ít bọn họ tiền phủ làm ăn ngon thức ăn tới làm hắn thay đổi khẩu vị. Tiền phái dính bọn họ có rảnh thời điểm cũng sẽ đến Lâm Phủ bồi hắn tâm sự. Tiểu Ngư Nhi tuy rằng vẫn luôn ở nhà, nhưng là mỗi ngày đều quá đến rất phong phú. Như vậy Nhật tử qua không sai biệt lắm nửa tháng thời điểm, Lâm Chính Trạch cũng đã đem Vinh Thành kinh nghiệm phong phú nhất sản tra nhận được Lâm Phủ ở bởi vì không biết Tiểu Ngư Nhi cụ thể khi nào sẽ phát động, cho nên đem có thể nghĩ đến địa phương đều trước chuẩn bị tốt. Như vậy liền sẽ không đến lúc đó trở nên luôn cuống tay chân. Lâm Chính Trạch còn đem lần trước mời đến cấp Tiểu Ngư Nhi bắt mạch An Đại Phu lại lần nữa mời tới Lâm Phủ. Gần nhất này mấy tháng trên cơ bản mỗi tháng đều sẽ thỉnh An Đại Phu tới cấp Tiểu Ngư Nhi bắt mạch, nhìn xem có hay không cái gì vấn đề. Cho nên Tiểu Ngư Nhi đã cùng An Đại Phu tương đối quen thuộc. An Đại Phu tới lúc sau, kiểm tra quá Tiểu Ngư Nhi thân thể liền nói, không có gì vấn đề, liền chờ đến thời gian sinh cái đại béo Nhi tử đi. Nghe xong An Đại Phu nói lúc sau, đại gia liền đều yên tâm. Hiện tại chính là chờ đến lúc đó hải tử sinh ra. Hôm nay tiểu ngư nhi sân chính mình đơn độc cùng A Cha ở chung thời điểm, lại mang theo hắn vào trong không gian mặt. Hắn vẫn là tương đối thích trong không gian không khí, hơn nữa hắn chỉ cần đại ở trong không gian mặt là có thể cảm giác được trong bụng hải tử sẽ thực thích động, có thể cảm giác được đứa nhỏ này là thích đai ở trong không gian. Từ tiểu ngư nhi phát hiện hải tử càng thích trong không gian lúc sau, hắn liền tận lực tìm thời gian tiến vào không gian. Hôm nay hắn ở trong không gian nơi nơi đi tới. Đem trong không gian đổ vật đều nhìn một lần. a cha còn lại là lại bắt đầu ở trong không gian bận việc. Tiểu ngư nhi đi rồi một vòng lúc sau, liền lại về tới nhà gỗ bên trong, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Hắn nghỉ tạm trong chốc lát sau, liền lại đứng dậy chuẩn bị ở nhà gỗ mấy cái phòng đều đi dạo. Hắn đi tới nhà chính nơi đó, nhìn đến chính giữa kia khối tấm ván gỗ thời điểm, lại đột nhiên nhớ tới hắn trước kia phát hiện kia nói ám môn. Hắn không gian tại đây mấy năm chi gian lại mở rộng rất nhiều. Hẳn là chính là hắn vẫn luôn không ngừng ở không gian đại lượng gieo trồng lương thực duyên cớ. Hắn cảm thấy nếu không gian diện tích đều đã mở rộng quá vài lần, cái kia ám môn bên trong phòng không biết hiện tại có thể hay không đi vào. Tiểu ngư nhi nghĩ liền chuẩn bị thử xem xem, hắn xác thật đối ám môn bên trong có cái gì thực cảm thấy hương thú à. Tiểu ngư nhi có thử xem tâm, liền trực tiếp đi qua. Ở cơ quan nơi đó đè xuống, sau đó tấm ván gỗ không tiếng động mở ra, kia nói ám môn lại hiện ra. Sau đó Tiểu Ngư Nhi liền cất bước chuẩn bị đi vào đi, tưởng trước thử xem còn có hay không kia tầng lá mỏng. Tiểu Ngư Nhi cẩn thận đi tới thời điểm, phát hiện cư nhiên thật sự đi vào, không có cảm giác được kia tầng màng. Tiểu Ngư Nhi lần này tử đã có thể hưng phấn lên lạc. Hắn lập tức đi vào thời điểm, phát hiện bên trong không biết là thứ gì phát ra ánh sáng, phi thường nu hòa, không chói mắt, hơn nữa lại có thể đem chỉnh gian nhà ở chiếu thật sự rõ ràng. Tiểu Ngư Nhi liền nguồn sáng nhìn quanh phòng này một vòng phát hiện bên trong là từng hàng dược quay tới chỉ là chỉ có một ngăn tủ bên ngoài viết dự tên gọi là tụ mệnh hoàn mặt khác ngăn tủ thượng tên đều bị như là bên ngoài cái loại này xương mù cấp che khuất hắn cũng nhìn không thấy là chút cái gì dược hắn tiến lên đi thử kéo hạ dược quậy ngăn kéo phát hiện chỉ có cái kia có thể thấy tên dược quậy ngăn kéo có thể mở ra mặt khác dược quậy đều là mở không ra tiểu ngư nhi thấy mặt khác những cái đó mở không ra cũng không biết có chút cái gì dược liền không có quảng Hắn liền trước đem tục mệnh hoàn lấy ra tới nhìn một chút, phát hiện trong ngăn tủ còn có thuốc viên giới thiệu. Tuy rằng là chữ phun thể, nhưng là đại khái ý tứ là xem đã hiểu. Nói loại này tục mệnh hoàn hiệu quả phi thường hảo, mặc kệ là bị nhiều trọng thương, chỉ cần còn có một hơi ở là có thể đủ cứu sống. Đương nhiên nếu thân thể cái nào bộ vị đã không có nói, loại này dược ăn cũng sẽ không mọc ra tới. Bất quá có một loại tiếp tục hoàn có thể cho thân thể gây chi gì đó một lần nữa mọc ra tới. Chỉ là cái loại này thuốc viên hiện tại Tiểu Ngư Nhi là nhìn không tới Xem ra còn phải lại gia tăng trong không gian gieo trồng diện tích mới được Muốn dần dần làm mặt khác thuốc viên giải phong đâu. Tiểu Ngư Nhi nhìn giới thiệu lúc sau Liên bắt đầu cẩn thận xem thuốc viên Hắn phát hiện toàn bộ trong ngăn kéo đều là trang thuốc viên bình ngọc Tràn đầy Tiểu Ngư Nhi mở ra một cái cái chai nhìn hạ Phát hiện bên trong chỉ có một cái đạm kim sắc thuốc viên Hắn tiếp tục mở ra mặt khác bình ngọc Phát hiện đều là một lọ chỉ trang một cái Hắn vừa rồi nhìn đến như vậy một chỉnh ngăn kéo còn thật cao hứng, cho rằng sẽ có rất nhiều thuốc viên đâu. Không nghĩ tới nguyên lai like một cái bình ngọc mới có một cái. 95 10 1 95 bánh bào sinh ra. Tiểu ngư nhi nhìn đến một cái bình ngọc chỉ có một cái thuốc viên lúc sau, liền chạy nhanh đếm đếm trong ngăn kéo tổng cộng có bao nhiêu cái bình ngọc. Muốn nhìn một chút tổng cộng là có bao nhiêu viên tục mệnh hoàn. Tiểu ngư nhi đem trong ngăn kéo bình ngọc toàn bộ đều đếm hai lần, đến ra kết quả đều là 20 bình. Hắn cảm thấy số lượng còn hảo, tổng so chỉ có mấy bình thật nhiều lạc. Tiểu ngư nhi đếm xong rồi số lượng lúc sau, liền cầm 6 bình ra tới. Chuẩn bị làm ai cha mang tam bình trở về thẩm gia thôn, hắn cách bọn họ khá xa, sợ nước xa không cứu được lửa gần, cho nên cho bọn hắn mang theo loại này thuốc viên hắn sẽ tương đối an tâm. Còn thừa 2 bình liền chuẩn bị cấp lâm minh cùng lâm chính trạch mỗi người tùy thân mang theo một lọ. Bởi vì bọn họ thường xuyên ra cửa bên ngoài, gặp được ngoài ý muốn tỷ lệ đại đại gia tăng cho nên liền cho bọn hắn mang theo, liền tính gặp được sự tình gì, cũng có thể cứu mạng. Còn có một lọ hắn liền chuẩn bị chính mình tùy thân mang theo, hắn còn có không đến nửa tháng nên sinh hài tử. Nghe nói bên này tiểu ca nhi sinh sản cũng là theo quỷ môn quan đi một chuyến dường như, cho nên hắn vẫn là mang theo thuốc viên mới tương đối an tâm. Nếu thật sự có ngoài ý muốn, có cái này thuốc viên ở, cũng liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Tiểu ngư nhi đem bình ngọc đều nhét vào trong lòng ngực lúc sau, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Cái này trong phòng mặt tạm thời hắn cũng nhìn không tới mặt khác đồ vật, hắn chuẩn bị chờ không gian lại mở rộng thời điểm tiến vào nhìn xem mặt khác dược quầy có thể hay không giải phong. Hơn nữa hắn thời gian giải không ra đi, A Cha nên lo lắng hắn. Hiện tại A Cha hẳn là cũng đã thu một bộ phận lương thực, bọn họ có thể nghỉ ngơi một chút, ở trong không gian mặt ăn chút trái cây. Sau đó liền chuẩn bị đi ra ngoài. Tiểu ngư nhi rời khỏi phòng tối, sau đó chiếu nguyên dạng đem đem cơ quan hợp nhau tới. Hắn liền ra nhà gỗ. Tiểu Ngư Nhi ra tới thời điểm, liền nhìn đến A Cha đã từ lương thực trong đất đã trở lại. Xem ra là đã tố cáo một đoạn rơi xuống. Tiểu Ngư Nhi gặp được Acha Cha, liền cùng hắn nói, A Cha, ta ở nhà gỗ tìm được một cái ám phòng, bên trong đều là thuốc viên. Chỉ là hiện tại chỉ có thể bắt được một loại, mặt khác hẳn là phải đợi không gian lại biến đại mới có thể bắt được. Loại này là tục mệnh hoàn, chỉ cần còn thường một hơi, lại trọng thương tình đều có thể giữ được mệnh. Ta hiện tại rời nhà bên kia xa cũng không thể chiếu cố đến các ngươi. Hiện tại liền lấy ba viên cho ngươi mang về đi, nếu có yêu cầu thời điểm có cái cứu mạng đồ vật ở ta cũng sẽ yên tâm điểm nhi. Tiểu ngư nhi nói liền đem tam bình thuốc viên cấp ha cha, còn nói cho hắn nói, một lọ bên trong chỉ có một cái, hơn nữa dùng bình ngọc trang khẳng định là vì không sói mòn dự tính. Ngươi lấy về đi lúc sau, không cần thời điểm liền không cần đảo ra tới, liền vẫn luôn trang ở dự bình. Liêu thụ đem thuốc viên nhận lấy, đảo ra tới nhìn nhìn sau, lại trang trở về. Sau đó liền thu hồi tới. Bất quá hắn hỏi một chút tiểu ngư nhi, chính ngươi có hay không lưu trữ? Đừng đều cho chúng ta. Tiểu ngư nhi theo cười nói, có đâu? Ta hiện tại liền tùy thân mang theo một lọ. Còn chuẩn bị lấy hai bình cấp lâm chính trạch cùng á phụ. Bọn họ thường xuyên ra cửa, tùy thân mang theo cũng yên tâm điểm nhi. lưu thụ thấy chính hắn có dự tính, liền an tâm rồi rất nhiều. Bọn họ nói trong chốc lát lời nói sau, liền hái được chút trái cây ăn. Sau đó lưu thụ liền đi theo Tiểu Ngư Nhi ra không gian Tiểu Ngư Nhi mang theo A trà ra không gian lúc sau Không có bao lâu đã bị Lâm Chính Trạch đi tìm đi Tiểu Ngư Nhi chuẩn bị nhân cơ hội đem thuốc viên cấp Lâm Chính Trạch Lâm Minh nơi đó khiến cho Lâm Chính Trạch chính mình đi nói Tiểu Ngư Nhi suy nghĩ một lát liền dứt khoát trực tiếp đem trang thuốc viên Bình Ngọc trực tiếp đưa cho Lâm Chính Trạch Đều không phải là thường nghiêm túc cùng hắn nói Đây là tục mệnh hoàn Chỉ cần còn có một hơi đều có thể cứu sống người Là ta cố ý cho ngươi Ngươi nhất định phải tùy thân mang theo. Ngươi thường xuyên ra cửa, ta thực không yên tâm. Mặt khác một lọ là cho A Phụ, ngươi trực tiếp cho hắn đi. Một lọ bên trong chỉ có một cái thuốc viên, cho nên tương đối chân quý. Ngươi xem đến đây đi. Tiểu Ngư Nhi nói xong liền vẫn là nghiêm túc nhìn Lâm Chính Trạch. Lâm Chính Trạch ngay từ đầu bị Tiểu Ngư Nhi nghiêm túc biểu tình hoảng sợ. Tái kiến hắn tắc lại đây Bình Ngọc thời điểm cũng là kinh một chút. Bởi vì cái kêu Bình Ngọc chính là phi thường có phong cách cổ. Hơn nữa Ngọc Chất vừa thấy chính là phi thường tốt cái loại này. Liên tính mặc kệ cái chai đồ vật, chỉ là cái này Bình Ngọc là có thể giá trị rất nhiều bạc. Lại nghe được Tiểu Ngư Nhi mặt sau lời nói, Lâm Chính Trạch trực tiếp sợ ngây người. Hắn biết Tiểu Ngư Nhi có bí mật, nhưng là cũng không nghĩ tới có thể lấy ra tục mệnh hoàn loại đồ vật này tới. Hiệu quả cũng quá nghịch thiên điểm Nhi. Hắn nghe xong Tiểu Ngư Nhi nói lúc sau, đều cảm thấy chính mình cầm Bình Ngọc mạnh tay du ngàn cân. Bất quá hắn lập tức phản ứng lại đây, nói... Vậy ngươi chính mình có lưu trữ sao? Tiểu ngư nhi thấy hắn không phải trước tiên lộ ra đối loại này nghịch thiên thuốc viên hứng thú, mà là lo lắng cho mình. Cho nên hắn lập tức liền cảm thấy trong lòng kiên định rất nhiều, hắn đến bây giờ mới cảm thấy chính mình có lẽ hẳn là cấp lâm chính trạch càng nhiều tín nhiệm. Nói không chừng sau đó không lâu có thể đem chính mình không gian nói cho hắn đâu. Bất quá tiểu ngư nhi hiện tại cũng chỉ là ngắm lại, tạm thời hắn còn không nghĩ nói. Tiểu ngư nhi phục hồi tinh thần lại lúc sau, phải trả lời nói. Ta chính mình cũng sẽ tùy thân mang theo một cái. Còn cầm ba viên cấp a cha mang về thẩm gia thôn, ta cách khá xa, không yên tâm bọn họ. Lâm chính trạch nghe thấy chính hắn có lưu trữ, liền an tâm rồi. Hắn thận trọng đem bình ngọc mở ra, đảo ra tới nhìn một chút thuốc viên. Sau đó lại trang trở về, cẩn thận cất vào trong lòng ngực Sau đó chỉnh trọng cùng tiểu ngư nhi nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo mang theo. Mặt khác một lọ ta cũng sẽ giao cho A Phụ. Tiểu ngư nhi thấy hắn thu hảo thuốc viên lúc sau. Cũng liền không có nói cái gì nữa. Tiểu ngư nhi đem thuốc viên cho lâm chính trạch lúc sau, liền tính thiếu một cọc tâm sự. Chính hắn bởi vì cũng tùy thân mang theo một cái, cho nên đối sắp muốn tới tới sinh sản cũng không có như vậy sợ hãi. Tiểu ngư nhi liền lại ở hai cái A cha cùng lâm chính trạch chiếu cố giới, ăn ăn ngủ ngủ qua không sai biệt lắm nửa tháng. Đã tới rồi tháng 10, lâm ra mọi người đều căng thẳng thần kinh. Chứ bỏ đã ở lâm ra ở nửa tháng sản trang ngoại, lâm chính trạch lại một lần đem an đại phu thỉnh lại đây. Lần này cũng chuẩn bị làm an đại phu ở lâm gia trụ hạ tới, thẳng đến tiểu ngư nhi sinh sản xong mới có thể làm hắn đi. Tiểu ngư nhi biết chính mình hẳn là thực mau liền sẽ sinh sản, cho nên liền trước từ trong không gian mặt lấy ra một cây nhân sâm giao cho lưu thụ, làm hắn trước cầm. Nếu tiểu ngư nhi sinh sản thời điểm xuất hiện vấn đề gì nói cũng có thể hữu dụng đến địa phương. Hơn nữa liền tính không có gì sự tình, nhân sâm cũng có thể ngao canh gà tới cấp tiểu ngư nhi bổ sung thể lực. ngày nay sáng sớm. Tiểu Ngư Nhi mới vừa cùng người trong nhà cùng nhau ăn sóng cơm sáng không có bao lâu, liền cảm giác bụng bắt đầu đau. An Đại Phu cùng sản cha xem qua lúc sau, liền đều nói đây là muốn sinh sản. Sau đó Lâm ra liền lập tức công việc lưu bù lên. Bọn hạ nhân tới tới lui lui nấu sôi nước bị, Lâm chính trạch còn lại là lập tức đem Tiểu Ngư Nhi ôm vào chuyên môn vì hắn chuẩn bị phòng sinh bên trong. Phòng sinh bên trong sinh sản yêu cầu đồ vật trên cơ bản đều là đã chuẩn bị tốt. Tiểu Ngư Nhi đi vào về sau. Sản cha liền đi theo đi vào. Lưu thụ cũng đi theo đi vào hỗ trợ. Mà lâm chính trạch còn lại là bị vân thần đuổi đi ra ngoài, không cho hắn đai ở phòng sinh bên trong. Chủ yếu là xem hắn quá khẩn trương, sợ hắn ở bên trong ảnh hưởng đến tiểu ngư nhi. Lâm chính trạch không có cách nào, cũng chỉ có thể cùng lâm mình cùng nhau đại ở ngoài cửa phòng mặt nôn nóng chờ. Mà vân thần còn lại là dùng chính mình trong nhà lưu trữ nhân xâm làm phòng bếp ngao canh gà chờ, nếu thời gian dài còn không thể sinh hạ tới nói liền phải cấp tiểu ngư nhi uống ăn lót dạ sung thể lực. Lưu Thụ thấy Vân Thần cầm chính mình trong nhà nhân sâm ra tới ngao canh, liền cũng đem tiểu ngư nhi cho hắn nhân sâm lấy ra tới. Rốt cuộc tiểu ngư nhi không gian cái này là càng dài niên đại nhân sâm, khẳng định hiệu quả sẽ càng tốt. Vân Thần thấy liền trực tiếp dùng Lưu Thụ lấy ra tới nhân sâm, cái này rõ ràng càng tốt. Lâm Chính Trạch ở ngoài cửa vẫn luôn nghe tiểu ngư nhi ở bên trong kêu đau, hắn liền ở bên ngoài không ngừng xoay quanh tử. Hắn thật sự là lo lắng đến lợi hại. Vài lần tưởng vọt vào phòng đều bị lâm minh kéo lại. Tiểu ngư nhi lần này sinh sản không tính là thuận lợi, bởi vì ngay từ đầu giống như có điểm khó sinh dấu hiệu. Bởi vì vẫn luôn đều không có sinh hạ tới, cho nên tiểu ngư nhi thể lực sói mòn nghiêm trọng. Hắn ở cái này trong quá trình đều uống lên hai đại chén nhân sâm canh gà, mới hảo điểm nhi. Bất quá tuy rằng ngay từ đầu thời điểm tương đối khó, mặt sau vẫn là chậm rãi liền mau sinh hạ tới. Đường lâm chính trạch ở bên ngoài nhìn đến từng buồn máu loãng bị hạ nhân đoan đi. Lại đưa vào đi nước cấm thời điểm. Hắn liền thật sự nhịn không được, đang chuẩn bị không quan tâm vọt vào đi thời điểm. Lại đột nhiên nghe được bên trong sản cha thanh âm nói, Hảo, sinh hạ tới. Là cái béo tiểu từ đâu? Sau đó liền nghe được hải tử trung khí mười phần khóc thét thanh. Lâm chính trạch nghe được thanh âm này liền thả lỏng xuống dưới, sau đó liền trực tiếp vọt vào trong phòng. Hắn lo lắng nhìn cả người mướt mồ hôi tiểu ngư nhi, thấy hắn đã hôn mê đi qua. Hắn liền còn không kịp xem một cái chính mình nhi tử. Liền đi qua đi ôm chặt lấy Tiểu Ngư Nhi. Sau đó nghĩ mà sợ nói, làm ta sợ muốn chết. Về sau không bao giờ sinh, thật là quá vất vả ngươi. Nói liền mềm nhẹ hôn một chút Tiểu Ngư Nhi cái chán. Lúc này, Tiểu Hài Tử đã bị sản cha rửa sạch sẽ bao hảo. Lưu thụ trong mắt hàm chứa nước mắt tiếp nhận đi liền ôm lấy Hài Tử. Sản cha lúc này mới đằng ra tay tới quan tâm sản phu tình huống. Hắn nhìn một chút Tiểu Ngư Nhi, sau đó cùng Lâm chính trạch nói, Lâm thiếu ra. Sản phu hiện tại hẳn là rất mệt, muốn giúp hắn rửa sạch sạch sẽ sau làm hắn hảo nghỉ ngơi. Phu tử đều bình an, không cần lo lắng. Lâm chính trạch nghe xong sản phu nói đã kêu hạ nhân tiến vào thu thập nhà ở cùng giường đệm. Hắn liền chính mình động thủ đem tiểu ngư nhi trên người đều lau một lần, sau đó cho hắn mặc vào áo ngủ. Lại làm hắn nằm lên giường nghỉ ngơi. Thằng đến thấy tiểu ngư nhi vẫn luôn là thực châm ngủ, mới chuẩn bị đi ra cửa nhìn xem chính mình nhi tử. Hắn vừa rồi liền mãn nhãn chỉ có thể nhìn đến tiểu ngư nhi. Còn không có tới kịp xem một cái tiểu ngư nhi vất vả như vậy cho hắn sinh hạ tới nhi từ đâu. Lâm chính trạch ra cửa lúc sau, liền phát hiện chính mình A cha cùng lưu thụ đều chính vây quanh nhi tử ở nơi đó thảo luận hài tử giống ai đâu. Mà lâm minh còn lại là cấp an đại phu cùng sản cha đều phái bao lì xì, sau đó khiến cho quản gia đưa ra đi. Lưu thụ thấy lâm chính trạch ra tới, liền hỏi, tiểu ngư nhi ngủ rồi. Lâm chính trạch trả lời nói, đúng vậy, quá mệt mỏi. Nói liền đem ánh mắt dính vào chính mình nhi tử trên người. Chính mình nhi tử nhìn qua hảo tiểu a, hơn nữa vừa rồi nghe a cha bọn họ nói giống ai ai. Kỳ thật như vậy tiểu nhân hài tử, hắn căn bản là nhìn không ra tới rốt cuộc giống ai. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là nhìn tiểu ngư nhi cho chính mình sinh hài tử, hắn vẫn là cảm thấy cả người đều giống như bị nước gấm vây quanh giống nhau, cảm giác thực cấm áp. Hắn nhìn trong chốc lát, liền nhịn không được vươn ra ngón tay đi sờ sờ hài tử khuôn mặt nhỏ nhi. Hắn không dám quá dùng sức Sợ làm đau nhi tử. Cho nên liền có vẻ phi thường thật cẩn thận bộ dáng. Lưu thụ cùng vân thần ở bên cạnh xem hắn như vậy, đều là hiểu ý cười. 90 6 10 27 Trường 90 đáng yêu bánh bao. Vân thần thấy lâm chính trạch như vậy thích hải tử, liền chuẩn bị đưa cho hắn ôm một cái. Nhưng là lâm chính trạch chạy nhanh lui về phía sau một bước nói, không được, ta sẽ không ôm, sợ lộng bị thương hắn. Chủ yếu là hắn thấy chính mình nhi tử như vậy tiểu, như vậy mềm một cái. Thật sự sợ chính mình dùng sức lớn một chút liền thương tới rồi hắn. Bất quá, Vân Thần cùng Lưu Thụ đều nói muốn cho hắn thử xem, bằng không chẳng lẽ về sau đều không ôm sao? Hiện tại trước học học như thế nào ôm đi? Lưu Thụ liền nói, trước thử xem đi, vừa lúc vừa rồi đã uy quá nai quả, hiện tại đang ngủ đâu. Chỉ cần không làm đau hắn, khẳng định sẽ không tỉnh. Lâm Chính Trạch nghe xong cũng bắt đầu nóng lòng muốn thử. Hắn xác thật rất muốn ôm một cái chính mình nhi tử a. Vân thần liền cẩn thận đem ngủ hài tử đưa tới lâm chính trạch trên tay. Lâm chính trạch đôi tay thật cẩn thận phụng hài tử, toàn thân cứng đờ đến giống một cục đá. Hắn vẫn không nhúc nhích liền cứng còn ở nơi đó. Vân thần thấy hắn như vậy khẩn trương, liền lôi kéo hắn tay, thay đổi cái làm hài tử thoải mái phương thức làm hắn ôm, lại cùng hắn nói, người muốn thả lỏng lại, như vậy quá cứng đờ hắn cũng sẽ cảm giác không thoải mái. Lâm chính trạch đã phát giác chính mình nhi tử bắt đầu nhăn tiểu mày. Hắn lập tức liền trở nên càng cứng đờ. Vẫn là ở lưu thủ cùng vân thần lại dậy trong chốc lát lúc sau, mới xem như hơi chút hảo điểm nhi. Hài tử cũng sẽ không cảm thấy không thoải mái, bởi vì tới rồi mặt sau hải tử mày cũng dãn ra khai, vẫn cứ nặng nề ngủ. Lâm chính trạch học được như thế nào ôm hài tử lúc sau, liền ôm không nghĩ buông tay. Hắn nhìn chăm chầm vào hài tử khuôn mặt xem, liền không cảm thấy mị đến hoảng. Vẫn luôn chờ đến Lâm Minh đưa xong an đại phu cùng sản cha lúc sau, lại tiến vào thời điểm. Lâm Minh tiến vào sau cũng lập tức liền đi xem chính mình tôn tử. Hải tử vừa mới ôm ra tới thời điểm hắn liền mới nhìn thoáng qua, sau đó liền đi vội. Hiện tại có rảnh khẳng định phải hảo hảo ôm một cái. Lâm Minh tới liền từ lâm chính trạch trong tay đem hài tử nhận lấy. Cứ việc lâm chính trạch biểu hiện đến phi thường không tha, nhưng là lâm Minh cũng mặc kệ hắn, hắn chính là rất muốn chính mình tôn từ đâu. Lâm Minh tiếp nhận hài tử ôm lúc sau, liền túi đầu hôn, hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ. Sau đó liền ôm không bỏ. Hắn hiện tại còn liên tiếp cấp những người khác ôm đâu. Vân thần thấy bọn họ phụ tử đôi mắt nhìn hải tử liền không nổ ra được. Sau đó cũng liền mặc kệ bọn họ, hắn cùng lưu thụ đem hải tử nôi phô hào lúc sau, liền phóng tới tiểu ngư nhi mép giường, Còn cùng lâm minh bọn họ nói, không cần ôm lâu lắm, bằng không sẽ đem hải tử đánh thức. Một lát liền làm hải tử ngủ đến trong nôi đi, làm tiểu ngư nhi vừa tỉnh tới là có thể nhìn đến hải tử. Nói xong lúc sau, vân thần liền chuẩn bị đi xuống trong phòng bếp đi. Lưu thụ còn lại là giữ lại. Bởi vì hắn không phải thực yên tâm cứ như vậy đem hải tử để lại cho hai cái hắn tử. Lâm Minh lại ôm một hồi lâu mới không tha đem hải tử bỏ vào trong nôi, làm hắn tiếp tục ngủ. Bọn họ đem hải tử dàn xếp hảo lúc sau, liền đều rời khỏi nhà ở chuẩn bị đi cấp lâm chính trạch hai cái kaka ra cùng tiền phủ báo tin vui. Còn phải phái người hướng thanh thành thẩm ra thôn bên kia báo tin vui đâu. Hơn nữa Lâm Minh cũng chuẩn bị đi cùng các lão bằng hữu khoe ra một chút chính mình tân sinh ra tiểu tôn tôn đâu. Chờ bọn họ đem cơm chiều chuẩn bị cho tốt thời điểm, Tiểu Ngư Nhi mới tử tử chuyển tỉnh. Hắn mới vừa tỉnh lại mở to mắt liền thấy được ngủ ở chính mình bên người hải tử. Tiểu Ngư Nhi chống thân thể đem hải tử tử trong nôi mặt ôm ra tới. Sau đó liền ôm vào trong ngực mặt cẩn thận nhìn. Phát hiện hải tử đôi mắt toàn bộ mặt hình đều lớn lên tương đối giống lâm chính trạch. Bất quá nếu là cái Tiểu Tử nói, trưởng thành lâm chính trạch như vậy liền rất hảo. Tiểu Ngư Nhi ôm hải tử nhìn trong chốc lát lúc sau. Liền phát hiện hải tử đã có tỉnh dậy dấu hiệu. Hắn đang sợ hãi hải tử vừa tỉnh tới liền khóc thời điểm, liền thấy lưu thụ bưng canh gà đi đến. Hiện tại tiểu ngư nhi đã không có gì sự tình, cho nên lưu thụ liền đem tiểu ngư nhi cho hắn kia căn nhân sâm chuẩn bị toàn bộ đều dùng để chậm rãi hầm canh gà cấp tiểu ngư nhi uống. Dù sao tiểu ngư nhi trong không gian có thật nhiều nhân sâm đâu, nhà bọn họ hiện tại căn bản không thiếu nhân sâm. Chỉ là sợ dược tính quá cường, hiện tại đều là mỗi đốn đều phóng một chút thì tốt rồi. Lưu Thụ tiến vào nhìn đến hài tử đã tỉnh, cái miệng nhỏ vừa động vừa động chuẩn bị bắt đầu khóc. Liên chạy nhanh từ nhỏ con cá trong tay nhận lấy, nói, có thể là nước tiểu vẫn là kéo. Ta đi cho hắn đổi tã. Ngươi uống điểm canh gà đi, hiện tại khẳng định đói bụng. Tiểu ngư nhi sắc thật cảm thấy rất đói bụng. Hắn sinh sản thời điểm tiêu phí quá nhiều thể lực, hiện tại tuy rằng ngủ đủ rồi, không có như vậy mệt mỏi. Nhưng là hào đói a. Hắn đã bỏ lỡ cơm trưa. Chỉ là ở sinh sản thời điểm uống lên hai chén nhân sâm canh gà mà thôi. Tiểu ngư nhi đem hải tử cho A cha lúc sau, liền bưng canh gà bắt đầu uống lên. Hắn cảm thấy hương vị thật sự thực hào đâu, liền rất mò uống xong rồi một chén canh gà, còn đem bên trong thịt gà đều ăn sạch. Chờ hắn uống lên canh gà sau, liền xem A cha đã đem hải tử tã thay đổi sạch sẽ, hiện tại đang dùng nãi quả uy hải tử đâu. Lưu thụ biên uy hải tử liền biên hỏi hắn, hai tử còn không có lấy tên đi. Tiểu ngư nhi lúc này mới nhớ tới. Người trong nhà gần nhất đều đem lực chú ý phóng trên người hắn. Hắn cùng lâm chính trạch thật đúng là không có nhớ tới cấp hải tử lấy tên sự tình, chỉ là không biết lâm minh cùng vân thần có hay không trước suy xét quá hải tử tên. Tiểu ngư nhi nghĩ đến đây, liền nói, không biết ta phụ bọn họ có hay không suy xét quá. Ta cùng lâm chính trạch thật đúng là không có nhớ tới đâu. Bất quá đại danh khả năng muốn A phụ tới lấy, chúng ta liền ngẫm lại cấp hải tử lấy cái cái gì nhũ danh đi. Lưu thụ liền nói, vậy ngươi cùng lâm chính trạch hảo hảo tưởng đi. Như vậy đáng yêu hải tử khẳng định nếu muốn một cái thích hợp tên mới được đâu. Đang nói đâu, hải tử cũng đã ăn no. Hiện tại liền mở to mắt to nơi nơi xem. Tiểu ngư nhi nhìn hải tử đôi mắt, cùng A cha nói, A cha, ngươi xem hải tử đôi mắt giống như lâm chính trạch đâu Hơn nữa lông mi cũng thật dài A. Tiểu ngư nhi nói liền tưởng rỗi tay đi sờ hải tử mắt to. Bất quá bị lưu thụ kịp thời ngăn lại, hắn sợ tiểu ngư nhi như vậy không nhẹ không nặng thương đến hải tử đôi mắt. Tiểu ngư nhi cũng biết không thể sang bậy. Liền không cam lòng trước từ bỏ. Bất quá vẫn là sờ soạn trong chốc lát hài tử khuôn mặt nhỏ, hắn cảm thấy quả thực đối nhi tử yêu thích không buông tay. Lưu số đem hài tử đưa cho tiểu ngư nhi ôm, sau đó nói, ta lại đi điểm cuối mặt khác đồ vật tới cấp ngươi ăn. Ngươi còn tưởng uống canh gà sao? Tiểu ngư nhi liền nói, là còn không có ăn no, bất quá canh gà liền không uống. Ăn chút mặt khác đồ vật đi. Lưu thụ nghe xong liền cầm chén đua cùng nhau mang đi ra cửa. Tiểu ngư nhi liền bắt đầu chơi chính mình nhi tử lạc. Khu khu. Phải nói là đậu chính mình nhi tử chơi. Chờ tiểu ngư nhi ăn xong rồi cơm chiều lúc sau, nhi tử liền lại ngủ rồi. Buổi tối thời điểm, Lâm Chính Trạch muốn chiếu cố tiểu ngư nhi, cho nên hải tử liền đi theo lưu thụ ngủ. Bọn họ đều không yên tâm buổi tối đem hải tử giao cho hạ nhân, ban ngày ở bọn họ tầm mắt làm hạ nhân mang mang còn có thể tiếp thu. Ngày hôm sau thời điểm, tiểu ngư nhi mới vừa tỉnh lại ăn cơm sáng, liền thấy tiền Ái yêu đã mang theo cấp hải tử lễ vật lại đây xem hắn. Ngày hôm qua nhận được lầm ra tin vui lúc sau vốn dĩ liền tưởng lập tức lại đây. Nhưng là bởi vì sắc trời đã chậm, cho nên tiền chắc bọn họ không yên tâm, cho nên mới chờ cho tới hôm nay mới mang theo phương lan bọn họ lại đây. Tiền Á yêu bọn họ đều mang theo thật nhiều hài tử còn áo linh tinh lại đây, đều là gần nhất mấy tháng bọn họ lại vì tiểu ngư nhi nhi tử chuyên môn làm. Còn có bọc nhỏ bị gì đó, đều tương đối đầy đủ hết. Bởi vì bọn họ đều biết tiểu ngư nhi sẽ không kiếm chỉ, cho nên chuẩn bị đem hài tử mấy thứ này đều bao. Tiểu ngư nhi thấy mấy thứ này liền lập tức cấp hải tử dùng tới, còn lần nữa cảm tạ bọn họ. Bất quá, tiền Ái yêu cùng phương lan bọn họ chính là nói, không cần ngươi tạ. Nay cũng không phải là cho ngươi chuẩn bị, đều là cho hải tử đồ vật đâu. Mặt sau tiểu ngư nhi cũng liền không nói nhiều, chỉ là tiếp nhận rồi bọn họ tâm ý. Tiểu ngư nhi đem hải tử ôm đưa tiền Ái yêu bọn họ xem qua lúc sau, liền vẫn luôn ở cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Tiền Ái yêu ôm hải tử trên cơ bản liền không nghĩ thả. Vẫn là cuối cùng Phương Lan thật sự chờ không kịp, mới giao cho hắn ôm trong chốc lát. Sau đó cũng làm thẩm hiểu ôm ôm hài tử, cuối cùng vẫn là lại về tới tiền A yêu trong lòng ngực. Những người khác đều tranh bất quá hắn, cũng không dám như thế nào cùng hắn tranh đâu. Bọn họ đều là có kinh nghiệm người, cho nên cũng sẽ không làm hài tử không thoải mái. hai tử vừa lúc mới vừa uống xong mái quả, cho nên đúng là ngoan thời điểm. bất đầu người ôm hắn, hắn cũng không sợ người lạ. Vẫn luôn không thế nào làm ấm ý, ngoan ngoắn làm ôm. Tiền áo yêu bọn họ xem hải tử như vậy ngoan ngoãn, liền càng là ái đến không được. Tiểu ngư nhi ở cùng phương lan bọn họ nói chuyện thời điểm, tiền áo yêu liền vẫn luôn ở đầu hải tử chơi đâu. Thằng đến mặt sau nhìn đến hải tử bắt đầu đánh áp, mới không tha bỏ vào tiểu trong nôi mặt làm hắn ngủ. Lúc này, với lúc vân thần tiến vào làm cho bọn họ chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm trưa. Bọn họ mới hôn hôn hải tử khuôn mặt đi ra ngoài. Tiểu ngư nhi bởi vì còn không thể ra khỏi phòng. Cho nên vẫn là đem đồ ăn đều đoan tiến vào cho hắn ăn. Đương nhiên nhân sâm canh gà cùng trứng gà là không thiếu được. Bởi vì hương vị không tồi, cho nên tiểu ngư nhi cho tới bây giờ còn không có ăn nhị. Ăn xong rồi cơm trưa lúc sau, đại gia liền đều ngồi xuống nói chuyện phiếm tiêu thực. Sau đó tiền a yêu liền hỏi có hay không cấp hải tử lấy tên. Lâm Minh liền nói, ta đang nghĩ ngợi tới hải tử đại danh đâu. Ngày hôm qua suy nghĩ vài cái đều cảm thấy không phải thực hảo, cho nên còn muốn nghĩ lại. Bất quá đại danh cũng không nóng nảy, ở thượng gia phả phía trước nghĩ ra được thì tốt rồi. Nũ danh nói khiến cho tiểu trạch bọn họ hai phu phu chính mình cấp hải tử lấy đi. Lâm chính trạch nghe xong liền nói, kỳ thật ta cùng tiểu ngư nhi đêm qua cũng thương lượng một chút. Chúng ta đều cảm thấy đứa nhỏ này lớn lên như vậy chán, còn làm tiểu ngư nhi sinh hắn thời điểm ăn không ít đau khổ. Đã kêu hắn bánh bao đi. Những người khác nghe xong cũng cảm thấy đứa nhỏ này thật đúng là giống một cái tiểu bao tử. Đặc biệt là hôm nay nhìn thời điểm cảm thấy trắng trẻo mập mạp liền càng giống. Hài tử nhũ danh quyết định xuống dưới lúc sau, đại danh liền có thể làm Lâm Minh chậm rãi suy xét. Đem hải tử nhũ danh xác định lúc sau, đại gia liền lại nói đến phải cho hài tử chuẩn bị tắm ba ngày chi lễ sự tình. Lâm Minh liền nói, tắm ba ngày nói liền không cần thỉnh quá nhiều người tới, liền thỉnh thân cận mấy nhà người tới liền có thể. Chờ đến trăng tròn lễ thời điểm lại đại làm một chút. Đến lúc đó liền sẽ đem trong tộc người cùng sinh ý thượng bằng hữu đều mời đi theo náo nhiệt náo nhiệt. Người khác nghe xong cũng liền cam chịu biện pháp này. Hơn nữa thẩm ra thôn bên kia người tới cũng không có nhanh như vậy, cho nên khẳng định chỉ có thể tới tham gia hải tử trang cho lễ. 97-11-27 Chương 97-83 Ngày Chi Lễ Đại gia nói muốn chuẩn bị tắm ba ngày chi lễ, mấy ngày nay lâm minh bọn họ cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Mà tiểu ngư nhi còn lại là tiếp tục ăn ăn ngủ ngủ dưỡng thân thể, đậu nhi tử. Tiên A yêu cũng ở lâm gia trụ hạ, chuẩn bị trụ đến hải tử lễ tắm ba ngày qua đi lại trở về tiền phủ. Tắm ba ngày là trẻ con sau khi sinh ngày thứ ba, muốn cử hành tắm gội nghi thức, tụ tập thân hữu vì trẻ con chúc cát, đây là tắm ba ngày, cũng gọi là tam triều tẩy nhi. Tắm ba ngày dụng ý, một là gột rửa dơ bẩn, tiêu thai miếng khó, nhị là kỳ tưởng cầu phúc, đồ cái cắt lợi. Bởi vì phải tiến hành tắm ba ngày nghi thức, cho nên lâm chính trạch lại đem sản cha thỉnh lại đây lâm phủ. Bởi vì tắm ba ngày là yêu cầu sản cha tới chủ trì, sản cha tới chủ trì lễ tắm ba ngày lúc sau, còn muốn bao bao lì xì, còn có lễ vật đưa tặng. Lâm Minh bọn họ đã trước tiên đem hải tử phải tiến hành lễ tắm ba ngày sự tình báo cho thân cận thân hữu, hiện tại sản cha cũng mời tới. Tới rồi tắm ba ngày hôm nay liền có thể trực tiếp tiến hành rồi. Thực mau liền đến tắm ba ngày hôm nay. Hôm nay tiểu ngư nhi cũng cố ý dậy sớm rất nhiều, sau đó chờ ăn cơm sáng. Hắn liền ôm hải tử cùng tiền Á yêu bọn họ nói chuyện chờ khách nhân tới. Mà Vân Thần cùng Lưu Thủ còn lại là đã bận rộn khai. Tắm ba ngày phía trước, Lâm gia theo thường lệ dựa theo sản tra yêu cầu, chuẩn bị tốt trọn tề cây châm, vây bốn bố, gạo cây nhi, vàng bạc quả tử, thang, đấu, khóa đầu, cân đống, tiểu gương, bàn trải đánh răng tử, đồ cạo lưỡi, thanh bố tiêm, thanh lá trà, tân lược, tân lồng sát, phấn mặt phấn, heo di tạo đoàn, tay mới lùa, đồng thay trà, hành tây, lát gừng, ngải diệp, cái lồng chuột, hương nến, thuế ruộng. Sinh thục trứng gà, chày gỗ từ từ. Còn muốn ngao hảo hệ điều bầu ngải thủy, dùng phấn mặt nhiễm hồng quế nguyên, sinh đậu phộng chờ, Tháng 3 ngày ngày, lâm gia họ hàng gần lục tục tới hạ. Mọi người đều đa số đưa cho sản phu một ít dù bánh, trứng gà, thô đường chờ thức ăn, còn hơn nữa tiểu hài tử sử dụng quần áo, giày, vỡ chờ làm quà tạo. Tiểu ngư nhi bởi vì muốn ở cữ, cho nên liền vẫn luôn đái ở trong phòng không có đi ra ngoài. Bên ngoài đều là vân thần cùng lưu thụ ở tiếp đái khách nhân. Lễ tắm ba ngày giống nhau đều là dùng một đốn xào rau mặt tới tiến hành chiêu đãi khách nhân, rau có nhân ra cũng bất quá ở rượu và thức ăn thượng phong phú chút, món chính nhất định là mì sợi, tục xưng tắm ba ngày mặt. Vân thần cùng lưu thụ đã sớm liền phân phó phòng bếp bắt đầu làm mì sợi, chính là vì ăn cơm thời điểm chiêu đãi khách nhân. Chỗ ngồi thời điểm, yêu cầu làm sản cha ngồi ở chỗ ngồi chính giữa thượng, trở thành thượng tân khoản đãi. Tắm ba ngày nghi thức thông thường ở cơm trưa sau cử hành, từ sản cha cụ thể chủ trì. Hôm nay cơm trưa lúc sau, Lâm gia liền bắt đầu tắm ba ngày chi lễ. Đầu tiên, ở phòng sinh ngoại thính chính diện thiết dân hương án, cung phụng thần tượng. Lư hương đựng đầy gạo kê, đương hương cho cắm hương dùng. Giá cắm nến thượng cắm một đôi tiểu đèn cây đỏ, phía dưới đệ nặng hoàng tiền, nguyên bảo, đậu phụ phơi khô chờ cả phần kính thần thuế ruộng. Sàn phụ phòng ngủ đầu giường thượng cũng cung phụng thần tượng, đều dùng 3 chén đến 5 chén du bánh làm cúng phẩm. Sau đó, Lâm gia hạ nhân đem thịnh có lấy ngoài điều Ngải Diệp Ngao thành canh thao đồng cùng với hết thể lễ nghi đồ dùng đều bại ở trên giường. Đến lúc này, sản cha liền đem hải tử ôm lên, 83 ba ngày mở màn liền phải kéo ra. Lúc này, lâm ra liền y lý tôn ti trưởng ấu đi đầu hướng trong bùn thêm một ngũ nhỏ nước trong, lại phóng một ít bạc hoặc là đồng tiền, gọi chi thêm buồn. Nếu thêm chính là vàng bạc quả tử, đồng tiền, liền có thể trực tiếp đặt ở trong buồn. nếu thêm chính là ngân phiếu còn lại là muốn đặt ở khay trà. Ngoài ra, còn có thể thêm chút táo đỏ đậu vọng linh tinh quả mừng. Đương Lâm gia người một nhà thêm xong buồn lúc sau, mặt khác thân thích bằng hữu cũng theo bắt đầu thêm buồn. Mà sản cha còn lại là có một bộ cố định lời chúc, người khác thêm cái gì, hắn nói cái gì. Nhìn thấy có người thêm nước trong, liền nói trường nước chảy, thông minh linh lị, nhìn thấy thêm chút long nhãn, táo đỏ, hạt rẻ linh tinh quả mừng, liền bắt đầu nói, sớm nhi lập tử, táo cùng sớm hài âm, lật cùng lập hài âm, liền sinh quý tử, quế cùng quý hài âm, long nhãn, quế nguyên liên chúng ta nguyên sản cha nói như vậy cũng là thảo cái cắt lợi cũng là làm lâm gia cùng các khách nhân thích thêm buồn hoàn thành lúc sau sản cha liền cầm lấy chạy gỗ hướng trong buồn một rào, nói một rào hai dào liền tăng dạo, ca ca lánh đệ đệ chạy lúc này mới bắt đầu cấp hải tử tắm rửa hai tử nếu bắt đầu khóc chẳng những không đáng kiêng kỵ phản cho rằng cắt tưởng gọi chi văng buồn bất quá vốn dĩ tiểu ngư nhi ra bánh bao đang ngủ say lần này tử đã bị cởi quần áo bỏ vào chậu nước bắt đầu tắm rửa đương nhiên liền khó chịu mới bắt đầu khóc. Bất quá những người khác cũng mặc kệ hắn là vì cái gì khóc, chỉ có khóc thành tiếng liền tính toán. Sản trang một bên cấp bánh bao tám rửa, một bên nhắc mãi lời chúc. Cái gì trước gọi đầu, làm vương hầu, sau tẩy eo, đồng lứa đảo so đồng lứa cao, tẩy tẩy trứng, làm chi huyện, tẩy tẩy mương, làm chi châu. Sau đó lại dung ngải diệp điểm, lấy sinh lát gừng làm thác, đặt ở bánh bao chắn thượng, tượng trưng tính mà nướng một nướng. Lại cấp hài tử trải đầu trang điểm một chút, nói cái gì tam lượng hai lượng bí lớn lên mang cái hồng đồ trang trí trên nóc tạm miêu mi hưu đánh tấn tìm cái phu lang chuẩn bốn thôn xoát đánh răng xúc xúc miệng cùng người ta nói lời nói miệng mất mặt lại dùng trứng gà hướng bánh bao trên mặt lăn một lần tiếp theo nói trứng gà quần cuồn mặt mặt tựa trứng gà ra liếu hồng tựa bạch chân chính là dễ thương tẩy xong lúc sau đem hải tử bó hảo dùng một cây hành tây hướng trên người nhẹ nhàng đánh ba lượn, nói một tá thông minh thông cùng hành hài âm nhị đánh linh lị Theo sau kêu hạ nhân đem hành ném ở nóc nhà thượng, chủ yếu là có mong ước tiểu hài tử tương lai thông minh tuyệt đỉnh chi ý. Tới rồi nơi này, liền bắt đầu cầm lấy quả cân mấy khoa tay múa chân, nói, quả cân tuy nhỏ áp ngàn cân. Đây là mong ước hài tử sau khi lớn lên có thể có có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Còn muốn bắt khởi khóa đầu tam khoa tay múa chân, nói, lớn lên lạc, đầu khẩn, chân khẩn, tay khẩn. Đây là mong ước hải tử sau khi lớn lên ổn trọng, cẩn thận lời chúc. Sau đó lại đem hải tử thác ở khay trà, dùng lâm ra trước đó chuẩn bị tốt vàng bạc quả tử hoặc trang sức hướng trẻ con trên người một dịch, nói, tả dịch kim, hữu dịch bạc, hoa không được, thưởng hạ nhân, mong ước hải tử sau khi lớn lên, phúc đại lộc đại tài mạng lớn. Cuối cùng dùng tiểu gương hướng bánh bao trên mông một chiếu, nói, dùng bảo kính, chiếu chiếu đi, ban ngày bị phân đêm nên tịnh. Tới rồi nơi này, từ tiền A yêu đem kính thần thuế ruộng tính cả hương căn cùng nhau thỉnh xuống dưới, đưa đến trong viện thiêu. Sản cha lại đem hôi dùng hồng giấy một bao, để ở giường chiếu phía dưới, nói là làm hắn vinh viên canh giữ ở đầu giường, phù hộ đại nhân hải tử bình bình an an. Cuối cùng, liền hướng lâm ra cả nhà chúc mừng, đương nhiên vì chính là thảo mấy cái tiền thưởng. Lâm Minh bọn họ cũng không keo kiệt, liền cho một cái đại hồng bao. Sản cha chủ trì một lần lễ tắm ba ngày lúc sau, trừ bỏ chủ nhân ra cấp bao lì xì ngoại, còn có mặt khác đồ vật lấy. Đương hương cho dùng gạo kê, trứng gà, quả mừng nhi. Dắt tới cống phẩm từ từ đồ vật đều có thể cho sản cha mang đi. Tiểu ngư nhi ra cái này tiểu bao tử toàn bộ tắm ba ngày quá trình bên trong đều là thương ngoan. Chứ bỏ vừa mới bắt đầu xuống nước thời điểm khóc vài tiếng, mặt sau liền vẫn luôn là mở to mắt to khắp nơi xem đâu. Hơn nữa ở sản cha đem hắn lật qua tới đảo quá khứ lăn lộn thời điểm, hắn cũng không náo, còn tưởng rằng người khác ở đầu hắn chơi đâu. Vẫn luôn là cơ chân mùa tay, ở nơi đó nhích tới nhích lui. Tắm ba ngày hoàn thành lúc sau. Tiểu bao tử đã bị thực mau mặc vào hậu quần áo. Hiện tại thời tiết đã có chút lạnh, sợ hắn cảm lạnh. Bánh bao bị đùa lịch như vậy nửa ngày cũng mệt mỏi tới rồi. Về tới Tiểu Ngư Nhi trong lòng ngực lúc sau, thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Lễ tắm ba ngày hoàn thành lúc sau, Lâm ra liền bày đến hội chiêu đãi đại gia. Chờ ăn xong rồi cơm, đại gia liền lục tục cáo tử rời đi. Chỉ có tiền ra mấy người cùng Lâm bạch vi, Lâm quyên ngữ bọn họ lưu tại cuối cùng. Bọn họ xem hải tử ngủ rồi. Tiểu Ngư Nhi hôm nay cũng không có ngủ thành ngủ trưa, liền đều không có quấy giày bọn họ. Những người khác đều ra Tiểu Ngư Nhi nhà ở, làm cho bọn họ phụ tử hai người an tĩnh ngủ. Tiểu Ngư Nhi một giấc này liền vẫn luôn ngủ tới rồi nửa đêm mới tỉnh. Trong lúc vân thần bọn họ đều vào nhà vài lần, chủ yếu là vì tiểu bao tử đổi tạ cùng ý thực. Bọn họ thấy Tiểu Ngư Nhi ngủ đến như vậy thơ ngọn, liền đem hải tử mang đi chiếu cố. Khiến cho lâm chính trạch đơn độc chiếu cố Tiểu Ngư Nhi. Tiểu ngư nhi tỉnh ngủ thời điểm liền cảm giác đói bụng, nhưng là phát hiện là nửa đêm, hơn nữa lâm chính trạch cũng ở bên cạnh chính ngủ say đâu. Hắn không nghĩ rời giường tiêu hạ nhân lộng ăn, bởi vì khẳng định sẽ đem lâm chính trạch đánh thức. Gần nhất vì hắn sinh sản sự tình, lâm chính trạch đã mệt đến quá sức. Hắn muốn cho hắn hảo hảo ngủ. Tiểu ngư nhi trên giường trận tròn mắt nửa ngày, thật sự là muốn ăn đồ vật. Liền nghĩ tiến trong không gian mặt đi ăn chút. Hắn lần trước cùng A Cha ở trong không gian mặt nấu chút khoai tây cùng vàng nhạt viên còn có trứng gà đâu. Hắn có thể đi vào bên trong đều ăn một chút là có thể no rồi, hơn nữa hắn gần nhất cũng không có như thế nào uống trong không gian nước suối. Hắn nghĩ đi vào uống điểm nước suối, sau đó nhìn xem muốn hay không ở bên trong thuận tiện tắm rửa một cái. Bởi vì hắn hiện tại đang ở ở cữ, mấy ngày nay đều không có tắm rửa, chỉ là lâm chính trạch mỗi ngày ngủ phía trước giúp hắn lau một chút thân thể. Nhưng là không tắm rửa chỉ là lau mình. Hắn cảm giác thực không thoải mái ai cho nên hắn chuẩn bị ở trong không gian tẩy một chút, hơn nữa trong không gian nước suối là ôn ôn, sẽ không cảm giác lạnh. Hơn nữa không gian nước suối hảo công hiệu, thân thể hắn thông qua phao không gian nước suối hẳn là sẽ trở nên càng tốt. Tiểu ngư nhi suy nghĩ trong chốc lát lúc sau, liền chú ý lâm chính trạch hô hấp. Đợi một hồi lâu, cảm thấy lâm chính trạch xác thật là ngủ say lúc sau, hắn liền trực tiếp tiến vào trong không gian mặt. Nay con hảo lâm chính trạch hôm nay buổi tối không có ôm hắn ngủ. Bằng không hắn còn sợ đem lầm chính trạch đánh thức đâu. tiểu ngư nhi vào không gian lúc sau đi trước hái được chút trái cây ăn, sau đó mới vào trong phòng bếp cầm vàng nhạt viên liền khai gặm. khát liền dùng hồ lô gáo múc nước uống. trong phòng bếp hắn là tùy thời đều có thùng trang không gian nước suối phóng, chính là vì giống hắn hiện tại loại này thời điểm tiến vào uống. như vậy liền không cần mỗi lần tưởng uống nước đều phải từ suối nguồn bên trong múc nước. tiểu ngư nhi gặm hai cái hoàng viên đống, sau đó lại ăn một cái trung đẳng cái đầu khoai tây. Liền phát hiện bụng đã no rồi. Hắn liền cũng không có lại nước ăn nấu trứng gà, dù sao gần nhất mấy ngày người trong nhà mỗi ngày đều sẽ cho hắn ăn trứng gà, hắn đều đã ăn nhị. Tiểu ngư nhi sau khi ăn xong, liền bắt đầu dùng nước suối tắm rửa. Hắn tẩy xong một cái nước gấm tắm lúc sau, liền phát hiện cả người đều tinh thần. Hơn nữa có thể là không gian nước suối nguyên nhân, hắn hiện tại phát hiện thân thể cũng không có như vậy hư. Cảm giác phi thường hảo. Tiểu ngư nhi tắm rửa xong lúc sau, liền lại cảm thấy mệt mỏi. Hắn ở trong không gian đợi thật sự so bên ngoài thoải mái nhiều. Cho nên hắn lập tức liền không nghĩ ra không gian, hắn tưởng nhiều đái trong chốc lát. Hiện tại bắt đầu mệt nhọc, hắn liền trực tiếp vào trong không gian phòng ngủ. Sau đó liền nghĩ lên giường ngủ một lát lại nói, dù sao trong không gian thời gian tốc độ chạy cùng bên ngoài nhưng không giống nhau. Hắn ở trong không gian đái thật lâu, bên ngoài cũng sẽ không qua đi bao lâu. Tiểu ngư nhi cứ như vậy tâm đại ở trong không gian mặt ngủ rồi. Chờ hắn tỉnh ngủ vừa cảm giác thời điểm liền rời giường trực tiếp ra không gian. Đương Tiểu Ngư Nhi mới từ trong không gian mặt ra tới thời điểm, liền trực tiếp lại là ở hắn đi vào trên giường. Chỉ là hắn phát hiện một cái rất lớn vấn đề, Lâm Chính Trạch cư nhiên đã tỉnh ngủ. Hơn nữa hiện tại chính trận mắt há hốc mồm nhìn hắn đột nhiên xuất hiện ở trên giường. Tiểu Ngư Nhi nhìn một chút sắc trời, phát hiện bên ngoài còn hát đâu. Đó chính là nói hắn ở trong không gian trong khoảng thời gian này, bên ngoài cũng không có quá khứ đã bao lâu. Chỉ là Lâm Chính Trạch như thế nào đột nhiên tỉnh đâu. Hiện tại nhưng thảm, 98 chương 98 không gian bại lộ, tiểu ngư nhi từ trong không gian ra tới bị lâm chính trạch phát hiện thời điểm, hắn liền cảm thấy là thời điểm nói cho lâm chính trạch không gian sự tình, tiểu ngư nhi trước bình phục một chút hô hấp, sau đó liền mở miệng đối còn nhìn chầm chầm vào lâm chính trạch nói, ngươi có phải hay không vẫn luôn liền hoài nghi ta có cái gì bí mật, lâm chính trạch cũng đem cảm xúc đè xuống, không có như vậy kích động mới trở lại hắn nói, đúng vậy. Kỳ thật ta lần đầu tiên đi nhà ngươi thời điểm, ăn đến nhà các ngươi những cái đó không giống người thường đồ vật, còn có uống lên nhà ngươi thủy lúc sau, liền biết nhà các ngươi đồ vật thực đặc thù, Ta khi đó không phải thân thể thật không tốt sao. Cho nên đối có thể cho thân thể của ta mang đến cải thiện đồ vật đều phi thường mẫn cảm. Cho nên lúc ấy ta mới như vậy chủ động tưởng lưu tại nhà các ngươi một đoạn thời gian. Tiểu ngư nhi nghe hắn nói như vậy, liền dùng sức cho ngực hắn một quyền, nói Nguyên lai like, ngươi lúc ấy là ôm bất lương mục đích trụ nhà ta a. Lâm Chính Trạch không có quản đánh vào chính mình trên người nắm tay, dù sao lấy tiểu ngư nhi sức lực là sẽ không nhiều đau. Sau đó Lâm Chính Trạch chính sắc cùng tiểu ngư nhi nói, ta thừa nhận lúc ấy lưu tại nhà các ngươi mục đích đích xác không thuần, nhưng là sau lại cùng các ngươi người trong nhà ở chung thời gian giải, liền rất thích nhà các ngươi. Mà sau ta chính là thiệt tình thành ý. Nói tới đây thấy tiểu ngư nhi không có nói mà khác, hắn liền tiếp theo đi xuống nói, ta ở nhà các ngươi chủ qua sau Thân thể lấy phi thường mau tốc độ hảo lên. Khi đó liền biết nhà các ngươi đồ vật hiệu quả nhưng người tiên. Ngươi là không biết, thân thể của ta từ đại phu giúp ta thân thể độc tố bài xuất đi lúc sau, liền tính dùng nhất quý báu thuốc bổ đều là rất khó tu dưỡng tốt. Kia mấy năm thời gian thân thể không tốt, vẫn luôn thực vất vả. Không nghĩ tới mới ở nhà các ngươi ở như vậy, đoạn thời gian liền đem mấy năm đều không có khởi sắc thân thể tu dưỡng hảo. Nói tới đây lâm chính trạch liền đem tiểu ngư nhi ôm vào trong ngực, sau đó nghiêm túc nhìn hắn nói. Ngươi không biết ta lúc ấy có bao nhiêu vui vẻ. Thân thể rốt cuộc biến hảo, không cần vẫn luôn uống thuốc bổ, cũng không cần động bất động liền như vậy. Từ lúc ấy khởi, ta liền thề sẽ đem các ngươi thẩm ra trở thành ta chính mình ra tới xem. Mặc kệ nhà các ngươi có bao nhiêu bí mật, ta đều có thể vì các ngươi giữ được bí mật này. Lại còn có có thể thế các ngươi quét kết thúc ba. Lâm Chính Trạch nói tới đây, liền hôn tiểu ngư nhi một ngụm, sau đó nói, đương nhiên sau lại ta mới phát hiện nguyên lai này đó sở hữu đồ vật đều là ngươi làm ra tới, ta sẽ biết không phải thẩm gia có bí mật, mà là ngươi có bí mật. bất quá mặc kệ là thẩm gia ai có bí mật, đều không ảnh hưởng ta bảo hộ các ngươiước nguyện ban đầu. lâm chính trạch nói tới đây không biết nghĩ đến cái gì liền sung sướng nở nụ cười. tiểu ngư nhi nhìn chăm chăm hắn, dùng ánh mắt thúc giục hắn chạy nhanh nói. lâm chính trạch lúc này mới tiếp theo mặt trên nói, ta ngay từ đầu chỉ là đối với ngươi bí mật tương đối cảm thấy hứng thú. Ai biết mặt sau chậm rãi càng hiểu biết ngươi, liền càng đem ngươi để ở trong lòng. Mặt sau ngươi liền đều đã biết, dứt khoát liền thích thượng ngươi. Ta hiện tại chính là thực may mắn lúc ấy mặc kệ là cái gì mục đích, đều lưu tại nhà các ngươi ở kia đoạn thời gian. Chính là bởi vì cùng các ngươi cùng nhau ở, mới làm ta có cơ hội tiến thêm một bước hiểu biết ngươi. Cũng mới có mặt sau chúng ta dần dần ở bên nhau. Lâm Chính Trạch nói tới đây lại bắt đầu cười, hắn là thật sự cảm giác thật cao hứng. Hắn tiếp theo nói, cho nên ta thật cao hứng đâu. Cuối cùng rốt cuộc đem ngươi cưới về nhà. Ta cảm thấy ta cả đời này may mắn nhất sự tình chính là gặp được ngươi. Gặp ngươi sau, ta thân thể hảo. Sau đó còn cưới tốt như vậy phu lang. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Mặc kệ ngươi bí mật là cái gì, ta đều sẽ cùng ngươi cùng nhau giữ được. Lâm Chính Trạch nói tới đây thời điểm, đột nhiên liền khẩn trương lên. Suốt ruột cùng tiểu ngư nhi nói, ta lần trước liền phát hiện ngươi trực tiếp từ chúng ta trong phòng không thấy. Mặt sau đã lâu ngươi mới lại về tới nhà ở ta mặc kệ ngươi rốt cuộc có cái gì bí mật, nhưng là ta không cho phép ngươi rời đi ta. Biết không, ta lúc ấy liền rất sợ hãi ngươi trực tiếp liền sẽ không tái xuất hiện. Ngươi không biết lúc ấy ta ở nhà ở bên ngoài chờ thời điểm là cái gì tâm tình. Chờ đến ta nghe được trong phòng có động tĩnh biết ngươi đã trở lại, ta mới xem như yên tâm. Lúc ấy ta chân đều có điểm mềm, lại ngồi một hồi lâu mới đứng dậy vào nhà. Tiểu ngư nhi thấy chính mình đem hắn dọa thành cái dạng này cũng rất là đau lòng. Hắn ốm lâm chính trạch, vô vô hắn ối. Sau đó liền nghiêm túc cùng hắn bảo đảm nói, ta khẳng định sẽ không rời đi ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Ta chính là muốn cùng ngươi quá cả đời đâu, như thế nào bỏ được rời đi. Hơn nữa hiện tại chúng ta đều có hải tử, ngươi nói ta sẽ rời đi hải tử cùng ngươi sao. Hắn nói, thấy lâm chính trạch đã chậm rãi thả lỏng lại, mới tiếp tục cùng hắn nói, kỳ thật ta cũng là đã sớm tưởng cùng ngươi nói. Ngay từ đầu là sợ ngươi sợ hai ta, Bởi vì xác thật là không thể tưởng tượng sự tình. Mặt sau biết không quản phát sinh sự tình gì, ngươi khẳng định đều sẽ không thương tổn ta lúc sau, cũng có nghĩ tới cùng ngươi nói rõ ràng. Nhưng là luôn không mở miệng được, cho nên liền vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Bất quá cũng may ngươi hiện tại cũng trực tiếp tận mắt nhìn thấy tới rồi, cho nên ta cũng có thể sấn cơ hội này đem cái gì đều nói cho ngươi. tiểu ngư nhi tiếp tục nói, ta hiện tại mang ngươi đi một chỗ. Mặc kệ nhìn đến cái gì không thể tưởng tượng sự tình, ngươi cũng đừng hoảng hốt. Ta sẽ kỹ càng tỉ mỉ cùng ngươi nói. Hiện tại liền lôi kéo tay của ta. Tiểu ngư nhi nói xong, liền lôi kéo lâm chính trạch mang theo hắn cùng nhau vào trong không gian mặt. Lâm chính trạch liền cảm giác trước mắt tối sầm, liền lập tức đi tới một cái xa lạ địa phương. Hắn gắt gao lôi kéo tiểu ngư nhi tay, phóng nhãn nhìn lại. Liền phát hiện nơi này hình như là nhân gian tiên cảnh giống nhau a. Hắn chưa từng có gặp qua như vậy thoải mái địa phương, hắn vừa tiến đến liền phát hiện hô hấp đến không khí đều cùng bên ngoài bất đồng. Lâm Chính Trạch hít sâu một hơi, sau đó nhìn một vòng trung quanh cảnh sắc, Hắn liền phát hiện có thật nhiều đồ vật ta. Có lương thực, rau dưa, trái cây, gà, con thỏ, còn có một đống nhà gỗ. Chính yếu chính là, những cái đó thực vật mặc kệ là cái gì mùa đều là có thành thụ, cũng có chính nở hoa. Tây ăn quả đều là quả lớn trong chất. Lâm Chính Trạch cảm thấy nếu không phải tiểu ngư nhi liền ở chính mình bên người nói, hắn còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ đâu. Lâm Chính Trạch đại khái nhìn một chút lúc sau. Liền bình phục một chút kích động tâm tình. Sau đó hỏi tiểu ngư nhi, nhà các ngươi ăn đồ vật đều là nơi này trồng ra đi. Tiểu ngư nhi thấy hắn tiếp thu đến không sai biệt lắm, liền cùng hắn nói, đúng vậy. Ta mang ngươi đều đi một lần đi. Giới thiệu ngươi nhìn xem. Mấy thứ này đều là ta chính mình loại, phía trước một chút còn có một cái suối nguồn đâu. Nhà của chúng ta ngày thường nước uống cùng dùng để nấu cơm thủy đều là từ nơi này lấy ra đi, chính là nơi này nước suối. Cái này nước suối hiệu quả ngươi cũng là có điều hiểu biết. Tiểu Ngư Nhi nói liền chuẩn bị trước mang theo Lâm Chính Trạch đi xem qua nước suối, sau đó lại mỗi loại cùng hắn nói nói. Ở đi tới quá khứ thời điểm, Lâm Chính Trạch liền hỏi Tiểu Ngư Nhi, nơi này có mấy thứ này sẽ không xúc phạm tới thân thể của ngươi gì đó đi. Đối với ngươi có bất hảo ảnh hưởng sao? Tiểu Ngư Nhi liền cùng hắn nói, vậy sẽ không. Không riêng không có không tốt ảnh hưởng, hơn nữa đối thân thể của ta còn có thể có chỗ lợi đâu. Ta còn nhỏ thời điểm liền phát hiện có như vậy một chỗ, ta kêu nó không gian. Lúc ấy bên trong trừ bỏ một cái suối nguồn, một mảnh mặt cỏ cùng chút ít thổ địa ở ngoài, mặt khác cái gì đều không có. Khi đó không gian cũng không có lớn như vậy đâu, đều là mặt sau ta gieo trồng đồ vật nhiều, mới chậm rãi biến đại. Tiểu ngư nhi tiếp tục cùng lâm chính trạch nói, lớn lên điểm thời điểm, ta là có thể trực tiếp tiến vào nơi này. Phát hiện nước suối tác dụng lúc sau. Liên dần dần đem nước suối dùng để cấp người trong nhà thân thể đều điều trị tới rồi tốt nhất trạng thái. Trước kia ta a cha thân thể chính là thực suy yếu, từ ta thường xuyên cho hắn uống trong không gian nước suối lúc sau, thân thể liền chậm rãi hoàn toàn biến hảo. Còn có ta biểu ca hứa bách, hắn khi còn nhỏ chính là thường xuyên sinh bệnh. Cũng là ta cho hắn uống lên nước suối mới hảo. Đương nhiên, còn có đảo ca nhi ra a cha bệnh cũng là tốt như vậy. Tiểu ngư nhi nói chính mình để cho người khác thân thể biến tốt sự tình liền cảm giác chính mình tâm tình thực hào đâu. Hắn tiếp tục cùng lâm chính trạch nói, tới rồi mặt sau, ta liền đem trong nhà rau dưa hạt giống cũng có thể tìm được cây ăn quả mầm đều chậm rãi loại ở trong không gian thổ địa thượng. Gieo đi liền không cần phải xem vào, chính là ngẫu nhiên tiến vào tới điểm nước liền hảo. Chính là như vậy, trong không gian đồ vật đều lớn lên đặc biệt mau, thực mau là có thể thành thục ngắt lấy. Hơn nữa trong không gian trồng ra đồ vật không riêng gì hương vị phi thường hảo, hơn nữa đối thân thể cũng là rất có chỗ tốt. Hiểu biết đến trong không gian đồ vật hiệu quả lúc sau, liền bắt đầu hướng á cha bọn họ muốn nửa mẫu đất trồng rau tới, cùng bọn họ nói chính mình tưởng thử học trồng rau. Kỳ thật cũng là vì có thể chính đại quang minh đem trong không gian rau dưa lấy ra tới cấp người trong nhà ăn. Tiểu ngư nhi cười tiếp tục nói, ta chính mình loại kia nửa mẫu đồ ăn liền đều là dùng trong không gian nước suối tới tới, cho nên mọc ra tới rau dưa hương vị so với chúng ta trong nhà mặt khác rau dưa hảo. Đương nhiên, cũng là không có trong không gian trồng ra hương vị tốt. Từ chính mình loại ra đồ ăn tới lúc sau, trong nhà ăn rau dưa trên cơ bản liền đều là ta từ trong không gian lấy ra tới. Ta ở bên ngoài loại những cái đó rau dưa liền không sai biệt lắm đều là dùng để tặng người. Tiểu ngư nhi tiếp theo nói, mặt sau chính là đem trong nhà toàn bộ vườn rau đều tiếp nhận, sau đó liền bắt đầu bán đồ ăn cho các người ra cảnh bình tự lầu. Mặt sau chậm rãi trong không gian đồ vật liền loại đến nhiều, không gian cũng dần dần bắt đầu mở rộng. Mặt sau còn xuất hiện một đống nhà gỗ nhỏ, bên trong có vài cái phòng. Cứ như vậy, ta liền đều có thể ở bên trong nghỉ tạm, ngủ. Tiểu Ngư Nhi nói tới đây, bọn họ cũng đã đi tới suối nguồn bên cạnh. Lâm Chính Trạch nhìn còn ở hào hạt mạo thủy suối nguồn, nhìn nước suối ra tới hình thành dòng suối hướng nơi xa nhìn không thấy địa phương chạy tới. Tiểu Ngư Nhi liền cùng hắn nói, đây là suối nguồn. Ngươi ở nhà ta uống đến thủy liền toàn bộ là cái này nước suối. Vừa rồi không có vào nhà đi lấy gáo múc nước ra tới, cũng không thể lại cho ngươi uống điểm. Chờ một chút đi trong phòng thời điểm uống nữa. Nhà gỗ bên trong phòng bếp có tổn ta lần trước đánh nước suối. Tiểu ngư nhi sau khi nói xong, làm lâm chính trạch nhìn trong chốc lát nước suối, liền mang theo hắn đi xem gần nhất rau dưa. Tiểu ngư nhi mang theo lâm chính trạch đi rau dưa mà nơi đó, chỉ vào những cái đó sinh trưởng tươi tốt rau dưa cùng hắn nói, này đó rau dưa lớn lên phi thường mau. bất quả nếu ăn không hết ngắt lấy xuống dưới lúc sau liền đặt ở trong không gian hoa, vậy sẽ không thay đổi hư. Cái này trong không gian mặt đồ vật đều là có thể bảo trì tốt nhất trạng thái. Cho nên ăn không hết rau dưa trừ bỏ lưu loại ở ngoài, mặt khác ta đều sẽ thường xuyên tiến vào ngắt lấy, sau đó phóng tới nhà gỗ tổn. Tiểu Ngư Nhi cùng Lâm Chính Trạch xem xong rau dưa lúc sau, liền trực tiếp đi cây ăn quả bên kia. Trừ bỏ xem trái cây, ăn trái cây ngoại, thuận tiện lại nếm thử rượu nho. 991127 chương 27 Trường 99 không gian tình huống Tiểu Ngư Nhi mang theo Lâm Chính Trạch tới rồi cây ăn quả lâm bên này thời điểm, khiến cho Lâm Chính Trạch trước chích thích trái cây ăn. Hắn đi trước phòng bếp cầm chén ra tới, hắn chuẩn bị trong chốc lát chuẩn bị rượu nho cấp lâm chính trạch nếm thử. Lần này rượu nho đủ thời gian tương đối trường, hơn nữa không gian mở rộng lúc sau, trong không gian thời gian tốc độ chạy cùng bên ngoài trên lệch lớn hơn nữa. Cho nên đủ rượu nho niên đại liền lớn hơn nữa, hiện tại phi thường thuần hậu, so trước kia đưa cho lâm ra uống lần đầu tiên đủ khá hơn nhiều. Tiểu ngư nhi công đạo hảo lâm chính trạch lúc sau, liền trực tiếp vào nhà gỗ. Lâm Chính Trạch còn lại là ở cây ăn quả trong rừng mặt nơi nơi chuyển động lên. Hắn phát hiện có thật nhiều mùa hè mới có thể thành thụ quả đào gì đó. Lâm Chính Trạch nhìn thấy này đó tươi mới ướt át trái cây, liền thèm đến chảy nước miếng. Lâm Chính Trạch nhanh chóng hái được một cái đại quả đào bắt đầu ăn. Hắn ăn một lần nhập khẩu trung, liền phát hiện nơi này trái cây so bên ngoài tốt nhất đều càng tốt ăn. Lâm Chính Trạch lập tức đã bị trái cây hương vị mê hoặc. Hắn mấy khẩu liền ăn luôn một cái quả đào. Sau đó liền bắt đầu mỗi một loại trái cây đậu nếm một cái. Chờ hắn đem sở hữu trái cây đậu nếm một lần thời điểm, hắn đã ăn no. Tuy rằng này đó trái cây hương vị thật sự là thật tốt quá, hắn kỳ thật hào rất muốn ăn. Nhưng là bụng đã thực no rồi, thật sự ăn không vô nữa. Lâm chính trạch nếm trái cây lúc sau, liền đi đến cây ăn quả hạ kia một loạt đại rượu vại bên cạnh, ở nơi đó chờ tiểu ngư nhi lại đây. Hắn vứt lên vào áo, sau đó tùy ý liền ngồi xuống dưới. Người hoa quả hương khí. Mắt thấy mới mẻ tươi tốt các loại thực vật. Hắn phát hiện trong lòng là chưa từng có quá bình tĩnh. Cảm thấy nơi này thật sự chính là cái tiên cảnh, đã ở chỗ này có thể làm người quên sở hưu yêu sầu cùng phiên não, Hắn cảm thấy về sau có thể nhiều tiến vào nơi này đãi đãi. Tiểu ngư nhi cầm chén lại đây thời điểm, liền nhìn đến lâm chính trạch không có hình tượng ngồi dưới đất, tùy ý nơi nơi nhìn. Hắn có thể nhìn ra được tới lâm chính trạch phi thường thả lỏng. Ngay thường thấy hắn như vậy mệt. Hiện tại có thể làm hắn cảm giác nhẹ nhàng điểm Nhi dã là thứ tốt. Tiểu Ngư Nhi nghĩ về sau có thể nhiều dẫn hắn tiến vào nơi này thả lỏng một chút. Ngẫu nhiên cũng có thể liền ở trong không gian mặt ngủ. Lâm chính trạch nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi lại đây, liền đứng lên. Chờ Tiểu Ngư Nhi cho hắn đánh uống rượu. Tiểu Ngư Nhi đem thời gian dài nhất cái kia rượu vại mở ra tới, sau đó dùng chén múc hai chén ra tới. Hắn đệ một chén cấp Lâm chính trạch, sau đó chính mình cầm một chén bắt đầu uống lên. Lâm Chính Trạch ở Tiểu Ngư Nhi mở ra rượu vài cái nắp thời điểm, đã nghe tới rồi một cổ phi thường say lòng người rượu hương. Hắn cũng chỉ là nghe hương vị là có thể biết cái này rượu không bình thường. Chờ Tiểu Ngư Nhi đem bát rượu đưa cho hắn thời điểm, Lâm Chính Trạch hít sâu một hơi, chậm rãi cảm thụ một chút rượu hương lúc sau, mới bắt đầu cái miệng nhỏ uống lên. Tiểu Ngư Nhi gần nhất cũng đã rất lâu không có tiến vào uống rượu, hiện tại uống cái này tốt nhất rượu nho liền có điểm dừng không được tới. Đương hắn uống xong này một chén, còn tưởng lại đi đánh thời điểm đã bị Lâm Chính Trạch kịp thời ngăn trở. Lâm Chính Trạch nghiêm túc cùng hắn nói, không thể uống nữa, đừng quên ngươi còn ở ở cữ đâu. Liên tính ngươi uống trong không gian thủy, ăn trong không gian đồ vật, thân thể đã đã không có đáng ngại, nhưng là cũng vẫn là đã chịu quá thương tổn. Cho nên gần nhất vẫn là muốn đặc biệt chú ý có thể làm ngươi uống một chén đã thực không tồi, không thể uống nữa. Uống lên này bát rượu đối với ngươi thân thể cũng có chỗ lợi, cho nên ta mới không có ngăn đón. Bất quá tốt quá hóa lốt, về sau mỗi ngày đều tiến vào uống điểm liền hảo. Không cần lập tức uống quá nhiều Trước sau là rượu đâu Uống nhiều vẫn là sẽ say tiểu Ngư Nhi nghe xong Lâm Chính Trạch nói sau Cũng không kiên trì Hắn liền nhìn Lâm Chính Trạch uống lên hai chén mới dừng lại tới Sau đó bọn họ liền đem rượu vại nguyên dạng phong hảo tiểu Ngư Nhi lại bắt đầu mang theo hắn đi nhìn dược liệu Đương tiểu Ngư Nhi cùng Lâm Chính Trạch nói Hắn trước hết gieo chồng nhân xâm khả năng đã phân biệt không nhiều lắm 7-800 năm phân lúc sau Lâm Chính Trạch cái kia khiếp sợ biểu tình Làm Tiểu Ngư Nhi cảm thấy hảo hảo chơi đâu. Lâm chính trạch nghiêm túc đem mọi người tham đều nhìn một lần, phát hiện xác thật như Tiểu Ngư Nhi nói như vậy. Lớn nhất thật sự đã không sai biệt lắm có 800 nhân đại, tuy rằng liền hai ba can, không nhiều lắm. Nhưng là 500 năm phần, 300 năm phân gì đó cũng rất nhiều. Chủ yếu là không gian mở rộng vài lần lúc sau, tốc độ chảy lại nhanh hơn rất nhiều. Cho nên gieo trồng ở trong không gian nhân sâm mới có thể lớn lên nhanh như vậy. Dược liệu viên bên kia trừ bỏ nhân sâm ngoại còn có rất nhiều mặt khác dữ liệu. Lâm chính trạch đã thấy được rất lớn tam thất. Hắn cảm thấy hiện tại tiểu ngư nhi chính là nhất thích hợp an tam thất thời điểm, cho nên liền nhân cơ hội rút một ít ra tới. Hắn chuẩn bị chờ lát nữa mang đi ra ngoài, làm hạ nhân dùng để ngao canh gà cấp tiểu ngư nhi bổ thân thể. Tiểu ngư nhi chính mình thật đúng là quên mất có thể dùng tam thất tới bổ bổ sự tình. Tuy rằng hắn cảm thấy thân thể của mình đã không có gì sự tình, nhưng là xem lâm chính trạch như vậy lo lắng hắn. Hắn liền vẫn là ngoan ngoãn làm cho bọn họ chiếu cố một chút. Xem xong rồi dược liệu lúc sau, tiểu ngư nhi liền mang theo lâm chính trạch hướng lương thực bên kia đi đến. Lương thực nơi đó chính là chiếm toàn bộ không gian lớn nhất diện tích địa phương. A cha cùng A phụ vẫn luôn cảm thấy trong không gian tốt như vậy thổ địa không loại thượng đồ vật liền lãng phí, cho nên chỉ cần bọn họ có cơ hội tiến vào, liền sẽ tận lực đem đất trống đều loại thượng lương thực. Dù sao lại bao lớn lương thực cũng sẽ không ngại nhiều, càng không cần phải nói đặt ở trong không gian cũng sẽ không hỏng rồi. Lâm Chính Trạch nhìn thấy như vậy đổ sộ lương thực mà, cũng là thực hưng phấn. Hắn nói, có nhiều thế này lương thực, về sau mặc kệ gặp được sự tình gì chúng ta hai nhà đều không cần lo lắng. Tiểu Ngư Nhi chính mình cũng là phi thường vui vẻ. Không phải đều nói trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt sao. Cái này thiên thai thường xuyên thời đại, lương thực tuyệt đối là lớn nhất bảo đảm. Tiểu Ngư Nhi tiếp theo liền mang theo Lâm Chính Trạch đi nhìn hạ gia tăng rồi rất nhiều gà cùng con thỏ. Lâm Chính Trạch lại bắt một con gà cùng hai con thỏ cầm chuẩn bị lấy ra đi làm tới ăn. Tiểu ngư nhi thân thể vẫn là muốn ăn nhiều trong không gian đổ vật mới được đâu. Tiểu ngư nhi cuối cùng liền mang theo lâm chính trạch vào nhà gỗ, làm hắn trước đêm chờ lát nữa muốn mang đi ra ngoài đổ vật đều trước phóng. Sau đó liền mang theo hắn một gian gian đến trong phòng đi xem qua. Ở tạp vật trong phòng giới thiệu những cái đó thời đại này sẽ không xuất hiện đổ vật thời điểm. Tiểu ngư nhi cách nói cùng đối a cha bọn họ cách nói cùng giống nhau. Hắn chuẩn bị đem chính mình xuyên qua lại đây sự tình vẫn luôn lạn ở chính mình trong lòng, hắn không chuẩn bị làm bất luận kẻ nào biết. Tiểu Ngư Nhi mang theo Lâm Chính Trạch đem phòng đều nhìn một lần lúc sau, liền mang theo hắn trực tiếp tới rồi đại sảnh. Sau đó Tiểu Ngư Nhi liền bắt đầu mở ra đại sảnh cơ quan, mang theo Lâm Chính Trạch vào phòng tối. Ở chỗ này, Tiểu Ngư Nhi lại đem nơi này thuốc viên tình huống cùng Lâm Chính Trạch nói một lần. Tới rồi hiện tại, Lâm Chính Trạch mới xem như đã biết Tiểu Ngư Nhi cho hắn bảo mệnh thuốc viên lai lịch. Tiểu Ngư Nhi ở trong tối trong phòng đem bên trong đồ vật đều giới thiệu một lần lúc sau, mới mang theo hắn ra tới. Ra tới tới rồi đại sảnh thời điểm, Lâm Chính Trạch liền biểu tình ngưng trọng cùng Tiểu Ngư Nhi nói, Ngươi cái này không gian sự tình không có đã nói với người khác đi. Tiểu Ngư Nhi thấy hắn lo lắng, liền chạy nhanh trả lời hắn nói, theo là chỉ có A cha cùng A phụ chi đạo, những người khác đều là không biết. Ngay cả A ra A yêu bọn họ đều là không biết. Bọn họ khẳng định cũng chỉ là biết ta có bí mật, nhưng là bọn họ vẫn luôn không hỏi. Ta cũng liền không nói. Nói cho ai cha bọn họ lúc sau, bọn họ cũng là làm ta không cần nói cho người khác. Lâm chính trạch nghe xong lúc sau, mới xem như buông xuống một chút tâm tới. Tiểu ngư nhi cái này không gian quá mức mịch thiên, khẳng định là không thể truyền ra đi. Bằng không khẳng định sẽ có nguy hiểm. Lâm chính trạch vẫn là lại nhắc nhở hắn một chút, về sau cũng không cần lại cùng bất luận kẻ nào nói. Ta phụ bọn họ cũng là sẽ không hỏi nhiều. Chúng ta liền trực tiếp lấy ra đồ vật cho bọn hắn ăn là được. Bọn họ cũng sẽ hỗ trợ chúng ta bảo thủ bí mật. Ngay cả ca ca ta bọn họ liền đều chỉ là biết người tương đối sẽ làm thức ăn mà thôi, mặt khác cái gì đều không rõ ràng lắm. Tiểu ngư nhi nghe xong liền chạy nhanh đáp ứng xuống dưới, hắn khẳng định sẽ không lại cùng những người khác nói. Sẽ cùng ai cha bọn họ cùng lâm chính trạch thẳng thắn đó là bởi vì chính mình muốn từ trong không gian mặt lấy ra đồ vật tới cấp người khác ăn nói, khẳng định là sẽ có dấu vết. Thời gian dài, mọi người đều trên cơ bản có thể đoán được một chút. Mà Tiểu Ngư Nhi lại không nghĩ vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, cho nên cũng chỉ có thể nói cho thân cận nhất người. Như vậy mọi người đều giúp đỡ hắn quét dọn dấu với nói, liền không có dễ dàng như vậy bại lộ. Tiểu Ngư Nhi kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu quá trong không gian tình huống lúc sau, liền tính toán lại từ trong không gian chuẩn bị rượu nho đi ra ngoài. Chuẩn bị cấp người trong nhà đều nếm thử cái này niên đại dài nhất rượu. Thuận tiện lại trích điểm trái cây đi ra ngoài. Chính hắn cũng sẽ thường xuyên muốn ăn trong không gian trái cây. Lâm chính trạch đi theo tiểu ngư nhi dùng rổ hái được hảo chút trái cây, sau đó lại cầm tiểu rượu vại trang mấy vại rượu. Còn đem lâm chính trạch ngay từ đầu chuẩn bị cho tốt tam thất cùng gà, con thỏ đều lấy hảo. Sau đó liền từ tiểu ngư nhi mang theo ra không gian. Bọn họ ra không gian lúc sau, phát hiện sắc trời đã bắt đầu phong sáng. Lâm chính trạch liền đem tam thất, gà cùng con thỏ đều trước bắt được trong phòng bếp đi, hắn đem đổ vật giao cho tin được đầu bếp, làm hắn làm ra tới cơm sáng cùng cơm trưa thời điểm ăn. Tiểu ngư nhi cũng rời giường, bất quá lâm chính trạch vẫn là không chuẩn hắn tùy tiện ra cửa, cho nên hắn liền đi A Cha nơi đó đem nhi tử ôm lại đây. Hắn nhìn thấy nhi tử còn ở ngủ ngon, liền nghĩ chờ hắn ra ở cữ liền cùng lâm chính trạch buổi tối cũng chính mình mang hải tử. Đến lúc đó buổi tối có thể một nhà ba người tiến trong không gian mặt ngủ. Như vậy khẳng định sẽ đối hải tử thân thể có chỗ lợi. Tiểu ngư nhi chuẩn bị gần nhất cấp hải tử uy mãi quả thời điểm vẫn là thêm chút không gian nước suối đi vào hảo. Hài tử thân thể muốn từ nhỏ liền bắt đầu điều dưỡng mới được đâu. Tiểu ngư nhi ôm hài tử chính nhìn hài tử khuôn mặt xuất thân đâu, lâm chính trạch liền vào được. 11127 chương 100 nhìn thấy đệ đệ. Lâm chính trạch công đạo hảo trong phòng bếp hạ nhân lúc sau, liền về tới trong phòng. Hán tiến vào thời điểm liền thấy nhi tử bắt đầu tỉnh dậy lại đây, tiểu mày một châu liền tưởng khai khóc. Lâm chính trạch biết là hẳn là đổi tá, liền trực tiếp đi cầm ấm áp tốt tá lại đây đưa cho tiểu ngư nhi. Tiểu ngư nhi liền bắt đầu cấp nhi tử đổi tã. Chờ đem ô vế tã lấy rớt, lại dùng nước gấm rửa sạch sẽ tiểu thí thi sau, liền thay sạch sẽ ấm áp tã. Như vậy chuẩn bị cho tốt lúc sau, hai tử liền không có khóc. Đổi xong rồi tã, lâm chính trạch liền đem đã chuẩn bị tốt mãi quả đưa cho tiểu ngư nhi. Tiểu ngư nhi ở bên trong hơn nữa điểm nhi không gian nước suối, sau đó mới chậm rãi đút cho nhi tử uống. Bánh bao sát thật là đã đói bụng. Miệng chạm được mãi quả liền gấp không chờ nổi bắt đầu dùng sức uống lên lên có thể là lần này lãi quả là bỏ thêm không gian nước suối duyên cớ tiểu bao tử uống đến càng thơm lại còn có so ngày thường uống nhiều điểm nhi vẫn là tiểu ngư nhi sợ hắn lập tức uống quá nhiều không tốt cho nên cuối cùng không có cho hắn uống nhiều tiểu ngư nhi hai phu phu hầu hạ hảo nhi từ lúc sau đem hải tử bỏ vào tiểu trong nôi mặt bọn họ mới bắt đầu rửa mặt tiểu ngư nhi bọn họ sửa sang lại hảo tự mình lúc sau liền nghe được bên ngoài lưu thụ cùng vân thần thanh âm truyền tới bọn họ nghe hạ nhân nói tiểu ngư nhi đã rời giường. Liền trực tiếp vào Tiểu Ngư Nhi bọn họ nhà ở bọn họ là chuẩn bị tới xem Tiểu Bao Tử. Tuy rằng đêm qua Tiểu Bao Tử là từ lưu thụ mang theo, nhưng là trong chốc lát không thấy cũng sẽ rất muốn đâu. Lưu thụ bọn họ tiến vào lúc sau, liền đem Lâm Chính Trạch đuổi ra đi. Làm hắn vội chính mình đi, hai tử cùng Tiểu Ngư Nhi đều có bọn họ hai người chiếu cố đâu. Lâm Chính Trạch liền hôn hôn Tiểu Ngư Nhi cùng bánh bao, sau đó mới không tha đi rồi. Tiểu Bao Tử vừa rồi ngủ no uống đã, cho nên liền rất hưng phấn động Tiểu Thủ Tiểu Cước. Lưu thụ cùng vân thần ái đến không được, liền thay phiên ôm tiểu Bảo tử. Bọn họ đùa với bánh bao, thực mau liền có hạ nhân gọi bọn hắn đi ăn cơm sáng. Tiểu ngư nhi đồ ăn vẫn là đoan vào nhà cho hắn ăn. Hôm nay cơm sáng hương vị càng mỹ vị, đương nhiên là bởi vì nguyên liệu nấu ăn xuất tử với không gian. Tiểu ngư nhi hôm nay canh gà là dùng tam thất hầm, tuy rằng có điểm dược vị, nhưng là còn là phi thường tươi ngon. Tiểu ngư nhi uống đến phi thường thỏa mãn, hắn lập tức liền uống lên hai đại chén. Sau đó mặt khác đồ ăn liền không có ăn nhiều ít, chỉ là ăn nhiều điểm thì thỏ. Lưu thụ ăn này bữa cơm đồ ăn hương vị, liền biết khẳng định là tiểu ngư nhi từ trong không gian cầm nguyên liệu nấu ăn ra tới làm. Bất quá hắn có điểm lo lắng Lâm Minh cùng Vân Thần bọn họ hoài nghi, bởi vì cái này hương vị cùng bình thường ăn thật sự kém quá nhiều. Lâm Minh cùng Vân Thần nếm đến hương vị lúc sau, xác thật là dừng một chút. Sau đó bọn họ tựa như gì cũng không biết dường như bắt đầu tiếp tục ăn. Chỉ là ăn trong chốc lát thời điểm, Lâm Minh hỏi một câu. Hôm nay đồ ăn hương vị đều thực hảo, cũng là tiểu ngư nhi cái kia thôn trang thượng nguyên liệu nấu ăn. Lâm Chính Trạch Phi thường tự nhiên trả lời nói, không phải, hôm nay nguyên liệu nấu ăn là ta đưa cho phòng bếp. Hương vị sắc thật thực hảo, hơn nữa đối thân thể cũng rất có chỗ tốt. Cho nên các ngươi mọi người đều muốn ăn nhiều mới được. Lâm Minh cùng Vân Thần nhìn nhau liếc mắt một cái sau, liền gì cũng hết chỗ chê tiếp tục ăn cơm. Kỳ thật thời gian dài như vậy tới nay, bọn họ sắc thật trong lòng đã hiểu rõ. Nếu bọn nhỏ không nói lời nào bọn họ cũng không luận hỏi. Hơn nữa bọn nhỏ như vậy hiếu thuận, bọn họ cũng là thực vui vẻ. Bất quá, Lâm Minh vẫn là nhắc nhở một câu, này đó hương vị tốt đồ ăn liền ở nhà làm tới ăn thì tốt rồi, không cần lấy ra đi. Hơn nữa hạ nhân cũng muốn ước thúc hảo. Tiểu Trạch hẳn là có thể làm tốt đi. Lâm Chính Trạch biết đây là A Phụ lo lắng bọn họ đâu, cho nên liền nghiêm túc trả lời hắn nói, A Phụ yên tâm đi. Ta biết như thế nào làm. Có thể đạt tới sẽ không làm trong nhà người ở vào nguy hiểm bên trong. Lâm Minh nghe xong liền yên tâm, chuyên tâm bắt đầu ăn cơm. Lưu thụ ngay từ đầu còn là phi thường lo lắng, nhưng là thấy được mặt sau, liền cảm thấy yên tâm. Hắn biết Tiểu Ngư Nhi khẳng định đã đem không gian sự tình nói cho Lâm Chính Trạch. Lâm Chính Trạch người này hắn vẫn là rất tín nhiệm. Hơn nữa có Lâm Chính Trạch nhìn Tiểu Ngư Nhi, hắn cũng yên tâm điểm. Liền sẽ không lo lắng bọn họ cách khá xa. Không biết Tiểu Ngư Nhi có thể hay không đem mấy thứ này để cho người khác nhận thấy được. Hiện tại hảo, có Lâm Chính Trạch chấn cửa ải, bọn họ liền không cần lo lắng chuyện này. Hơn nữa Lâm Chính Trạch còn có thể đủ trực tiếp tiến vào không gian hỗ trợ loại, thu lương thực đâu. Bọn họ ăn xong rồi cơm sáng lúc sau, Lâm Chính Trạch liền đi theo Lâm Minh già cửa vội đi. Lưu thụ cùng Vân Thần liền ở nhà chiếu cố Tiểu Bao Tử. Mà Tiểu Ngư Nhi còn lại là chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, ngẫu nhiên mới có thể ôm một cái nhi tử. Tiểu ngư nhi đãi ở trong phòng quá vẫn luôn là ăn ăn ngủ ngủ, ngẫu nhiên đậu đậu tiểu bao tử nhảm chán sinh hoạt. Con hảo thường thường sẽ có tiền ra kia mấy cái ca nhi tới xem hắn cùng tiểu bao tử, khi đó là có thể có người cùng hắn liêu hạ thiên gì đó. Bằng không hắn khẳng định đã sớm đại không được. Thời gian ở tiểu ngư nhi chờ mong bên trong chậm rãi chạy qua. Tới rồi tháng 11 sơ 10 thời điểm, Thẩm đại ngư bọn họ liền tới tới rồi Vinh Thành. Vốn dĩ nhận được lâm ra tin vui lúc sau, bọn họ hẳn là lập tức xuất phát tới Vinh Thành. Nhưng là bởi vì trong nhà ký túc xá còn có cuối cùng một đám mức muốn chế tác, thậm nhất bọn họ mấy huynh đệ cũng còn muốn đi học đường. Cho nên liền trầm điểm nhi. Thẩm đại ngưu bọn họ chờ đem mức toàn bộ chế tác hoàn thành, sau đó làm cảnh vinh tiểu lầu trưởng quay lôi đi. Lúc này thậm nhất bọn họ không cần đi học, trong trấn cửa hàng cũng trước tiên đóng cửa. Sau đó lại thỉnh thôn trưởng ra hỗ trợ chiếu cô trong nhà xúc vật. Còn hảo trong đất thu hoạch vụ thu đã vội xong rồi, nói cách khác còn đi không được. Như vậy đem trong nhà sự tình đều an bài đi xuống lúc sau, Thẩm Đại Ngưu mới chuẩn bị mang theo cả nhà cùng với thân cận thân thích nhóm cùng nhau lên đường. Lần này tới Vinh Thành đội ngũ chính là thực khổng lồ. Chứ bỏ Thẩm Đại Ngưu cả nhà xuất động ngoại, còn có Đào Ca Nhi A Tra, Á Phụ, Thẩm Tình cùng với Thẩm Vân bọn họ một nhà, hơn nữa Tiểu Ngư Nhi ngoại Á yêu cùng cứu cứu bọn họ. Trên cơ bản Thẩm ra bên này thân cận nhất người đều có cùng nhau. Sau đó cùng bọn họ cùng nhau lên đường còn có tiền ra nguyên chân. Hắn là lại đây tham gia tiểu ngư nhi ra bánh bao tiệc đầy tháng Sau đó còn muốn thuận tiện đem tiền A yêu tiếp hồi thanh thành qua bên kia ăn tết Bởi vì tiền A yêu đã ở Vinh Thành bên này đã không sai biệt lắm hơn nửa năm Là thời điểm đi trở về Bọn họ như vậy mênh mông quần cuộn một đám người liền đều làm cảnh Vinh Tiểu Lầu còn có tiền ra đều ra Vài chiếc xe ngựa mới đem những người này cùng lễ vật đều trang thượng Đại gia ở trên đường đi rồi 6 ngày mới xem như tới rồi Vinh Thành Bởi vì có lao nhân cùng hài tử cho nên vẫn luôn đều đi được tương đối chậm. Thẩm gia này nhóm người là đông đầu tháng 10 đến Vinh Thành, tiểu bao tử là 10 tháng 20 sinh ra, cho nên tiệc đẩy tháng là tháng 11-20. Lâm gia đã trước tiên cho thân thích bằng hữu thiệp, đã sớm chuẩn bị chờ đợi tháng 11-20. Hơn nữa Vân Thần biết thẩm gia khẳng định sẽ trước tiên đến, cho nên khiến cho hạ nhân trước tiên đem bọn họ trụ sân chuẩn bị tốt. Lưu thụ hiện tại trụ sân chính là chuyên môn lưu trữ cấp thẩm đại như một nhà trụ. Ở cái này sân bên cạnh còn giữ một cái lớn hơn nữa sân, đây là vì cùng thẩm gia cùng nhau tới mặt khác thân thích nhóm chuẩn bị. Lâm gia quản gia mang theo hạ nhân đem sân đều toàn bộ quét tước sạch sẽ, sau đó lại thay tân đệm chăn chờ. Chờ bọn họ đem sân đều xử lý đến sạch sẽ ấm áp lúc sau, thẩm gia mọi người cũng liền đến Vinh Thành, tiếp theo liền tới tới rồi Lâm Phủ. Tiền gia Nguyên chân tới rồi Vinh Thành lúc sau, không có trực tiếp đi theo thẩm gia người tới Lâm Phủ. Hắn là đi trước tiền phủ, bất quá đã cùng thẩm đại như bọn họ nói tốt. Làm cho bọn họ mấy ngày nay tìm cái đã đến giờ tiền phủ đi ngồi ngồi. Bởi vì biết tiểu ngư nhi ra nhi tử tiệc đầy tháng còn có 10 ngày mới đến, cho nên còn có mấy ngày thời gian. Thẩm đại ngưu đáp ứng rồi xuống dưới, nếu thẩm ra toàn bộ đều tới Vinh Thành, đương nhiên là sẽ đi tiền phủ bái phòng. Thẩm đại ngưu bọn họ tới thời điểm, tiểu ngư nhi nghe được hạ nhân tới báo nói thẩm ra người tới, hắn liền ở trong phòng đại không được. Lâm Chính Trạch thấy thân thể hắn sắc thật đã không có vấn đề. Liền cũng làm hắn đi theo bọn họ cùng nhau tới cửa nghênh đón thẩm gia mọi người. Tiểu Ngư Nhi đi theo đại gia cùng nhau đi tới cửa thời điểm, liền nhìn đến á phụ bọn họ đang ở xuống xe ngựa đâu. Làm Tiểu Ngư Nhi đặc biệt cao hứng chính là, thẩm gia cả nhà đều tới rồi, lại còn có có mặt khác thân thích cũng đều ở Tiểu Ngư Nhi thấy bọn họ lập tức liền cảm động hốc mắt đều đỏ. Hắn từ nhỏ liền không có như thế nào ra quá môn, hiện tại lập tức gả xa như vậy, vẫn là rất muốn trong nhà người. a cha bọn họ cũng tới vài lần. Nhưng là ca ca cùng đệ đệ bọn họ còn có tiểu thúc cùng A ra, A yêu liền từ thành thân lúc sau liền không có nhìn thấy qua. Đến bây giờ không sai biệt lắm hai năm. Cho nên tiểu ngư nhi rất muốn bọn họ đâu. Tiểu ngư nhi thấy trong nhà người cùng thân thích, liền nhất nhất bắt đầu gọi người. Lâm Minh cùng Vân Thần Diệp chạy nhanh tiến ra đón mang theo bọn họ tiến lâm phủ. Mà bình bình an an bọn họ mấy cái tiểu nhân còn lại là nhìn thấy tiểu ngư nhi liền phi thường cao hứng chạy tới lôi kéo hắn liền không bỏ. Tiểu Ngư Nhi cũng là phi thường tưởng nghiệm bọn họ, cho nên liền ngồi xổm xuống thân mình tới, cho bọn họ mỗi người một cái ôm. Sau đó Tiểu Ngư Nhi cũng mang theo mấy cái cái đuôi nhỏ đi theo đại gia vào lâm phủ. Bình bình an an bọn họ vẫn là lần đầu tiên tới lâm phủ đâu, cho nên nhìn nơi nào đều là thực mới lạ bộ dáng. Tiểu Ngư Nhi liền ở bên cạnh cùng bọn họ giới thiệu. Đào ca nhi cùng Tiểu Ngư Nhi chào hỏi qua lúc sau, cũng vẫn luôn đi theo hắn đi đâu. Tiểu Ngư Nhi một bên cùng mấy cái tiểu nhân nói chuyện con muốn một bên cùng Đào Ca Nhi nói chuyện phiếm. Chủ yếu là Tiểu Ngư Nhi hỏi một chút trong nhà tình huống. Đào Ca Nhi biết hắn lo lắng, cho nên liền đem trong nhà sự vô toàn diện đều nói cho cho Tiểu Ngư Nhi. Tiểu Ngư Nhi nghe hắn nói, liền cảm thấy tương đối yên tâm. Biết trong nhà hết thảy đều ở trầm rãi trở nên càng tốt, hơn nữa Tiểu Nhân mấy cái đệ đệ, biểu đệ bọn họ học tập cũng là thực nghiêm túc. Tiểu Ngư Nhi liền nói có khen thưởng cho bọn hắn. Bình bình an an bọn họ nghe thấy ca ca nói có khen thưởng. Liền phi thường chờ mong nhìn Tiểu Ngư Nhi. Tiểu Ngư Nhi nói, không phải hiện tại. Hiện tại các ngươi đi trước rửa mặt một chút, sau đó đi xem các ngươi tiểu cháu trai. Buổi tối thời điểm lại đem khen thưởng cho các ngươi, không bội a 101 chương -10 1 27 Trưng 101 tiệc đầy tháng tịch. thẩm đại như bọn họ vào lâm phủ lúc sau, đã bị trực tiếp đưa tới vì bọn họ chuẩn bị tốt trong viện đi. Bọn họ đến trước rửa mặt nghỉ ngơi một chút, sau đó lại đi vấn an tiểu bào tử. Bọn họ một đường từ thanh thành lại đây, thật sự cảm giác rất mệt. Thẩm đại ngư bọn họ đi trong viện nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau, tiểu ngư nhi liền đi cấp tiểu bào tử vín mãi quà đi. Vân thần còn lại là đi phong bếp, muốn bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Lưu thụ liền trực tiếp đi theo thẩm đại ngư bọn họ cùng đi trong viện. Hắn cũng tới vinh thành rất lâu, hiện tại cũng chuẩn bị hiểu biết một chút trong nhà tình huống. Chờ thẩm đại ngư bọn họ nghỉ ngơi tốt lúc sau, lưu thụ liền mang theo bọn họ đi vào tiểu ngư nhi bên này. Bọn họ chuẩn bị xem một chút tiểu bao tử Tiểu ngư nhi đã trước tiên cấp nhi tử mặc vào hậu quần áo Sau đó lại dùng bọc nhỏ bị bao hảo mới mang theo tới rồi trong đại sảnh Thẩm đại ngư bọn họ những cái đó hán tử đều mỗi người ôm một chút bánh bao Lại đến phiên a yêu, ngoại a yêu bọn họ Cuối cùng mới đến đảo ca nhi bọn họ trên tay Ngay cả bình bình an an thiên mệnh cũng nghĩ ôm một chút tiểu cháu trai Bất quá bị lưu thụ ngăn trở Hán sợ làm cho tiểu bao tử không thoải mái Cuối cùng Bình bình an an bọn họ cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, bọn họ liền ở bên cạnh đùa với tiểu bao tử, bánh bao còn lại là vẫn luôn hưng phấn tay chân đều ở động. Đại gia nhìn thấy tiểu bao tử lớn lên trắng trẻo mập mạp, đều phi thường thích. Thẩm đại như liền nói, tiểu bao tử lớn lên chính là đẹp, về sau trưởng thành khẳng định là cái rất tuấn tiểu tử. Những người khác cũng là đi theo phụ họa. Bọn họ cảm thấy tiểu ngư nhi chính là rất có phúc khí người, mới thành thân như vậy trong thời gian ngắn là có thể mang thai sinh con. Thực làm người hâm mộ đâu. Liên đang nói vẫn là phúc ấn tươi đẹp tiểu ca nhi tương đối hảo sinh dưỡng. Sự thật sắc thật là như thế này, đào ca nhi phúc ấn liền không có tiểu ngư nhi tươi đẹp, cho nên cũng không có nhanh như vậy mang thai. Bất quá mọi người đều biết tình huống như vậy, cho nên cũng sẽ không đà tâm cấp. Chỉ là đào ca nhi chính mình thấy tiểu bao tử như vậy đáng yêu hải tử, liền nghĩ chính mình khi nào cũng có một cái hải tử thì tốt rồi. Tiểu ngư nhi thấy đào ca nhi nhìn tiểu bao tử phát ốc, biết hắn suy nghĩ cái gì. Liên an ủi hắn nói, đào ca nhi ngươi khẳng định cũng thực mau sẽ có hải tử. Nhà của chúng ta cũng sẽ không có người thúc giục, ngươi cứ yên tâm đi. Hơn nữa thuận theo tự nhiên liền hảo, quá lo lắng ngược lại bất lợi với mang thai đầu. Đào ca nhi biết tiểu ngư nhi là lo lắng hắn, liền nói, ta chỉ là nhìn thấy bánh bao liền có điểm hâm mộ. Bất quá ngươi yên tâm đi, ta sẽ không quá lo lắng. Hơn nữa người trong nhà sát thật đều sẽ không nói nói, bọn họ đối ta thực hảo. Tiểu ngư nhi thấy hắn nghĩ thông suốt lúc sau. Liền đến lòng. Mọi người xem quá tiểu bao tử lúc sau, cũng không sai biệt lắm tới rồi ăn cơm lúc. Lâm ra cơm chưa chuẩn bị đến phi thường phong phú. Đại gia cũng đều đói bụng, Liền bắt đầu nhanh chóng đem cơm chưa ăn xong rồi. Ăn xong cơm trưa lúc sau, tiểu ngư nhi mang theo nhi tử ngủ trong chốc lát ngủ trưa. Chờ hắn tỉnh ngủ thời điểm, Liền phát hiện nhi tử đã tỉnh, hơn nữa bị A yêu cùng ngoại A yêu ôm qua đi đổi tã cùng ý thực. Tiểu bao tử cả buổi chiều trên cơ bản Liền không có trở lại quá tiểu ngư nhi trong tay vẫn luôn là những người khác ung, chiếu cố. Tiểu Ngư Nhi cũng không nhiều lắm quản, khiến cho bọn họ thân cận chính mình nhi tử. Hắn biết bọn họ đều đãi không được mấy ngày, chờ tham gia xong hải tử tiệc đầy tháng lúc sau, bọn họ khẳng định phải chạy trở về. Tới rồi tháng 11 15 thời điểm, Thẩm Đại Nhu bọn họ liền mang theo người trong nhà đi tiền phủ ở hai ngày. Bọn họ khó được tới Vinh Thành một chuyến, khẳng định cũng là muốn đi gặp. Thẩm Đại Nhu bọn họ đi tiền ra lúc sau, Lâm gia người liền bắt đầu chuẩn bị tiệc đầy tháng tịch. Đại gia cho rằng trẻ con sau khi sinh tồn tại một tháng chính là vượt qua một cái cửa ải khó khăn. Lúc này, gia trưởng vì chúc mừng hài tử vượt qua cửa ải khó khăn, mong ước tân sinh nhi khỏe mạnh trưởng thành, thông thường sẽ cử hành trăng tròn lễ nghi thức. Yêu cầu mời bạn bè thân thích tham dự chứng kiến, vì hài tử cầu nguyện chúc phúc. Trẻ con trăng tròn cùng ngày, ngoại A yêu phải vì trẻ con chuẩn bị một phần đại lễ, này phần đại lễ bao quát xuống gà, màn thầu, bánh trưng, mị sợi, còn đưa quần áo, mũ, giày vỡ trở, tục xưng lấy trăng tròn, tới rồi giữa trưa thời điểm chủ nhân ra liền dọn xong thịt rượu, bạn bè thân thích nhóm ngồi ở cùng nhau nâng chén chúc mừng, cũng chính là cái gọi là trăng tròn rượu. Lưu thụ trong nhà chuẩn bị mấy thứ này cũng là đã mang lại đây, đã làm tiểu ngư nhi bọn họ thu. Trăng tròn thỉnh rượu cũng có thể xưng là ăn trăng tròn trứng. Cùng mặt khác yến hội bất đồng chính là chủ gia sẽ trước tiên chuẩn bị đem nấu chín nhuộm thành màu đỏ trứng gà làm quà tặng đưa cho tham dự tiệc đẩy tháng yến hội khách nhân. Mỗi vị lai like khách chủ gia đều sẽ phát 4 cái trứng gà đỏ làm người mang về ăn. Tiểu Ngư Nhi cùng Vân Thần mấy ngày nay chính là ở đi theo hạ nhân chuẩn bị trứng gà đỏ. Bởi vì lai like khách sẽ tương đối nhiều duyên cớ, trứng gà đỏ cũng là yêu cầu chuẩn bị rất nhiều. Thời gian thực mau liền đến tháng 11-20 hôm nay. Thẩm đại như bọn họ cũng là trước tiên 2 ngày từ tiền ra lại đây. Tới rồi tháng 11-20 hôm nay, mới vừa ăn xong cơm sáng không có bao lâu, liền dần dần có khách đến bị mời đến thân bằng đều trước tiên chuẩn bị lễ vật chính là chờ đến trang tròn rượu hôm nay đưa ra lễ vật thông thường y rèm mũ khóa trường mệnh vòng cổ vòng tay trở vật phẩm là chủ cho nên ngày này tiểu ngư nhi cùng vân thần bọn họ liền vẫn luôn ở nênh đón khách nhân thuận tiện tiếp thu lễ vật lâm minh cùng lâm chính trạch cũng ở tiếp đón những cái đó hán tử nhóm đám người tới không sai biệt lắm lúc sau liền chuẩn bị bắt đầu ăn cơm trưa ăn xong rồi cơm trưa liền phải bắt đầu đem tiểu bao tử ôm ra tới làm mọi người xem xem Lúc này tiểu ngư nhi liền đem đã bao đến kín mít tiểu bao tử ôm ra tới. Làm mọi người đều nhìn thoáng qua, lai khách đều vẫn luôn ở khen lâm ra đứa nhỏ này lớn lên hảo, về sau khẳng định có phúc khí. Tiểu ngư nhi một bên nghe, liền một bên nói lời cảm tạ. Kỳ thật hắn trong lòng phun tào đâu, liền không có mới mẻ tử tới khen khen ta nhi tử sao. Ta nhi tử đương nhiên là các loại được rồi. Chờ mọi người đều xem đến không sai biệt lắm lúc sau, liền phải bắt đầu tiếp theo cái trình tự, cũng chính là cạo trăng tròn đầu. Cạo trăng tròn đầu cũng xưng là lạc tóc máu, nhưng tóc máu không thể cạo quang, giống nhau sẽ lên đỉnh đầu hoặc là chán ra lưu lại một rúm. Sau đó đem cạo hạ đầu tóc xoa thành một cái viên cầu treo ở giường mái chính giữa, biểu thị hài tử lớn lên rời nhà sau, có thể đã chịu A cha phù hộ. Có chút địa phương đem cạo hạ đầu tóc treo ở cửa sổ thượng, như vậy sự hài tử chịu đựng gió táp mưa xa, có lợi cho trưởng thành. Có mà địa phương dùng vải đỏ đem cạo hạ đầu tóc bao ở, sau đó phùng tiến hài tử áo. Như vậy có thể xử hài tử khỏe mạnh, thuận lợi lớn lên. Này đó đều là A cha bọn họ cùng Tiểu Ngư Nhi nói qua phong tục. Bất quá bọn họ vinh thành nơi này còn lại là cấp hài tử trên chán lưu một dung tóc, sau đó đem cạo hạ đầu tóc treo ở cửa sổ thượng, ngụ ý hài tử chịu đựng gió táp mưa xa, có lợi cho trưởng thành. Chờ đem cạo đầu hoàn thành lúc sau, trang tròn lễ liền tính không sai biệt lắm hoàn thành. Tiểu Ngư Nhi liền chuẩn bị mang theo hài tử vào nhà. Lai khách nếu cách khá xa cũng liền phải bắt đầu cáo tử Ly đến gần hoặc là tương đối thân cận thân thích còn lại là khả năng sẽ lưu lại trụ một buổi tối. Tiểu ngư nhi mang theo nhi tử trở về phòng lúc sau, tiểu bao tử có điểm mệt nhọc, đã nhắm mắt lại muốn ngủ. Tiểu ngư nhi liền nhanh đưa bánh bao bao bị nối lỏng, sau đó phóng tới trong nôi mặt làm hắn thoải mái ngủ. Nhi tử ngủ rồi lúc sau, tiểu ngư nhi chính mình cũng là thực mệt nhọc. Hôm nay không có ngủ ngủ chưa, hắn hiện tại có điểm duy trì không được. Đặc biệt là nhìn đến tiểu bao tử ngủ đến như vậy hương dưới tình huống. Cho nên Tiểu Ngư Nhi chính mình cũng dứt khoát tắm rửa một cái lên giường ngủ một giấc. Chờ Tiểu Ngư Nhi cùng Tiểu Bao Tử đều ngủ no sau tỉnh lại, liền thấy sắc trời đã không còn sớm. Tiểu Ngư Nhi ra khỏi phòng sau, phát hiện Lâm Bạch Vi cùng Lâm Quên Ngữ cùng với Tiền Á Yêu, Tiền Phái Dĩnh bọn họ còn lưu tại Lâm ra, những người khác cũng đã đi rồi. Tiểu Ngư Nhi liền qua đi cùng bọn họ nói trong chốc lát lời nói, sau đó không lâu liền bắt đầu ăn cơm chiều. Ăn xong cơm chiều lúc sau. Tiên Phái dĩnh lại cùng Tiểu Ngư Nhi Hàn Huyên một lát liền chuẩn bị về nhà đi. Mặt khác mấy người liền lưu tại Lâm Gia qua đêm. Tiền Ái yêu liền vẫn luôn ở cùng Tiểu Ngư Nhi A yêu, ngoại A yêu bọn họ nói chuyện. Tiền Ái yêu năm nay đại bộ phận thời gian đều là ở Vinh Thành bên này, cho nên cũng là đã lâu không có thấy thẩm ra người. Tới rồi tháng 11 năm 23 thời điểm, Lâm Bạch Vi cùng Lâm Quyên Ngữ bọn họ cũng muốn chuẩn bị về nhà. Bọn họ đi thời điểm, Tiểu Ngư Nhi cùng Vân Thần chuẩn bị rất đa lễ vật làm cho bọn họ mang đi. Sau đó lại qua 2 ngày, tới rồi tháng 11 năm 2 năm thời điểm, thẩm ra mọi người cũng là thời điểm trở về thanh thành. Tiểu Ngư Nhi tuy rằng thực luyến tiếp bọn họ, nhưng là hắn cũng là biết bọn họ cũng không có khả năng vẫn luôn lưu tại bên này. Trong nhà còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu, tới lâu như vậy thời gian, cũng không biết trong nhà những cái đó xúc vật thế nào. Còn có trên núi cây ăn quả cũng là muốn phóng có người đi phá hư. Ở A Cha bọn họ đi phía trước, Tiểu Ngư Nhi phải hảo hảo bồi bọn họ mỗi người nói nói chuyện. A yêu cùng ngoại A yêu bọn họ nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi hiện tại quá đến hảo, liền không lo lắng hắn. Ở lâm gia trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng là thấy được lâm gia mấy người đối Tiểu Ngư Nhi đều là thứ tốt, chính là đã gả cho người kia hai cái ca ca cũng là đối Tiểu Ngư Nhi rất vừa lòng. Mà thầm nhất cùng mặt khác mấy cái biểu ca còn lại là đơn độc tìm lâm chính trạch nói chuyện nói, cuối cùng mới cùng Tiểu Ngư Nhi nói, ở chỗ này hảo hảo quá, nếu có người khi dễ ngươi liền nhất định phải cho chúng ta tin, biết không? Chúng ta chính là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Tiểu ngư nhi thấy các ca ca đều như vậy lo lắng hắn, liền rất nghiêm túc nói, yên tâm đi. Ta biết như thế nào làm. Nếu thật sự có ta không thể giải quyết sự tình nói, khẳng định sẽ hướng các ca ca xin giúp đỡ. Các ngươi cũng không cần lo lắng ta, hảo hảo đọc sách, tiếp tục tham gia khoa khảo đi. Ta liền chờ làm quan láo ra đệ đệ đâu Đến lúc đó liền khẳng định không có người dám tùy tiện khi dễ. Nghe thấy tiểu ngư nhi nói như vậy. Thẩm nhất cùng hứa bách bọn họ đều thận trọng nói, chúng ta sẽ nỗ lực, ngươi liền an tâm. Cuối cùng, tiểu ngư nhi lại cùng đảo ca nhi nói một hồi lâu lời nói, sau đó chính là mấy cái tiểu nhân. Bình bình an an bọn họ luyến tiếp tiểu ngư nhi, liền ôm hắn không nghĩ buông tay. Bất quá cuối cùng vẫn là bị thẩm nhất nói một câu, đều mau là đại nhân, còn như vậy dính không thể được đâu. Phải cho tiểu cháu trai làm tốt tấm gương, biết không? Mấy cái tiểu nhân bị đại ca như vậy vừa nói, liền đều ngượng ngùng buông tay. Tiểu Ngư Nhi cuối cùng lại cùng A Cha, Tiểu Thúc bọn họ nói trong chốc lát lời nói, mới nhìn bọn họ đều lên xe ngựa. Bọn họ lần này đi thời điểm cũng là rất lớn quy mô, bởi vì Tiền A yêu cũng là cùng Nguyên Trân cùng nhau đi theo bọn họ trở về Thanh thành. Hơn nữa Lâm Gia cùng Tiền Gia chuẩn bị lễ vật, xe ngựa đều bài một trường bài đâu. 102-127, -10 chương 102-200 ngày mệnh danh, tiện đi A Cha bọn họ lúc sau, Tiểu Ngư Nhi có chút cảm xúc hạ xuống. Bởi vì khả năng năm nay ăn tiết thời điểm lại không thể trở về thẩm gia thôn xem bọn họ. Bởi vì hai tử còn quá nhỏ, không thích hợp ngồi thời gian lâu như vậy xe ngựa. Bởi vì đã mau vào tháng trạm, thân niên lập tức liền phải đi vào. Lâm gia cũng bắt đầu rồi năm lễ chuẩn bị. Tiểu ngư nhi cũng đi theo vân thần vội lên. Như vậy hài tử ban ngày liền đại bộ phận làm hạ nhân mang theo. Buổi tối thời điểm mới đi theo tiểu ngư nhi bọn họ hai phu phu. Ở tiểu ngư nhi bọn họ bận rộn bên trong. Thời gian thực mau liền tới tới rồi đại niên 30. Ngày này hài tử ăn xong phong phú cơm tất niên lúc sau, liền đến đón giao thừa lúc. Bất quá bởi vì hài tử con nhỏ, hơn nữa ngày thường cùng tiểu ngư nhi bọn họ ngủ thói quen, buổi tối đi theo hạ nhân hắn là không ngủ được, sẽ vẫn luôn khóc ngáo. Cho nên tiểu ngư nhi liền không cần đi theo bọn họ cùng nhau đón giao thừa, hắn đến mang theo tiểu bao tử cùng đi ngủ đi. Chỉ là chờ hài tử ngủ rồi lúc sau, hắn mới có thể rời giường tới đi theo ăn khuya cũng chính là làm tốt sủi cảo. Tiểu Ngư Nhi bởi vì đi theo Tiểu Bao Tử cùng nhau ngủ một giấc, cho nên không phải thực vậy. Hắn cùng Đại Gia cùng nhau ăn sủi cảo lúc sau, liền vẫn luôn đón giao thừa tới rồi hướng đông. Tới rồi tháng riêng mùng một thời điểm, liền bắt đầu chúc tết lạc. Qua tháng riêng mùng một, tới rồi tháng riêng sơ nhị thời điểm, Lâm Minh cùng Vân Thần đi Vân Thần A Cha trong nhà, Tiểu Ngư Nhi cùng Lâm Chính trạch bởi vì năm nay Hải Tử quá tiểu, không chuẩn bị đi thẩm gia thôn, cho nên liền ở nhà tiếp đái hai cái cà ca một nhà. Tháng riêng 15 đi qua lúc sau, không lâu nên tới rồi tháng riêng 20, đây là tiểu bao tử trăm ngày, đến lúc đó chính là mệnh danh lễ hơn nữa thượng gia phả. Bởi vì tiệc đầy tháng đại làm duyên cớ, trăm ngày yến liền chuẩn bị cấp hài tử thượng xong ra phả lúc sau, chỉ thỉnh lâm ra trong tộc người tới ăn một bữa cơm thì tốt rồi. Lâm chính trạch cùng lâm minh qua tháng riêng 15 liền trước tiên đi bái phỏng lâm ra tộc trưởng cùng tộc lao nhóm, đem tiểu bao tử thượng ra phả cùng mệnh danh lễ sự tình đều định rồi xuống dưới. Sau đó trong nhà liền bắt đầu chuẩn bị tế tổ dùng tế phẩm. Tiểu bao tử đại danh cũng đã từ Lâm Minh lấy hảo, đã kêu làm Lâm An Duệ. Lấy bình an một đời, cơ chí chắc tuyệt chi ý tên định ra tới lúc sau, liền chờ tháng riêng 20 thời điểm thượng Lâm Gia ra phả. Tới rồi tháng riêng 20 hôm nay, sáng sớm tiểu ngư nhi liền Lâm Chính Trạch liền cùng quản gia cùng nhau đem cống phẩm đưa đến Lâm Gia từ đường đi. Chờ Lâm Chính Trạch đưa xong cống phẩm sau khi trở về, cả nhà liền bắt đầu ăn cơm sáng. Ăn xong rồi cơm Lâm Minh cùng Lâm Chính Trạch liền chuẩn bị mang theo tiểu bao tử đi ra cửa từ đường. Mà tiểu ngư nhi cùng vân thần còn lại là ở nhà mặt mang theo bọn hạ nhân cùng nhau bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Bởi vì cơm chiều là muốn thỉnh Lâm gia tộc nhân lại đây tụ tụ, cho nên muốn trước tiên chuẩn bị. Còn có Lâm Chính Trạch hai cái ca ca cũng là trước tiên thông chi quá, hơn nữa Lâm Chính Trạch cha ruột Lâm dễ một nhà hẳn là cũng là muốn tới. Rốt cuộc Lâm dễ nhà bọn họ cũng là Lâm thị tộc nhân đâu. Nói nữa Lâm dễ nói như thế nào đều xem như Lâm chính trạch cha ruột. Kỳ thật tiểu ngư nhi gả lại đây lâu như vậy, là rất ít thấy Lâm dễ người một nhà. Ngay từ đầu thời điểm còn lo lắng ra nhân này sẽ cho hắn ngột ngạc, mặt sau chậm rãi liền mặt đều yếm thấy, liền đối Lâm Minh thực cảm kích đâu. Nếu không phải Lâm Minh lúc ấy nhanh chóng quyết định đem Lâm dễ một nhà phân ra đi ra ngoài, hiện tại Lâm dễ một nhà nói không chừng còn ở Lâm Phủ ở cách hướng người đâu. Cũng bởi vì Lâm Minh A Phủ A Cha đều đã qua đời cho nên ngày Tết Linh Tinh lâm Dễ một nhà cũng cơ bản sẽ không tới lâm phủ đi lại. Trừ phi là giống tiểu bao tử tiệc đầy tháng như vậy đại yến tịch, lâm minh ở thỉnh lâm gia tộc nhân thời điểm mới có thể đem lâm Dễ cùng nhau mời đi theo. Bất quá cũng đúng là làm cho tộc nhân mặt, lâm Dễ cùng bao linh mới không thế nào dám tìm không thoải mái. Cho nên lâu như vậy tới nay mới xem như tưởng ăn không có việc gì. Lần này tiểu bao tử trăm ngày cũng là khẳng định muốn thỉnh lâm Dễ một nhà, mặt mũi tình dù sao cũng phải làm đâu. Lâm Bạch Vi cùng Lâm Quyên Ngữ hai nhà người là trước hết đến Lâm Phủ, bọn họ tới rồi Lâm Phủ, tiểu ngư nhi khiến cho vân thần hảo hảo cùng các ca ca nói chuyện, cơm chiều chính hắn mang theo hạ nhân chuẩn bị thì tốt rồi. Dù sao chuẩn bị đưa cho tộc nhân lễ vật là đã chuẩn bị tốt. Chờ Lâm Chính Trạch bọn họ ôm hài tử trở về thời điểm, đã nói lên tiểu bao tử đã thượng Lâm Gia ra phả lạc. Lâm Gia tộc nhân đại bộ phận ngươi đều là đi theo Lâm Chính Trạch bọn họ trước sau chân liền vào Lâm Phủ. Bởi vì lâm chính trạch muốn đi ra ngoài hỗ trợ lâm mình chiêu đãi tộc nhân, cho nên hải tử liền giao cho tiểu ngư nhi. Hắn đem tiểu bao tử đưa cho tiểu ngư nhi thời điểm nói, tiểu tử này hôm nay nhưng ngoan, đều không có như thế nào khóc nháo. Ở thượng gia phả thời điểm không phải muốn ta ôm đi theo đại gia quỷ lệ tổ tông sao. Hắn một chút không sợ hãi, còn đem mắt to cục chuyển nơi nơi xem đâu. Tộc trường đều nói chúng ta nhi tử vừa thấy liền rất linh thiểm, về sau lớn lên lúc sau khẳng định là cái thông minh hắn tử. Tiểu ngư nhi thấy lâm chính trạch như vậy kiêu ngạo bộ dáng, rất vô ngữ. Bất quá vẫn là trả lời hắn nói, chúng ta nhi tử đương nhiên sẽ thực thông minh, hơn nữa ta vẫn luôn dùng không gian nước suối cùng trong không gian mặt đồ vật nuôi nâng hắn nói, khẳng định sẽ trở nên càng ngày càng thông minh. Kỳ thật tiểu ngư nhi chính mình cũng là thực vì chính mình nhi tử kiêu ngạo đâu. Hắn là nhận định tiểu bao tử khẳng định sẽ càng ngày càng thông minh. Lâm chính trạch ra cửa phía trước suy nghĩ một chút cùng tiểu ngư nhi nói, hôm nay lâm dễ một nhà hẳn là sẽ đến. Ngươi không cần nhiều để ý tới bọn họ, á phụ chính bọn họ sẽ tiếp đón. Ngươi liền xem trọng chúng ta tiểu bao tử thì tốt rồi, đừng làm bao linh bọn họ tiếp cận hải tử. Ai biết bọn họ sẽ làm ra sự tình gì tới đâu. Chính chúng ta trước để phòng điểm nhi luôn là không có chỗ hỏng. Tiểu ngư nhi nghe xong cũng lập tức trở nên nghiêm túc lên, hắn gật đầu đáp ứng nói, ta biết như thế nào làm, ngươi cứ yên tâm đi. Con của chúng ta nhưng không bao giờ có thể làm hắn chịu ngươi trước kia chịu quá khổ. Ta sẽ hảo hảo nhìn hải tử. Ngươi đi ra ngoài tiếp đón khách nhân đi, ta trước cấp hải tử đổi qua tã, lại huy no rồi hắn. Sau đó liền không sai biệt lắm hẳn là ôm hải tử đi ra ngoài làm tộc nhân đều trông thấy. Lâm chính trạch thấy tiểu ngư nhi hiểu biết chính mình ý tứ, liền trực tiếp đi ra cửa. Tiểu ngư nhi liền ở trong phòng giúp hải tử đổi tã, huy noi quả. Sau đó lại đem hải tử bao hảo. Mới vừa lộng xong đâu, liền thấy vân thần tiến vào kêu hắn đem hải tử ôm đến đại sảnh đi. Tiểu ngư nhi liền ôm hải tử đi đại sảnh. Hắn đi vào thời điểm nhìn thấy tộc nhân đã tới không sai biệt lắm. Vốn dĩ mọi người đều đang nói chuyện thiên, nhìn thấy tiểu ngư nhi ôm hải tử tiến vào, liền lập tức đều an tĩnh xuống dưới. Mọi người đều nhìn chầm chầm tiểu bao tử xem, tuy rằng có ở từ đường thời điểm cũng rất sai nhìn vài lần, bất quá lúc ấy chủ yếu là vì tế tổ, cấp hải tử nhà trên phủ, cho nên kỳ thật trừ bỏ tộc trưởng bọn họ cùng đứng ở hàng phía trước tộc nhân, những người khác đều là không có xem cẩn thận hải tử. Cho nên hiện tại bọn họ liền đối hải tử tương đối tò mò. Lâm chính trạch thấy tiểu ngư nhi ôm hải tử vào được lúc sau, liền hướng bọn họ đã đi tới. Sau đó ôm quá tiểu bao tử đến chính mình trong lòng ngực, liền đi qua đi cấp tộc trưởng cùng tộc nhân khác xem, chủ yếu là hán tử kia một bên. Đại gia đậu trong chốc lát hải tử lúc sau, còn phải cho bao lì xì hoặc là lễ vật. Các tộc nhân cũng muốn thuận tiện nói chút cắt lời lời nói, chúc phúc hải tử khỏe mạnh trưởng thành. Qua một hồi lâu... Tiểu bao tử mới xem như bị những cái đó hán tử nhóm đều xem qua. Sau đó lâm chính trạch liền đem hải tử lại giao cho tiểu ngư nhi, lại từ tiểu ngư nhi ôm đi cấp các vị phu lang nhìn xem. Tiểu bao tử vẫn luôn là ngoan ngoán nhậm mọi người xem, cũng không khóc náo. Hơn nữa nếu đại gia đầu hắn nói, hắn còn sẽ cho người khác một cái gương mặt tươi cười. Như vậy ngoan ngoán tiểu bao tử thật là làm mọi người đều phi thường yêu thương đâu. Đặc biệt là những cái đó phu lang nhóm, liền quả thực ôm lấy hải tử liền liên tiếp buông tay. Tiểu ngư nhi thấy mọi người đều phi thường thích chính mình nhi tử, cũng liền không như vậy vội và ôm đã trở lại. Dù sao này đó phu lang đại bộ phận đều là đã co hài tử, mang hài tử kinh nghiệm đều là tương đối phong phú. Đại gia ở đầu tiểu bao tử trong quá trình, còn sẽ truyền thụ một ít mang hài tử bí quyết cấp tiểu ngư nhi. Tiểu ngư nhi đều là nghiêm túc nghe, sau đó ghi tạc trong lòng. Hắn cảm thấy nghe đại gia kinh nghiệm lời tuyên bố, chính là có rất lớn thu hoạch. Hắn gần nhất mang hải tử trên cơ bản đều là vân thần cùng lưu thụ bọn họ chỉ đạo, chính hắn vẫn là có rất nhiều địa phương đều không có làm tốt đâu. Cho nên hiện tại có cơ hội nghe nhiều người như vậy thành tâm thành ý cho chính mình chuyển thụ kinh nghiệm đó là phi thường cảm kích. Tiểu Ngư Nhi làm tiểu bao tử ở này đó phu lang trong tay chẳng chọc một vòng lúc sau, liền không sai biệt lắm nên ôm đã trở lại. Chỉ là lúc này tiểu Ngư Nhi mới phát hiện làm ở cuối cùng vị trí chính là lâm Dễ bình phu lang bao linh. Tiểu ngư nhi cảm giác có điểm cưới lên lưng cọt khó leo xuống, bởi vì ở ngồi sở hưu phu lang đều là đã ôm quá hải tử. Nếu hắn hiện tại chỉ cần không cho bao linh một người ôm tiểu bao tử, khẳng định là không thể nào nói nổi. Nhưng là nếu làm bao linh ôm hải tử, như vậy tiểu ngư nhi chính mình là vô luận như thế nào đều không yên tâm. Cho nên tiểu ngư nhi liền ở nơi đó rồi dám suy nghĩ muốn hay không trực tiếp đem hải tử ôm lại đầy tính. Tiểu ngư nhi đang ở do dự thời điểm, tộc trưởng phu lang gọi là từng cầm lại đột nhiên ra tiếng. Hắn đối Tiểu Ngư Nhi nói, hẳn là không sai biệt lắm muốn chuẩn bị ăn cơm chiều đi. Ngươi chạy nhanh mang theo hải tử về phòng đi uy điểm lãi quả, ra tới lâu như vậy hải tử hẳn là mau đói bụng đâu. Hơn nữa ngươi trước đem hải tử ăn bài hảo, cũng mới có thể ra tới buổi chúng ta ăn cơm đâu. Tiểu Ngư Nhi lần này tử thật là quá cảm kích từng Cẩm. Hắn biết từng Cẩm là rất rõ ràng bao linh cùng nhà bọn họ tình huống, cho nên hắn khẳng định là cố ý cho Tiểu Ngư Nhi một cái dưới bậc thang. Làm Tiểu Ngư Nhi có thể không cần đem hải tử cấp bao linh ôm, cũng sẽ không làm những người khác đối Tiểu Ngư Nhi có cách nói. Tiểu Ngư Nhi cảm kích đối với từng cẩm cười một chút lúc sau, liền chạy nhanh đem hải tử tiếp nhận tới ôm, sau đó liền cùng mọi người đều chào hỏi, chuẩn bị mang theo hải tử về phòng. Mà vẫn luôn đi theo Tiểu Ngư Nhi ở thu lễ vật Tiểu Thúy cũng chạy nhanh đi theo Tiểu Ngư Nhi đi rồi. 103-1-27 Trước 300 103 ngày mệnh danh, nhị Tiểu ngư nhi đem nhi tử ôm về phòng lúc sau, cảm thấy xác thật cũng không sai biệt lắm nên vui nói quả. Trong chốc lát hắn liền phải đi ra ngoài bên ngoài bồi khách nhân ăn cơm chiều, hiện tại liền trước đem nhi tử cấp hầu hạ hảo, sau đó mới yên tâm giao cho hạ nhân. Tiểu ngư nhi mới vừa vội xong hài tử sự tình, liền thấy lâm chính trạch vào nhà tới. Tiểu ngư nhi cảm thấy có điểm kỳ quái, hắn như thế nào không ở bên ngoài bồi khách nhân. Cho nên liền mở miệng hỏi lâm chính trạch, ngươi như thế nào đã trở lại. Lâm chính trạch vừa tiến đến liền ôm ôm nhi tử, mới trả lời hắn nói, ta thấy các ngươi đã trở lại, liền nghĩ đến xem các ngươi. Không có xảy ra chuyện gì đi. Tiểu ngư nhi biết hắn hỏi chính là bao linh sự tình. Liền cùng hắn nói một chút vừa rồi tình huống. Sau đó còn cảm thắn nói, Con hảo từng cầm như vậy giúp đỡ nói một chút, nói cách khác ta lúc ấy khả năng liền thật sự trực tiếp không cho hắn ôm bánh bao, khả năng sẽ làm tộc nhân khác đối ta có bất hảo ấn tượng. Dù sao ta là hạ quyết tâm sẽ không làm hắn tiếp xúc đến hài tử. Liên tính là ta buồn lo vô cớ cũng hảo. Lâm chính trạch liền an ủi hắn nói, không có quan hệ, liên tính trực tiếp biểu lộ không cho hắn ôm hải tử cũng không có gì. Nhà của chúng ta sự tình trước kia trong tộc người chính là đều rất rõ ràng đâu. Chỉ là khả năng sẽ có như vậy mấy cái tân gả tiến lâm gia phu lang không hiểu biết tình huống. Bất quá cho dù có người có ý kiến cũng không có quan hệ. Hôm nay tới này đó tộc nhân trên cơ bản đều là ở lâm gia sản nghiệp bên trong bắt đầu làm việc, hoặc là lãnh chia hoa hồng sinh hoạt. Cho nên hiện tại là bọn họ muốn rửa vào chúng ta ăn cơm, mà không phải chúng ta rửa vào bọn họ ăn cơm. Không cần quá để ý bọn họ cảm giác. Tiểu Ngư Nhi nghe xong Lâm Chính Trạch cách nói lúc sau, liền nói, nói là nói như vậy, nhưng là cũng không thể làm tộc nhân đều không thích đi. Cho nên có thể có càng tốt phương thức vẫn là tương đối tốt. Như vậy cũng sẽ không thương tổn ta hình tượng. Lâm Chính Trạch liền cùng Tiểu Ngư Nhi nói, ân, nói như vậy chúng ta là muốn thừa tộc trưởng phu lang nhân tình. Bất quá tộc trưởng ra người vẫn là không tồi, ngươi về sau cũng có thể cùng bọn họ nhiều tiếp xúc. Hôm nay đem lễ vật thêm nhiều điểm nhi cấp tộc trưởng nhà bọn họ đi. Tiểu ngư nhi cười đáp ứng rồi, hắn cũng đang nghĩ ngợi tới đều thêm chút lễ vật đưa tộc trưởng trong nhà đâu. Nhà bọn họ cũng là sẽ thường xuyên phiền toái tộc trưởng, cho nên đánh hảo quan hệ là tất yếu. Lâm chính trạch thấy nhi tử không có gì sự tình, cũng mau tới rồi cơm chiều thời gian. liền lôi kéo tiểu ngư nhi chuẩn bị đi ra cửa đại sảnh ăn cơm đi. Tiểu ngư nhi đi theo lâm chính trạch cùng nhau tới rồi đại sảnh thời điểm, liền thấy mọi người đều trên cơ bản đã ngồi ở trên bàn cơm, lâm ra bọn hạ nhân đã ở thượng đồ ăn. Lâm Minh chính bồi tộc trưởng bọn họ những cái đó hán tử đang nói chuyện, vân thần liền bồi những cái đó phu lang. Tiểu ngư nhi cùng lâm chính trạch đi vào lúc sau, liền từng người đi hán tử cùng phu lang bàn ăn. Tiểu ngư nhi đi qua đi thời điểm, đã bị vân thần lôi kéo ngồi ở chuyên môn vì hắn không vị trí thượng. Tiểu ngư nhi ngồi xuống lúc sau, cùng đại gia chào hỏi. Sau đó nói không có nói mấy câu, đồ ăn cũng đã thượng xong rồi. Đại gia này liền bắt đầu ăn cơm. Tiểu Ngư Nhi lần này cùng Vân Thần chuẩn bị cơm chiều nguyên liệu nấu ăn, là trực tiếp từ nhỏ con cá thôn trang thượng vận lại đây. Cho nên hương vị so lần trước tiệc đầy tháng thời điểm hảo. Tiệc đầy tháng thời điểm là bởi vì lai like khách tương đối nhiều, cho nên nguyên liệu nấu ăn toàn bộ dùng lâm ra trước kia cái kia thôn trang thượng sản xuất, cho nên hương vị đương nhiên không có Tiểu Ngư Nhi thôn trang thượng hảo. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn hảo. Đầu bếp tay nghề cũng thực không tồi. Cho nên các tộc nhân đều vẫn luôn khen đầu. Tiểu ngư nhi liền nghĩ, trong chốc lát cấp tộc trưởng cùng tộc lão nhóm thêm chút chính hắn thôn trang nguyên liệu nấu ăn đi. Làm cho bọn họ lấy về đi chính mình làm tới ha ha. Đại gia ăn xong rồi cơm lúc sau, liền bắt đầu ngồi xuống nói chuyện thiếm, uống trà tiêu thực. Tiểu ngư nhi cũng bổi đại gia nói chuyện. Hắn lần này cùng vài vị tộc lão Phu Lang cũng quen thuộc đi lên. Đương nhiên, tộc trưởng Phu Lang từng cẩm là trước hết quen thuộc lên người. Tiểu ngư nhi cùng bọn họ quen thuộc lúc sau, liền nhận được một ít mời. Trên cơ bản đều là mời hắn đi trong nhà ngồi ngồi. Tiểu ngư nhi đều nhất nhất đáp ứng rồi xuống dưới, cũng nói, hiện tại hài tử còn quá tiểu, cho nên hẳn là sẽ ra cửa tương đối thiếu. Chờ hài tử hơi chút lớn một chút nhi, ta khẳng định liền sẽ thường xuyên mang theo hắn đi quấy rầy các ngươi. Đến lúc đó, các ngươi cũng không thể chê ta đi đến quá thường xuyên. Bọn họ thấy tiểu ngư nhi nói như vậy, liền cười trả lời hắn, chúng ta hoan nên còn không kịp đâu như thế nào sẽ ghét bỏ đâu đến lúc đó chính là phải thường xuyên tới ngồi ngồi tiểu ngư nhi cùng bọn họ nói trong chốc lát lời nói lúc sau liền thấy hắn tử bên kia không sai biệt lắm bắt đầu tan sau đó bọn họ bên này cũng có người bắt đầu lục tục cáo tử về nhà tiểu ngư nhi liền cùng vân thần cùng nhau đưa bọn họ tới cửa tiểu ngư nhi lén làm quản gia cấp tộc trưởng cùng vài vị tộc lao gia đều thêm chút nhi hắn thôn trang thượng vận lại đây nguyên liệu nấu ăn tiến đi khách nhân lúc sau Tiểu ngư nhi mới cùng lầm chính trạch bọn họ trở về nhà ở, hiện tại đại gia là chuẩn bị đi xem tiểu báo tử. Vân thần cùng tiểu ngư nhi đi xem tiểu báo tử, Lâm chính trạch liền đi theo Lâm minh đi thư phòng có việc nói. Bánh bao đã lại ngủ rồi, vân thần thấy bánh bao ngủ rồi, liền không có nhiều đãi, hắn nhìn trong chốc lát hải tử, sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ nhi liền đứng lên chuẩn bị về phòng đi. Đi thời điểm cùng tiểu ngư nhi nói, gần nhất ngươi cũng mệt mỏi, đêm nay liền đi ngủ sớm một chút đi. Ta cũng trở về ngủ đi. Tiểu ngư nhi liền đáp ứng đem vân thần đưa ra môn, sau đó lại trở về liền chuẩn bị đi trước tắm rửa. Hôm nay xác thật rất mệt, tưởng tắm rửa xong lúc sau chờ lâm chính trạch trở về liền mang theo hải tử cùng nhau tiến vào không gian. Muốn chịu thời gian đem trong không gian thành thục lương thực gì đều thu hồi tới, còn muốn đi nhặt một chút trứng gà. Gần nhất đều không có như thế nào tiến vào trong không gian bận việc, cho nên liền trồng chất rất nhiều việc muốn làm. Tiểu ngư nhi tắm rửa xong ra tới thời điểm, lâm chính trạch liền đã trở lại. Chờ hạ nhân đem Tiểu Ngư Nhi nước tắm đảo rớt, lại thay sạch sẽ nước cắm sau, Lâm Chính Trạch cũng đi vào thực mau đem tắm giặt sạch. Sau đó, Tiểu Ngư Nhi liền ôm hải tử, mang theo Lâm Chính Trạch cùng nhau vào không gian. Tiến vào không gian lúc sau, Tiểu Ngư Nhi trước đem hải tử phóng tới nhà gỗ phòng ngủ trên giường, làm hải tử tiếp tục ngủ. Sau đó liền mang theo Lâm Chính Trạch đi trước hái được chút trái cây ăn, lại đi nhặt hạ trứng gà. Vốn dĩ nghĩ thu lương thực, bất quá nghĩ đến gần nhất mấy ngày mọi người đều mệt mỏi. Hôm nay buổi tối liền sớm một chút nghỉ ngơi đi, chờ ngày mai buổi tối lại bắt đầu làm việc. Nghĩ như vậy, Tiểu Ngư Nhi liền cùng Lâm Chính Trạch đánh điểm rượu nho uống, hai người bọn họ đều uống đến say say nhiên thời điểm mới lên giường ngủ. Hai tử liền đem nôi cầm tiến vào, làm hắn ngủ trong nôi. Bang không cùng đại nhân ngủ một cái giường nói, đều sợ buổi tối ngủ rồi một không cẩn thận xoay người gì liền đè nặng hài tử. Tiểu Ngư Nhi cùng Lâm Chính Trạch ở trong không gian mặt thoải mái dễ chịu ngủ một giấc. Chờ bọn họ tỉnh ngủ thời điểm, Tiểu Ngư Nhi ra không gian nhìn hạ sát trời. Hắn phát hiện ly hừng đông hẳn là còn có rất lâu, liền đem hải tử tạ mai quả đều trực tiếp lấy vào không gian, bị phải dùng đến thời điểm liền không cần trở ra cầm. Sau đó Tiểu Ngư Nhi lại tiến vào không gian lúc sau, liền chuẩn bị cùng lâm chính trạch bắt đầu thu lương thực. Bọn họ hiện tại ngủ đủ rồi cũng là không có sự tình làm, liền đem trong không gian việc làm một chút là một chút. Tiểu Ngư Nhi cấp nhi tử thay đổi tã lúc sau, nhi tử cũng vẫn là ngủ không có tỉnh. Hắn chuẩn bị cho tốt khiến cho hải tử tiếp tục ngủ. Tiểu ngư nhi liền cùng lâm chính trạch thay đổi một thân phương tiện làm việc quần áo, liền trực tiếp xuống đất đi bắt đầu thu lương thực. Tiểu ngư nhi cùng lâm chính trạch thu một bộ phận lương thực lúc sau, liền cảm thấy thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Bọn họ liền không có tiếp tục làm việc, liền ở trong không gian mặt tắm rửa xong lúc sau thay quần áo liền ôm hải tử ra không gian. Bọn họ ra không gian thời điểm, quả nhiên phát hiện sắc trời đã bắt đầu phong sáng. Tiểu Ngư Nhi liền cùng Lâm chính trạch trực tiếp liền ra cửa phòng, đi trong viện đi đi. Thời tiết tuy rằng vẫn là thực lạnh, nhưng là buổi sáng bên ngoài không khí sắc thật thực hào đâu. Ở bên ngoài hơi chút đi một chút cũng thực thoải mái. Chờ ánh mặt trời sáng rồi, trong nhà hạ nhân đều đã rời giường bắt đầu bận việc. Vân thần cùng Lâm Minh cũng đã rời giường. Không có bao lâu, phòng bếp cũng đã đem cơm sáng chuẩn bị tốt. Đại gia ngồi xuống ăn cơm lúc sau, liền phải bắt đầu ai bận việc ấy. Lâm ra mọi người cứ như vậy vội vàng từng người sự tình. Buổi tối thời điểm mới có thể hảo hảo nhìn xem tiểu bao tử. Tiểu bao tử lớn lên phi thường mau đâu, bất quá bất biến chính là vẫn luôn là trắng trẻo mập mạc, phi thường nhận người yêu thích. Đại gia mỗi ngày buổi tối trở về đều sẽ ôm hắn đậu đầu, sau đó một ngày mệnh nhọc liền đều không có lạ Cứ như vậy ở tiểu bao tử bài đi trừ mệnh nhọc thuốc viên chưa khỏi dưới, lâm ra mọi người mặc kệ gặp được cái gì đau đầu sự tình đều thực mau liền tiêu tán với vô hình. Mà theo thời gian dần dần quá khứ, tiểu bao tử cũng là càng dài càng lớn. Trải qua mùa xuân, lại đi qua mùa hè, liền rất mau nghênh đón mùa thu. Vào 10 tháng thời điểm, Lâm gia liền bắt đầu chuẩn bị tiểu bao tử chọn đồ vật đoán tương lai lễ. Đầu tiên đương nhiên là phải cho thân cận thân thích các bằng hữu đưa thiệp. Lâm Minh chuẩn bị tốt thiệp lúc sau, khiến cho chuyên môn hạ nhân mỗi nhà mỗi hộ đưa qua đi. Thẩm gia thôn cũng là khẳng định muốn đưa quá khứ. Tiểu ngư nhi cũng là rất tưởng nghiệm a cha bọn họ đâu, cho nên cũng tưởng thừa dịp cơ hội này tái kiến vừa thấy bọn họ bất quá. Năm nay ăn Tết khẳng định có thể trở về một chuyến thẩm gia thôn. hai tử hiện tại hẳn là cũng có thể ngồi xe ngựa, đến lúc đó có thể chậm rãi ngồi xe ngựa qua đi. Đưa xong rồi thiệp lúc sau, trong nhà liền bắt đầu bận rộn chuẩn bị chọn đồ vật đoán tương lai yêu cầu đồ vật. Cái này trong quá trình, tiểu ngư nhi đại bộ phận tinh lực vẫn cứ là ở hài tử trên người. Sự tình trong nhà đều có vân thần hỗ trợ, hắn cảm giác thực nhẹ nhàng. Tiên phủ bên kia trừ bỏ đưa thiệp ở ngoài. Tiểu Ngư Nhi còn cố ý mang theo hải tử tới cửa đi bái phòng một chút. Nếu là kết nghĩa, kia vẫn là gặp thời thỉnh thoảng đi lại một chút. Hắn sinh hải tử lúc sau, liền rất thiếu ra cửa, tiền phủ cũng tới tương đối thiếu. Thường xuyên là phương lan bọn họ đi lâm phủ bồi hắn nói chuyện phiếm nói chuyện. Cho nên hiện tại còn ở hơi chút lớn một chút, hắn liền mang theo đi tiền phủ đi một chút. 104-10127 Trưng 104 chọn đồ vật đoán tương lai chi lễ. Tiểu ngư nhi mang theo tiểu bao tử tới rồi tiền phủ lúc sau, liền ở nơi đó đãi không sai biệt lắm cả ngày mới về nhà tới. Bởi vì Phương Lan cùng thẩm hiểu đều thực thích tiểu bao tử, ôm liền liên tiếp buông tay. Hơn nữa thẩm hiểu nhà bọn họ nhi tử tiền lăng cũng là thực thích cái này tiểu đệ đệ. Mới 6 tuổi tiểu tử tuy rằng rất muốn ôm đệ đệ, nhưng là các đại nhân sợ hắn sức lực tiểu ôm không được quăng ngã tiểu bao tử, cho nên liền không có làm hắn thực hiện được. Bất quá cho phép hắn ở bên cạnh đầu đệ đệ chơi. Thiên lăng một đầu. Bánh bao liền bắt đầu lộ ra gương mặt tươi cười. Tiểu Ngư Nhi ra đứa con trai này là chưa bao giờ sẽ sợ người lạ, chỉ có hắn không đây, không nói bụng thời điểm, ai đổ hắn đều sẽ gương mặt tươi cười đón chào. Bất quá nếu là người xa lạ nói, vậy đến cần phải có quen thuộc người tại bên người nhìn hắn mới được, bằng không vẫn là sẽ khóc. Các đại nhân đang nói chuyện thời điểm, Tiền Lăng liền vẫn luôn bổi Tiểu Bao Tử chơi đùa. Thẳng đến Tiểu Bao Tử bắt đầu đánh ngáp thời điểm, Tiểu Ngư Nhi mới cho Hải Tử thay đổi tã, uy quả làm hắn ngủ. Tiểu bào tử ngủ lúc sau, tiền lăng còn lưu luyến không rời nhìn một hồi lâu mới tránh ra. Tiểu Bao tử như vậy làm cho người ta thích, ngay cả tiền hạo hiên cái này đại tiểu tử đều thực thích ôm đầu hắn. Tiểu ngư nhi mang theo hài tử ở tiền gia Đãi trong khoảng thời gian này, tiểu Bảo tử trừ bỏ ngủ, đổi tã, huy mãi quả thời gian ở ngoài, liền không có trở lại quá hắn ôm ấp chung đã tới. Tiểu ngư nhi cùng hài tử ở tiền gia Đãi một ngày lúc sau, liền về nhà. Tới rồi 10 tháng 15 thời điểm. Lưu thụ liền cùng đào ca nhi cùng nhau tới Thẩm nhất cùng mấy cái đệ đệ Còn muốn đi học đường Cho nên tới không được Hơn nữa mùa thu đúng là trong nhà vội vàng Thu hoạch vụ thu cùng chế tác mức thời điểm Cho nên cũng thẩm đại như bọn họ Cũng là không có thời gian tới Bọn họ cũng là nhận được tiểu ngư nhi tin Nói là năm nay ăn tiết sẽ mang theo hải tử Trở về một chuyến thẩm gia thôn Đến lúc đó cũng là có thể nhìn thấy người Này một năm bởi vì tiểu ngư nhi có hải tử Trong nhà liền bận rộn rất nhiều Cho nên năm nay mùa hè lâm minh cùng vân thần đều không có đi thẩm gia thôn biệt viện ở, sân đều làm thẩm gia người hỗ trợ coi chứng chứ. Bọn họ chuẩn bị nhìn xem sang năm mùa hè thời điểm cả nhà đều đi nơi đó trụ một đoạn thời gian. Tiểu ngư nhi lại gặp được A cha bọn họ liền rất kích động, vẫn luôn đều đi theo A cha từ trên xuống dưới đường cái đuôi nhỏ. Hắn cái dạng này đều bị vân thần dễ cợt. Bất quá hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy đâu, như cũ đi theo A cha. Hai tử liền vẫn luôn ở đào ca nhi trên tay. Chờ lưu thụ ngồi xuống thời điểm tiểu bao tử mới đến lưu thụ trong lòng ngực mặt. Ở tiểu ngư nhi cao hứng nhìn thấy ai cha kích động tâm tình, thời gian quá đến liền càng nhanh. Thực mau liền đến 10 tháng 20 ngày này, sáng sớm ăn cơm sáng lúc sau, cũng đã lục tục có khách đến. Tiểu ngư nhi liền đem hải tử giao cho lưu thụ trong non, hắn liền cùng vân thần cùng nhau bắt đầu chiêu đãi lại khách. Đến buổi trưa thời điểm, khách nhân liền tới đến không sai biệt lắm. Đại gia liền bắt đầu ăn cơm trưa, đương nhiên là không thể thiếu mị sợi. Ăn xong rồi cơm trưa lúc sau, chọn đồ vật đoán tương lai lễ liền chuẩn bị bắt đầu làm. Tiểu ngư nhi đầu tiên cấp hải tử tắm rửa xong lúc sau, mặc vào quần áo mới, tân giày vớ lại mang lên tân ngũ. Sau đó từ lâm chính trạch ôm hải tử đi theo tộc trưởng đến lâm ra từ đường đi tiến hành hiến tế cầu nguyện, khẩn cầu bảo bảo có thể khỏe mạnh trưởng thành.